Triều Bình. Bạch Nguyệt Ly vội vàng thu hồi tâm mắt, rốt cuộc nước mắt nhìn về phía trước mắt Triều Bình. Triều Bình không nghi ngờ có nàng, vội vàng cười gật gật đầu, lại mở miệng nói ngươi cùng phục tiên nhân, cuối cùng là vào được, ma quân nói lại buổi tối một ít, chỉ sợ hết thể đều có chút phiên phức. Nơi này là địa phương nào? Bạch Nguyệt Ly dừng một chút, không khỏi ra tiếng phát ra nghi vấn. Triều Bình mở to chính mình vô tội đôi mắt, giải thích nói chủ nhân nói, nơi này là chính là vô cực thần cung, chân chính vô cực thần cung. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là cảm giác có chút bừng tỉnh đại ngộ, lại lần nữa ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía Kim Bích Huy Hoàng cung điện, nàng biết Triêu Bình lời nói không giả, nơi này xác thật là chân chính vô cực thần cung. Nhìn này phiến không gian, Bạch Nguyệt Ly thoáng chốc liền có chút chấn động. Bất quá nàng không có suy nghĩ quá nhiều, bởi vì nàng hiện tại sốt ruột sự tình có khác cái khác, lại lần nữa ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Triêu Bình, Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhanh chóng hỏi phục nhân đâu. Người như thế nào sẽ tìm được ta? Bên kia Chiêu Bình đột nhiên rỗi tay chỉ hướng về phía nơi xa chân trời. Bạch Nguyệt Ly theo bản năng thuận thế nhìn qua đi, chỉ thấy nơi xa chân trời thượng, chính đứng lặng một tòa 9 tầng tháp cao, mà lúc này một đạo thân ảnh đúng là rừng ở tháp cao dưới. Chỉ là liếc mắt một cái, Bạch Nguyệt Ly liền nhận ra phục nhan bóng dáng. thấy vậy, xác định phục nhan không có gì nguy hiểm sau, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá giờ này khắc này, nàng cũng ý thức được này phiến vô cực thần cung, cũng không có đơn giản như vậy Bất bổn nguyên thiên linh tháp bên kia, chúng ta là không qua được, chỉ có chiêu bình cũng nhìn tháp hạ phục nhan, lúc này mới chậm rãi hay còn mở miệng hướng bạch nguyệt ly giải thích này hết thầy. Nguyên lai, kia tỏa 9 tầng tháp cao tên là bổn nguyên thiên linh tháp. truyền thuyết, bổn nguyên thiên linh tháp trung cất giấu thế giới bổn nguyên tri lực, này đạo lực lượng có bao nhiêu cường đại, không ai có thể nói rõ ràng, mà chỉ có cầm trong tay vô cực thần cung chìa khóa người tu tiên, mới có thể mượn này tiến vào trong tháp đương nhiên Vô cực thần cung chìa khóa cũng không có cố định nói đến, giống phục nhan thi tay cầm khư vông ngọc ấn, mà thi quỷ đạo nhân cùng chu thần kiếm chìa khóa, lại phi giống nhau. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ vô cực thần cung chung, có thể tiến vào buồn nguyên thiên linh thác người, cũng chỉ có các nàng ba người, không có chìa khóa nói, ngay cả cường đại như ma quân, đều là không có khả năng có cơ hội xâm nhập trong tháp Mà lúc này, trước một bước tiến vào thi quỷ đạo nhân cùng chu thần kiếm, đã là một trước một sau tiến vào buồn nguyên thiên linh thác trung Hiện tại tầng thứ hai có quang mang sáng lên, thuyết minh hai người đều là thượng tầng thứ hai, bất quá bên trong đến tuột cùng gặp phải cái dạng gì tình huống, người ngoài cũng là không thể hiểu hết. Đương nhiên, đối với các nàng không có chìa khóa người tu tiên tới nói, này phiến vô cực thần cung chung, cũng cất giấu không ít cường đại cơ duyên. Đến nỗi có thể hay không đạt được, cũng toàn xem chính mình khí vận cùng thực lực. Không chỉ có như thế, Bạch Nguyệt Ly còn hiểu biết nói, này phiến vô cực thần cung lại là có thể không chịu thiên đạo ý chí áp bách cho nên ở chỗ này đột phá độ kiếp, hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nghe đến đó, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hậu chi hậu giác nghi đến, phía trước thi quỷ đạo nhân độ kiếp ghi, sắc thật chưa từng đã chịu thiên đạo ý chí ảnh hưởng. Nguyên lai like sự thật chân tướng lại là như thế. Bất quá cái này đối với nàng tới nói, cũng là một cái phi thường tốt tin tức, rốt cuộc Bạch Nguyệt Ly đã sớm đạt tới đột phá độ kiếp thực lực, hiện giờ vừa lúc ở này bình tĩnh độ kiếp, sau đó nhất cử đột phá. Nghĩ đến chỗ này Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hảo, ta biết đến liền nhiều như vậy. Chiêu Bình giải thích xong, lúc này mới hơi hơi thở phì phò tức nhìn Bạch Nguyệt Ly, dừng một chút mới lại nói Bạch tiên nhân mau làm phục tiên nhân tiến vào buồn nguyên thiên linh tháp, ma quân cùng chủ nhân đều nói qua, nhưng trăm triệu không thể làm cái kia cái gì thi quỷ đạo nhân đạt được buồn nguyên chi lực. Nghe xong, Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhanh chóng gật gật đầu, Chiêu Bình lời nói không giả, xác thật không thể làm thi quỷ môn người được bằng ti khắp trên đại lục phỏng trừng lại là sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng chung. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là không có dối rắm cái gì, vội vàng ngước mắt chính là nhéo một cái quán ấn, sau đó trực tiếp đánh hướng về phía nơi xa buồn Nguyên Thiên Linh thắp hạ, tựa hồ muốn mượn này cấp phục nhan truyền lại tin tức. Không có biện pháp, vô cực thần cung chung không gian đặc thủ, âm thức tính là không thể bình thường sử dụng. Quả nhiên, chờ phục nhan thu được tin tức không bao lâu sau, hành lang giải thượng Bạch Nguyệt Ly cùng Triêu Bình, liền tận mắt nhìn thấy đối phương một cái xoay người Chỉ một thoáng chính là trực tiếp xâm nhập bổn nguyên thiên linh thắp trung. Tùy theo ngay sau đó, tầng thứ nhất có quang mang sáng lên. thấy vậy, hai người đều là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua phục nhan nơi tầng thứ nhất. Bạch Nguyệt Ly lúc này mới thu hồi tầm mắt, dừng một chút mới nhìn Triều Bình hỏi đúng rồi Triều Bình, ma con đâu? ầm ấm, ấm ấm. Nhưng mà Bạch Nguyệt Ly nói âm vừa ra, còn không đợi Triều Bình mở miệng khi, khắp vô cực thần cung trên không, đột nhiên chính là chuyển đến từng đợt tiếng từ phía dưới hai người không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời sớm đã mây đen răng đầy, từng đạo trói mắt kia chấp nhanh chóng cắt qua phía chân trời. Lúc này, thiên kiếp, ma quân liền ở bên kia, hình như là chuẩn bị ở chỗ này độ kiếp, sau đó lại đi thần cung chung tìm kiếm cái khác cơ duyên. Chiêu Bình thấy, tựa hồ liếc mắt một cái liền nhận ra ma quân thiên kiếp, tức khác không khỏi có chút hưng phấn nói. Ma quân cũng muốn độ kiếp. Nghe thấy cái này tin tức, Bạch Nguyệt Ly không khỏi thoáng sốt Hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nàng sở dĩ sẽ kinh ngạc như thế, là bởi vì theo bản năng liền cho rằng ma quân là ở độ kiếp thành thần, bất quá thực mau Bạch Nguyệt Ly lại phủ định cái này ý tưởng, rốt cuộc ma quân ở trải qua một lần ngã xuống sống lại, thực lực sớm đã có một phen chết khấu. Hơn nữa Bạch Nguyệt Ly chính mình còn từng chịu tải ma quân tiểu bộ phận lực lượng, hiện giờ đối phương, hẳn là không phải là ở độ thành thần kiếp, mà là một hồi bình thường đột phá thiên kiếp. Bất quá lần này độ kiếp thành công, Phỏng chừng ma quân thực lực có lẽ liền có thể khôi phục đến thân vẫn trước nhất đỉnh thực lực. Một lần nữa phục hồi tinh thần lại, Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có lại đi rối rắm ma quân tiến tiếp, mà là nhìn Chiêu Bình nói đa tạ báo cho. Cuối cùng biết được Bạch Nguyệt Ly cũng muốn độ kiếp đột phá, Chiêu Bình đảo cũng không có cái khác ý tưởng, vì thế nàng cũng chỉ có thể chính mình trước tiên ở Vô Cực Thần cung chung, bắt đầu tìm kiếm một ít thích hợp chính mình mà lại đơn giản cơ duyên. Thật mau, hành lang giải thượng cũng chỉ dư lại Bạch Nguyệt Ly một người. Thật sâu hít một hơi, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc bắt đầu phóng thích chính mình trong cơ thể Á Bách, ngay sau đó liền thấy một cổ bên ngông lực lượng bắt đầu quay cùng lên, nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình toàn thân đều ở phát sinh biến hóa. Ầm ầm ầm. Không bao lâu, Bạch Nguyệt Ly liền nghe thấy chính mình thiên kiếp cũng tới, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua, sắp thật không có thiên đạo ý chí Á Bách, tức khác không khỏi yên lòng. Dôi tay móc ra phía trước đạt được vài quầng âm ma hoa, Bạch Nguyệt Ly đó là chuẩn bị bắt đầu độ kiếp. Trong lúc nhất thời, Khắp Vô Cực Thần Cung trung đô vang lên một trận lại một trận lực lượng dao động. Liên ở Bạch Nguyệt Ly cùng Ma Quân cùng ở Vô Cực Thần Cung trung độ kiếp thời điểm, bên này Phục Nhan cũng rốt cuộc là chính thức tiến vào Bổn Nguyên Thiên Linh Tháp trung. Bá. Bá. Nơi này không gian tựa hồ cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, mới vừa vững vàng rơi xuống đất, Phục Nhan liền cảm giác bốn phía một mảnh sâu thảm yên tĩnh, thoạt nhìn thực sự có chút quỷ dị, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ quá nhiều, ngược lại bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy lúc này Phục Nhan Chính thẳng tắp đứng ở buồn Nguyên Thiên Linh Tháp tầng thứ nhất chính giữa, bốn phía trống giống, chỉ có một vòng kim sắc tường điện, có mấy thuốc rạng đạm ánh sáng từ bên ngoài xuyên thấu qua đục lỗ, nhẹ nhẹ chút xuống tiến vào. Như vậy thoạt nhìn, đảo cung phi thường phổ thông bình thường. Phục Nhan tất nhiên là không có đại ý, mà là dẫn đầu thả ra chính mình khổng lồ tinh thần lực, sau đó nhanh chóng đem toàn bộ tầng thứ nhất đều bao phủ lên, bất quá thời gian trôi qua hảo nửa ngày, nàng cũng là không có gì khác thưởng phát hiện. Chẳng lẽ tầng thứ nhất vốn là cái gì cũng không có? Suy nghĩ một lát, Phục Nhan rốt cuộc là bước ra chính mình bước đầu tiên, nàng ngước mắt nhìn phía trước liên tiếp thượng một tầng thang lầu, không tự giác từng bước một đi qua, bốn phía như cũ an tính đáng sợ. Một đường thuận lợi đi tới thang lầu bên, Phục Nhan không khỏi ngước mắt dọc theo thang lầu hướng tới mặt trên một tầng nhìn lại, chỉ là thang lầu cuối lại là một mảnh hôn đột, cái gì cũng thấy không rõ. Xem ra, chỉ có chân chính đi lên đi, mới có thể biết được tầng thứ hai quan cảnh. Tạm dừng một lát, luôn mãi xác định tầng thứ nhất không có cái khác vấn đề sau, Phục Nhan cuối cùng là không có tiếp tục trần chờ đi xuống, thực mau chính là nhấc chân đi lên thang lầu. Đạp, đạp đạp, mỗi một bước, tựa hồ đều phá lệ len ken hữu lực, ở yên tĩnh trong tầng thứ nhất, có vẻ phá lệ rõ ràng. Mắt thấy chính mình đi tới một mảnh hốn độn không gian bên cạnh, Phục Nhan minh bạch chỉ cần xuyên qua đi, chính là buồn nguyên thiên linh tháp tầng thứ hai, cũng không biết thời gian này thi quỷ đạo nhân cùng Chu Thần Kiếm, hay không đã xâm nhập tầng thứ t Không có rôi răm quá nhiều, ngay sau đó liền thấy Phục Nhan trực tiếp dối tay, toàn bộ thân thể cũng là tùy theo vừa động, tựa hồ chuẩn bị trực tiếp xâm nhập tầng thứ hai Máng, tư tư. Nhưng mà đúng lúc này, Phục Nhan cảm giác chính mình bàn tay hình như là điện giật giống nhau, một cổ lực lượng cường đại trợ thiện lên, điện năng cả người đều là run lên, sau đó lại bị bỗng nhiên văng ra. Bá. Cũng may Phục Nhan phản ứng nhanh chóng, bằng không lúc này phỏng trường phi thường chật vật lăn xuống xuống dưới. Một lần nữa ổn định thân mình Phục nhan đông nhiên từ phía dưới đứng dậy, ngước mắt nhìn chầm chằm thang lầu thượng một mảnh hôn độn không gian, không khỏi hơi hơi như mày, nàng vì sao không thể đi lên lầu 2. Dừng một chút, Phục nhan lại lần nữa nhấc chân đi lên thang lầu, bất quá lần này nàng vẫn chưa sốt ruột dôi tay, mà là trở tay lấy ra chính mình khư bông ngọc cấn. Ngay sau đó, liền thấy nàng trực tiếp điều động khởi chân nguyên tri lực, nếm thử tồi động ngọc cấn. Hào hào! Theo chân nguyên tri lực hiện lên mà ra, khư bông ngọc cấn tức khắc lại bắt đầu lập lòe dương lò cơ hồ là trong chớp mắt công phu, đã là chiếu sáng toàn bộ bổn Nguyên Thiên Linh Tháp tầng thứ nhất. Trong lúc nhất thời, cả tòa bổn Nguyên Thiên Linh Tháp cái bệ đều bắt đầu chấn động lên, phục nhan dưới chân thang lầu cũng tùy theo kịch liệt dong đưa. Mắt thấy thang lầu sắp tan thành từng mảnh, phục nhan không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể phản xạ có điều kiện một cái lách mình, nhanh chóng một lần nữa hạ xuống, cũng liền giờ khắc này, vừa mới vẫn là kiên cố như bản thạch thang lầu, lại là trong khoảnh khắc bị tan rã, trực tiếp rơi xuống đầy đất hỗn độn. Cùng lúc đó, Cái bệ trung gian đột nhiên ao hãm tiến vào một cái hình tròn cửa động. Ầm ầm ầm. Theo một trận vang lớn, ngược lại lại là có một cây ngọc sắc cột đá từ bên trong vụt ra, qua hảo nửa ngày, cột đá lên tới nửa cái người độ cao, bốn phía động tĩnh mới cuối cùng là bình phục xuống dưới. Mà một đống hỗn độn bên phục nhàn, cuối cùng từ từ hoàn hồn. Bình tĩnh nhìn đột nhiên dâng lên tới ngọc sắc cột đá, nàng không khỏi nao nao, ngược lại lại rũ mắt nhìn chầm chầm chính mình trong tay khư bông ngẩn, người sau như cũ hơi hơi lập qua mang. Chẳng qua tần suất lại là nhỏ đi nhiều. Phần 412 Suy nghĩ một lát, Phục Nhan đông nhiên nhấc chân đi hướng trung gian ngọc sắc của đá. Đến gần, Phục Nhan mới đưa toàn bộ ngọc sắc cột đá xem đến rõ ràng, nó dâng lên độ cao khó khăn lắm qua chính mình vòng eo, đường tính đại khái cũng chính là một thước chi trường, mặt trên chính có khắc một đạo lại một đạo dấu vết. Nhìn kỹ đi, như là cái gì dấu vết đồ án. Nhìn chăm chầm cột đá mặt trên, trước mặt Phục Nhan lại lần nữa hơi hơi như mày. Trước mắt đồ án nàng giống như có chút quen thuộc, suy nghĩ một lát, có cái gì hình ảnh tức khắc tử trong đầu nhanh chóng hiện lên. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan đông nhiên trừng lớn hai mắt, nàng cơ hộ không có chút nào chần trở, qua tay chính là đem khư vông Ngọc Cấn phiên lại đây. Những cái đó dấu vết, đúng là cùng Ngọc Cấn là trung hợp. Ý thức được cái này, Phục Nhan rõ ràng cũng là có chút kinh ngạc, bất quá hiện giờ đi thông nhị từng thang lầu đã hủy, nàng đã không có cái khác lựa chọn, không có do dự lâu lắm, trước mắt liền thấy nàng nhấc chân tiến lên Nắm Ngọc gấn sau đó một chút một chút đối thượng Ngọc sắc cột đá mặt trên dấu vết cuối cùng rơi xuống ông Long đương thứ Bông Ngọc Cấn cùng Ngọc sắc cột đá tương liên tiếp trong ngày mắt một bó Quang mang chợ dọc theo Ngọc Cấn bốn phía lưu động lên tiếp theo liền lại là một trận chấn động thanh còn không đợi phục nhan hoàn toàn thu hồi tay một đạo Quang mang chói mắt tức khắc kịch liệt hiện lên phục nhan bị kích thích phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại Hoàng Hấn gian nàng giống như cảm giác được bốn phía không gian toàn bộ trời đất quay của lên Giống như sở hữu đồ vật đều ở phát sinh biến hóa. Cũng không biết đi qua bao lâu, trước mắt bạch quang rốt cuộc bắt đầu chậm rãi tiêu tán mà đi. Ha ha ha! Mơ mơ màng màng trung, phục nhan giống như nghe thấy được một cái non nớt tiếng cười, nàng hơi hơi một đốn, rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt, một mảnh màu xanh lục giạt rào đột nhiên ánh vào mi mắt. Trước mắt là một mảnh thật lớn đất bằng, bùi cỏ thượng còn sinh trưởng các loại đoá hoa, hồng, hoàng cung tím đều có, có thể nói là trăm hoa đua nở. Trên bầu trời càng là bay múa từng mảnh con bướm thân ảnh. Toàn bộ hình ảnh, giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Nhìn trước mắt một màn, Phục Nhan nhưng thật ra cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, rốt cuộc lần trước ở Sương Hoa cung khảo nghiệm bí cảnh trung, nàng cũng là đã từng lịch quá loại này trường hợp. Nàng tưởng, nơi này có lẽ chính là một hồi khảo nghiệm. Ha ha ha. Thức mau, bên hai lại lần nữa truyền đến một cái tiếng cười, non nớt như là một vị ngây thơ hồn nhiên hài đồng giống nhau, Phục Nhan hơi hơi một đốn không khỏi tìm theo tiếng nước mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy một mảnh bùi hoa chung, một vị năm sáu tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, trong tay bắt lấy vài cuống đóa hoa, chính vui sướng phát bốn phía con bướm. Lúc đó ánh mặt trời vừa lúc, ý cười tiêu sái. Bất quá ngay sau đó, tiểu nữ hài chính là một cái lào đảo, trực tiếp té ngã trên đất, vừa mới tiếng cười tức khắc bị liễm đi, tiếp theo chính là một trận ủy khuất nghẹn ngào thanh ô. Ra ra, Dứt lời, phục nhan lúc này mới phát hiện, một bên lại là còn đứng một vị đầu bạc lão gia. Thấy cái này hình ảnh, lão giả không khỏi bất đắc dĩ cười cười, sau đó mới lện bước chì độn đi qua, duỗi tay đem tiểu nữ hài đỡ lên, buồn cười nói làm ngươi ham chơi. Gian dậy Thanh không đau không ngứa, tiểu nữ hài chút nào không thèm để ý, một lần nữa đứng lên thời điểm, ánh mắt vừa lúc quét tới rồi đối diện Phục Nhan, một đôi vô tội mắt to tức khắc tràn ngập nghi hoặc. Dưng một chút, nàng mới kéo kéo nhìn lão giả cánh tay, chỉ vào Phục Nhan hỏi ra ra, nàng là ai? Lão giả tựa hồ không thèm để ý. Ngược lại nắm tiểu nữ hải nói đi thôi Nga Tiểu nữ hải lên tiếng Nhanh chóng thu hồi tầm mắt Thức mau Một già một trẻ liền xoay người rời đi Bất quá không vài bước công phu Vừa mới vẫn là trống trải đất bằng Lại là xuất hiện ở một cái sân Bọn họ đẩy cửa đi vào Phục nhan hoàn hồn Không khỏi nhấc chân đuổi kịp đi lên Nhưng mà còn không đợi nàng tới gần sân Bên thai đột nhiên liền vang lên một cái giả nua thanh âm trở về Dứt lời Phục nhan vừa mới thu hồi chân thời điểm Đột nhiên liền cảm giác chính mình trước mặt thổi tới một cỗ gió mạnh, nàng căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chi lực, trực tiếp cả người liền như vậy bị thổi đi ra ngoài. Phục Nhan. Bốn phía quang cảnh lại lần nữa nhanh chóng đã xảy ra biến hóa, chờ Phục Nhan một lần nữa mở hai trong mắt thời điểm, nàng đã lại lần nữa về tới buồn Nguyên Thiên Linh Tháp tầng thứ nhất. Giờ này khắc này, Khư Bông ngọc gần như cũ lẳng lặng gác lại ở ngọc sắc cột đá thượng. Mọi nơi cũng không có bất luận cái gì dị thường. Vừa mới hình ảnh, thật giống như là một hồi ảo giác. Suy nghĩ nửa ngày, Phục Nhan đột nhiên ý thức được, vừa mới vị kia lão giả có lẽ là này tòa Bổn Nguyên Thiên Linh Tháp Tháp Linh, chính mình không cẩn thận vào nhầm tháp thế giới thần linh, lại bị đối phương thổi trở về. Này thật đúng là, khí kịch tính một màn. Phòng trưng chỉ có bước lên tháp đỉnh, đạt được Bổn Nguyên tri lực, mới có thể cùng tháp linh tiến hành câu thông. Không có rối rắm quá nhiều, Phục Nhan đỗng nhiên lại hướng tới thông thượng hai tầng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vừa mới tan rã thang lầu đã là một lần nữa khôi phục. Xem ra lúc này có thể bình thường đi lên tầng thứ hai. Không ở chân chờ, Phục Nhan nhanh chóng lắc mình mà đi. Chỉ là, đương Phục Nhan lại lần nữa dừng ở thang lầu trước mặt thời điểm, lại đột nhiên có chút trận tròn mắt. Thang lầu sắc thật khôi phục bình thường, chính là giờ phút này thang lầu lại là một mặt hướng về phía trước, một mặt xuống phía dưới, mặt trên tự nhiên là đi thông tầng thứ hai, kia phía dưới. Liên sẽ là ngầm tầng thứ hai. Nguyên lai, like, bổn nguyên thiên linh thắp không chỉ là hướng về phía trước 9 tầng Có lẽ xuống phía dưới đồng dạng có 9 tầng. Ý thức được cái này, Phục Nhan chính mình thậm chí đều có chút khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Đệ 328 chương 328. To như vậy trong tầng thứ nhất, suy sụp trở nên phá lệ liên tĩnh lên. Phục Nhan hờ hững ngừng ở cửa thang lầu chỗ, thần sắc khẽ nhúc nhích, trong chốc lát ngước mắt nhìn nhìn đi thông hai tầng phía trên, trong chốc lát lại rũ mắt nhìn nhìn một đường xuống phía dưới tầng lầu, tựa hồ đang có sơ qua dối dám. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phục Nhan biết để lại cho chính mình suy nghĩ thời gian không nhiều lắm, nàng cần thiết mau chóng làm ra quyết định tới. Suy nghĩ gian, nàng đột nhiên lại quay đầu lại nhìn thoáng qua ngọc sắc cột đá thượng khư bong ngấn, trong nháy mắt công phu, tựa hồ có thứ gì nhanh chóng từ nàng trong đầu hiện lên, Phục Nhan cũng rốt cuộc có quyết định. Quyết định chú ý, cửa thang lầu chỗ kia đạo thân ảnh, không còn có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp bước ra chính mình chân phải, dọc theo thang lầu, từng bước một xuống phía dưới đi đến. Thức mau Phục Nhan thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở tầng thứ nhất. Tất cả mọi người cho rằng Bổn Nguyên Thiên Linh Tháp chỉ có thượng 9 tầng, lại chưa từng tưởng ở kích phát nhất định cơ hội khi, thế nhưng sẽ đồng thời xuất hiện hạ 9 tầng con đường. Mà Phục Nhan cũng có thể đại khái xuất đoán được, nàng đúng là có Khư Bông ngọc gần mới có thể kích phát hạ 9 tầng, nếu hạ 9 tầng như vậy ẩn ấp, có lẽ trong truyền thuyết thế giới Bổn Nguyên tri lực, liền tại hạ 9 tầng trung. Không chỉ có như thế, Phục Nhan còn nghĩ tới phía trước Vô Cực Thần cung ở ngoài. Ở bên kia rừng rậm mê trận trung, đúng là có một loại vô hình cảnh trong gương trí lực, làm nàng cùng bạch nguyệt ly nhìn lầm rồi phương hướng. Hiện giờ buồn nguyên thiên linh tháp trên giới 9 tầng, từ một loại khác tư duy đi lên nói, cũng tương đương với là một cái mặt bằng cảnh trong gương. Có lẽ, thượng 9 tầng cũng là một loại cảnh trong gương biểu hiện giả dối, chỉ là loại này biểu hiện giả dối là chân thật tồn tại, mà xuống 9 tầng mới là chân chính bổn nguyên thiên linh tháp, bằng không thi quỷ đạo nhân cùng chu thần kiếm, vì sao không hẹn mà cùng lựa chọn thượng 9 tầng Các nàng có lẽ còn không biết có hạ 9 tầng tồn tại. Đúng là như thế, Phục Nhan cẩn thận suy nghĩ một phen lúc sau, rốt cuộc là quyết định lựa chọn xâm nhập bổn nguyên thiên linh tháp hạ 9 tầng. Đương nhiên, này hết thể cũng bất quá là Phục Nhan chính mình suy đoán mà thôi, cũng có lẽ bổn nguyên thiên linh tháp vốn chính là trên giới 9 tầng nhất thể, cái gì cảnh trong gương biểu hiện giả dối, chỉ là Phục Nhan nghĩ nhiều thôi. Nhưng là, Thượng 9 tầng đã có thi quỷ đạo nhân cùng Chu Thần Kiếm, hạ 9 tầng khả năng tùy thời lại sẽ bị che giấu lên Cho nên mặc kệ như thế nào, Phục Nhan đều chỉ có lựa chọn hạ 9 tầng một cái lộ có thể đi. Kết quả như thế nào, chỉ có đi một chuyến mới có thể biết được. đắc Lộc cục Theo một trận bước chân biến mất ở thang lầu gian, ở Phục Nhan nhìn không thấy tầng thứ nhất không gian chung, hạ 9 tầng không gian chợt một lần nữa biến mất không thấy, trống rông cửa thang lầu chỗ, chỉ còn lại có hướng về phía trước 9 tầng thang lầu. Xuống phía dưới thang lầu tựa hồ rất dài, Phục Nhan đi rồi thật lâu cũng chưa từng thấy cuối. Hơi hơi một đốn Phục nhan lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, thang lầu phía trên không gian cũng chậm dại ẩn vào trong một mảnh hát ám nàng nếu đã lựa chọn hạ 9 tầng, tựa hồ liền không có đường lui lắng nói. Làng lạng lặng thu hồi tâm mắt, Phục nhan đảo cũng không có gì hoảng loạn thân sắc. Đã tới thì an tâm ở lại. Lựa chọn hạ 9 tầng, nàng liền sẽ không hối hận, cái gọi là xe đến trước núi át có đường, Phục nhan tin tưởng hết thảy đều là có tích có thể tìm ra, đảo cũng không có gì hảo lo lắng. Điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Phục Nhan rốt cuộc là đỗng nhiên rũ mắt nhìn chầm chằm thang lầu phía dưới, sau đó nhấc chân tiếp tục từng bước một đi rồi đi xuống. Bước chừng đi qua nửa khắc chung, thang lầu phía trước rốt cuộc xuất hiện một mảnh bạch sắc qua mang, nàng mới vừa tiếp cận, lại đột nhiên cảm giác chính mình dưới chân không còn, cả người tức khắc liền bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Xôn sao?" "Ô ô." Bên hai là kịch liệt gào thét tiếng gió, Phục Nhan thoáng kinh ngạc lúc sau, liền nháy mắt ổn định chính mình thân mình, bàng bạc hộ thể chân nguyên tùy theo sáng lên đem nàng cả người đều gắt gao bao vây ở trong đó. Frank. Một tiếng vang lớn, không đến một lát công phu, Phục Nhan rốt cuộc là thật mạnh thế rớt trên mặt đất. Cũng may có cường đại chân nguyên hộ thể, nàng đảo cũng là không mảy may thương tổn, theo đầy trời bụi bậm chậm rãi tan đi, một cái thật lớn hình người hố, Phục Nhan rốt cuộc là xua xua tay đứng lên. Chờ nàng từ trong hầm ra tới thời điểm, Phục Nhan lúc này mới có thể ngước mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy nàng rơi xuống ở một ngọn núi lâm dưới Phía trước còn có một cái tự chảy dòng suối nhỏ, mọi nơi thoạt nhìn rất là bình tĩnh. Phục nhan cũng không có tưởng quá nhiều, nhanh chóng buông ra chính mình tinh thần lực, trong nháy mắt liền đem phạm vi vài trăm giảm tầm nhìn, toàn bộ thu hết đáy mắt. Núi rừng nơi xa, lại là tọa lạc một cái thôn, bên trong đại khái ở có hơn 1.000 người tới, bất quá làm Phục nhan kinh ngạc chính là, bọn họ đều là bình thường phạm nhân, không chỉ có như thế, này phiến trong thiên địa lại là một kia linh khí đều cảm thụ không đến. thấy vậy Phục Nhan không khỏi vội vàng theo bản năng điều động khởi chính mình linh lực, cũng may rất là thuận lợi, tựa hồ cũng không có cái khác vấn đề. Bất quá bởi vì trong thiên địa không có linh lực duyên cớ, Phục Nhan trên người lực lượng tự nhiên là dùng một chút tiêu hao một chút, không có biện pháp tự mình bổ sung, điểm này nàng đảo cũng không có quá lớn kinh hoàng rốt cuộc nàng tự thân linh lực vốn là phi thường hùng hậu, linh thạch cũng là một đống. Tất nhiên là không cần lo lắng linh lực khô kiệt vấn đề. Hoàn hồn, Phục Nhan không khỏi nhanh chóng một cái mình Chính là đi tới thôn Trang ở ngoài. Hào hào. Đến gần rồi, Phục Nhan mới đông nhiên phát hiện, toàn bộ thôn Trang bốn phía lại là bị một cái cường đại phòng ngự trận pháp sở bao phủ, không sai biệt lắm có được hóa hư kỳ lực lượng, cũng là không dùng kinh thường. Chỉ là làm nàng càng thêm nghi hoặc chính là, nơi này không có linh lực, càng không có người tu tiên, như thế nào sẽ có một cái trận pháp bảo hộ thôn Trang. Dừng một chút, sợ hai chính mình đột nhiên xuất hiện, sẽ quấy nhiều đến nơi đây người thường. Phục Nhan nghĩ nghĩ liền ẩn thân lạng yên không một tiếng động xuyên qua trận pháp, sau đó từng bước một đi hướng trong thôn. Một đường đi tới, đảo cũng không có gì dị dạng cảm giác, giống như hết thảy đều phi thường bình thường, các thôn dân hòa thuận vui vẻ, mặt mày hớn hở sinh hoạt, phản phất không có bất luận cái gì sầu lo. Thằng đến nàng đến gần một tòa miếu thờ chung. Đa tạ tiên nhân phù hộ, đa tạ tiên nhân phù hộ. Tiến vào thôn dân, đều là đối với một tòa pho tượng tế bái cảm tạ nói, Phục Nhan ngước mắt nhìn lại, lại phát hiện pho tượng trung người Chấp kiếm mà đứng, vừa thấy chính là một người thực lực không thấp người tu tiên. Gần nhất trên núi các yêu thú lại bắt đầu ngoe nghe dục dịch, kia đầu liệt hỏa cuồng sư càng thêm cường đại lên, còn hảo có tiên nhân phù hộ, chúng ta mới có thể nhiều thế hệ hòa bình sinh hoạt đi xuống. Nghe được một bên phụ nhân vì chính mình nhi tử giảng thuật pho tượng ngọn nguồn, Phục Nhan không khỏi hơi hơi vừa động. Xem ra, bên ngoài trận pháp đúng là người này sở lưu lại. Liệt hỏa cuồng sư. Phục Nhan nhớ rõ loại này yêu thú thành niên có thể có được hóa hư kỳ thực lực Bất quá này phiến thế giới không có linh lực yêu thú hẳn là cũng không thể tu luyện mới đúng nghĩ đến chỗ này phục nhan hờ hưng trước mắt sáng ngời nàng cơ hổ là không có chút nào do dự trực tiếp lắc mình đó là lại lạng yên không một tiếng động biến mất ở miếu thờ chung trong chấp mắt chính là về tới chính mình phía trước rơi xuống địa phương giờ này khắc này nơi đó đã quay chung quanh vài chỉ bình thường yêu thú trong đó một con yêu lang thú còn cố ý đi lên trước đối với phục nhan tạp ra tới trong hầm người người hiển nhiên nàng vừa mới xuất hiện động tính Kinh động này trong núi yêu thú, tiêu chỉ liệt hỏa cuồng sư có lẽ đã là được đến tin tức. Phục nhan nhất định định thần, ngược lại chính là biến mất ở tại chỗ. Phần 413 Giống Giống Một cái cửa động trước, nhìn đột nhiên xuất hiện thân ảnh, mấy chỉ thủ vệ yêu thú tức khắc gào giống lên, sau đó bay thẳng đến phục nhan nào tới. Đối với này đó bình thường yêu thú, phục nhan tất nhiên là chưa từng để ý, trực tiếp nhấc chân đi hướng trong sơn động, mọi nơi các yêu thú mặc kệ như thế nào công kích. Lại là cũng chưa biện pháp đụng tới quá nàng một mảnh góp áo. Nàng nhẹ nhàng ánh mắt vừa động, trong động tức khắc máu tươi văng khắp nơi. Nhưng vào lúc này, rốt cuộc liền thấy một đạo còn xem như linh lực công kích đánh lại đây, Phục Nhan động cũng không động một chút, nên diện mà đến công kích liền đột nhiên rách nát thành tra. Cùng thời gian, Phục Nhan tựa hồ sớm đã đã nhận ra cái gì, chật ngước mắt hướng tới trong động một phương hướng nhìn lại. Bá! Bá! Trong phút chốc, một đạo thân ảnh xoay người liền muốn chạy trốn. Bất quá một đạo vô hình tinh thần lực nháy mắt hóa thành một bàn tay, sau đó phi thường nhẹ nhàng đó là đem hắn bắt lại đây. Ngươi? Ngươi là người nào? Liệt hỏa cuồng sư tức khắc đầy mặt hoảng sợ nhìn chầm chầm phục nhan, chính là tùy ý hắn như thế nào dãy rua, cũng là không thể động đậy mảy may, nói chuyện khi ngự khí đều không tự giác nhiễm một mặt sợ hãi. Phục nhan cũng không có lãng phí thời gian ý tưởng, lặng lặng ngước mắt nhìn chầm chầm liệt hỏa cuồng sư, bình tĩnh mở miệng hỏi linh lực ở đâu. cái cái gì Liệt hỏa quồng sư một đốn, tức khắc càng thêm khiếp sợ nhìn chầm chầm Phục Nhan, tựa hồ không biết nàng vì sao sẽ biết được việc này. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày. Người nói cái gì, ta? Ta không biết. Liệt hỏa quồng sư tức khắc hoàn hồn, vội vàng lắc đầu nói. Á á á á. Nhưng mà dây tiếp theo, hắn liền cảm giác có một cổ lực lượng cường đại trực tiếp xâm nhập chính mình thức Hải Liệt hỏa quồng sư thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có, chỉ có thể thống khổ ngửa mặt lên trời thét giải. Phục nhan đã là không có nhiều lời ý tứ, thấy đối phương không phối hợp, nàng liền trực tiếp mạnh mẽ tiến hành rồi lục xoát thức, đạt được đối phương ký ức lúc sau, liệt hỏa cùng sư thi thể, lúc này mới bị nàng trực tiếp ném đi ra ngoài. Tại đây phiến không có linh khí không gian, liệt hỏa cùng sư có thể tu luyện lên, hiển nhiên là có vấn đề, Phục nhan thực mau liền minh bạch, chỉ có đi thông tầng thứ 3 lối vào, mới có thể có linh khí tiếp ra. Đúng là như thế, Phục nhan mới có thể trực tiếp xâm nhập liệt hỏa cùng sư sơn động. quả nhiên Lục Thoát thức sau Phục Nhan, ánh mắt chung không khỏi lưu chuyển một mặt nhợt nhạt ý cười, nàng cũng không có nhiều hơn do dự, trực tiếp một cái lắc mình, đó là đi tới liệt hỏa cuồng sư phòng ngủ, một chương thật lớn giường đá nhanh chóng ánh vào mi mắt. Nhấc chân đi qua, Phục Nhan lập tức liền cảm giác được một cổ phi thường bạc nhược linh khí, từ giường đá phía dưới nhẹ nhẹ thấm ra. Hiển nhiên, phía dưới có khác huyền cơ. Bất quá lấy liệt hỏa cuồng sư lực lượng, trước mắt còn không có biện pháp phá vỡ giường đá, cho nên mới sẽ vẫn luôn nằm ở mặt trên tu luyện pha âm ẩ Ph phục nhan không có chần chờ trực tiếp nhất kiếm quét ngang qua đi cường đại kiếm ý nháy mắt đem trước mặt cự thạch bổ ra theo một trận bạo phá thanh ầm vangg lên toàn bộ sơn động đều là kịch liệt chấn động lên trong lúc nhất thời đây trời tràn ngập bùi bẩm phục nhan thân ảnh lại là thẳng tắp đứng ở một bên tầm mắt gắt gao rừng ở phía trước bạo phá giường đá hạ chút nào không chịu mọi nơi động tính ảnh hưởng đôi mắt đều chưa từng chấp động một chút một lát sau Mọi nơi cuối cùng là lại khôi phục tới rồi phía trước bình tĩnh. Bùi bằng tan đi, dương đá phía dưới rốt cuộc là hoàn toàn hiển lộ ra tới. Phục nhan định nhãn vừa thấy, liền thấy một cái thâm nhập xuống phía dưới thông đạo, bên trong đang có nhẹ nhẹ linh khí toát ra. Xem ra, nơi này đó là thông thường tiếp theo tầng, cũng chính là ngầm 3 tầng thang lầu. Dừng một chút, Phục nhan rốt cuộc là không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp phủi tay thu hồi chính mình tiên khí linh kiếm, sau đó một cái lắp mình. Ngáy mắt dọc theo thang lầu thông đạo xuống phía dưới lao đi. Ngay sau đó, toàn bộ sơn động đột nhiên bắt đầu sụp xuống lên, không đến mấy cái hô hấp gian, bốn phía sở hữu không gian đều là bị thật lớn lạc thạch vùi lấp. từ đây, lúc này mới hoàn toàn an tĩnh lại. Liên ở Phục nhan lẻ loi một mình đi trước hạ ba tầng thời điểm, ở bổn Nguyên Thiên Linh thắp bên ngoài, Bạch Nguyệt Ly cũng cuối cùng là bình yên vượt qua chính mình thiên kiếp. Bá! Bá! Một lần nữa rơi xuống đất Bạch Nguyệt Ly. Không khỏi vội vàng lại móc ra một gốc cây âm ma hoa, sau đó đem này một ngụm căn ướt, bắt đầu chậm rãi điều tức lên, lần này bất quá là một hồi bình thường đột phá thiên kiếp, trừ bỏ tiêu hao một ít tinh lực ở ngoài, nàng đảo cũng không có bị thương. Cho nên không quá bao lớn trong chốc lát, Bạch Nguyệt Ly hơi thở liền một lần nữa ổn định xuống dưới. Giơ tay cảm thụ một phen chính mình hiện giờ thực lực, Bạch Nguyệt Ly không khỏi vừa lòng cười cười, sau khi đột phá nàng lực lượng rốt cuộc được đến một cái phi thăng, hơn nữa như vậy nhiều âm ma hoa lực lượng. Hiện giờ thực lực của nàng cũng là phi thường khủng bố. Đương nhiên, khoảng cách giống Ma Quân hoặc là có được pháp cắt chi lực phục nhan, vẫn là có nhất định chênh lệch. Bất quá Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không thèm để ý, một lần nữa lấy lại bình tĩnh, nàng liền hướng tới nơi xa bổn Nguyên Tiên Linh thắp nhìn qua đi, giờ này khắc này, chỉ có tầng thứ tư quang mang sáng lên. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ phục nhan đã đuổi theo thi quỷ đạo nhân cùng Chu thần kiếm, hiện giờ ba người cùng tồn tại tầng thứ tư. Hơi hơi suy nghĩ dàn Chiêu Bình thân ảnh lại lần nữa từ một bên loại ra, nàng nhìn Bạch Nguyệt Ly không khỏi cười nói chúc mừng Bạch Tiên nhân độ kiếp thành công. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hoàn hôn ân, đà tạ. Nói xong, Bạch Nguyệt Ly mới nghi hoặc ra tiếng hỏi đúng rồi, hiện giờ các nàng ba người đều là xâm nhập tầng thứ tư sao. Nghe xong lời này, Chiêu Bình tựa hồ cũng đột nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, đúng sự thật nói ta cũng không biết, chủ nhân cùng thi quỷ đạo nhân một trước một sau xâm nhập tầng thứ ba thời điểm, tầng thứ nhất quang mang liền biến mất không thấy Chính là, tầng thứ hai lại không có quang mang sáng lên. Nói lên cái này, Triều Bình cũng thực sự có chút không nghĩ ra. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi như mày, vội vàng lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía nơi xa buồn nguyên thiên linh tháp, chính là bên kia không có chút nào khác thường, nàng có thể cảm nhận được phục nhan linh hồn hơi thở còn ở, tựa hồ cũng không có nguy hiểm. Có thể hay không là, Phục tiên nhân vừa lúc lướt qua tầng thứ hai, trực tiếp cùng chủ nhân các nàng trùng hợp. Triều Bình dối tay gãi gãi đầu, không khỏi suy đoán nói. Bạch Nguyệt Ly không nói chuyện, bất quá trước mắt tới xem, giống như cũng chỉ dư lại này một loại giải thích. Bất quá nàng tin tưởng, Phục Nhan nhất định thành công. Bên ngoài tình huống Phục Nhan tự nhiên là chưa từng biết được, theo thời gian trôi đi, lúc này nàng cũng đã bước vào ngầm 4 tầng. Ở đã trải qua trước mấy tầng, Phục Nhan mới đột nhiên có chút minh bạch, nơi này mỗi một tầng thế giới đều là chân thật tồn tại, cũng không phải vì cái gì đặc thù ảo cảnh ma hình thành. Đổi một câu, Vô cực thần cung kỳ thật cũng coi như là mặt khác một mảnh thiên địa. Cũng đúng là như thế, vô cực thần cung mới có thể không chịu thông huyền trên đại lục thiên đạo ý chí chói buộc, người tu tiên có thể tại đây bình thường độ kiếp, thiên đạo tay căn bản không có khả năng vói vào tới. Bất quá nơi này trung quy không phải tu luyện nơi, cho nên bên ngoài thế giới công siềng, vẫn là yêu cầu mau chóng phá tan mới hảo. Mặt trời chói trang trong sa mạc, phục nhan nhanh trong thu hồi kiếm lạc, một cái yêu thú trưởng xà nháy mắt đã bị nàng chém xuống đầu. Máu tươi rừng ở sa mạc chẳng được bao lâu, đó là biến mất không thấy. Thấy vậy, Phục Nhan đến cũng chưa từng cảm thấy ngoài ý muốn. Thu hồi linh kiếm, Phục Nhan trực tiếp vượt qua trường xà thi thể, tiếp tục thẳng tắp về phía trước đi đến, cứ việc có chân nguyên hộ thể, nàng cũng cảm thấy một trận khô nóng, cả người đều phản phất đặt mình trong với dung nham. Thực sự có chút đáng sợ. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Phục Nhan cuối cùng thấy phía trước truyền đến một mạt lục ý, nàng hơi hơi một đốn, lại lần nữa định nhãn nhìn lại thời điểm một mảnh không lớn không nhỏ ốc đảo, sát thật xuất hiện ở trước mắt. Thấy vậy, Phục Nhan cuối cùng là thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi, không có quá nhiều chần chờ, ngay sau đó liền thấy nàng một cái lấp mình, rốt cuộc thuận lợi bước vào ốc đảo. Ốc đảo cũng không lớn, trung gian lại có một cái hình tròn thâm hồ, bốn phía sinh trường thất thất bát bát đại thụ, thoạt nhìn tựa hồ rất là bình thường, Phục Nhan lại là đánh hoàn toàn cẩn thận. Thẳng đến chậm rãi tới gần bên hồ thời điểm, Phục Nhan bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy xanh biếc trong hồ nước Giống như ảnh ngược một cây che trời đại thụ, cành lá xung xuê có thể khởi động một mảnh thiên địa, vô số điều dây đằng lẳng lặng từ trên cây buông xuống xuống dưới. Sinh mệnh thụ Đệ 329 chương 329 Thâm hồ hạ đại thụ ảnh ngược như ẩn như hiện, bên bờ phục nhan không khỏi giật mình ở tại chỗ. Cây đại thụ kia là phục nhan chưa bao giờ gặp qua bộ dáng, chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền mạc danh cảm giác được một loại sinh mệnh kính sợ, làm người không tự giác mà rất là kính nghệ không dám dễ dàng tiến lên nhúng chẳng. Trước đó, Phục Nhan tất nhiên là chưa từng gặp qua đồn đãi trung sinh mệnh thụ, chính là giờ này khắc này, nàng lại là có thể vô cùng đích xác định, nếu là thế gian này thật sự tồn tại sinh mệnh thụ, đại đệ chính là như thế. Hào nửa ngày, Phục Nhan lúc này mới từ thật lớn khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Khó trách sở Linh Linh tìm hơn phân nửa cái đại lục, chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly cũng ở Nguyên Thủy Sâm Lâm Trung tìm mười mấy năm, đều chưa từng tìm được sinh mệnh Thụ manh mối Nguyên lai nó lại là sinh trưởng ở vô cực thần cung buồn nguyên thiên linh thắp chung. Sự thật này tựa hồn là tại dự kiến ở ngoài, lại cũng tại dự kiến bên trong. Thật sâu hít một hơi, Phục Nhan đống nhiên hơi hơi dơ lên khỏe miệng, này thật đúng là thật đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, không nghĩ tới nẳng cư nhiên sẽ tại đây gặp gỡ sinh mệnh thụ, xác thật tỉnh đi không ít công phu. Bất quá thực mau, Phục Nhan trên mặt ý cười lại không thể không bị liễm đi, cả người mày cũng là hơi hơi nhân lại Trong hồ sinh mệnh thụ nhìn như chỉ là một cái ảnh ngược mà thôi. Theo lý mà nói nó chân thân hẳn là liền ở bên bờ phụ cận mới đúng. Chính là Phục Nhan dọc theo mặt hồ nhìn quanh một vòng, cũng chưa từng thấy kêu cây che trời đại thụ. Chẳng lẽ không phải ảnh ngược? Phục Nhan không khỏi âm thầm một đốn, nàng đột nhiên một lần nữa rũ mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới nước sinh mệnh thụ, hãy còn lẩm bầm nói: Bốn phía ốc đảo cũng không phải rất lớn, chỉ là liếc mắt một cái, liền có thể đem sở hữu cảnh sát thu hết đáy mắt, hơn nữa Phục Nhan còn cố ý lợi dụng tinh thần lực ở toàn bộ trên mặt hồ điều tra quá mấy lần, cũng không có cái gì dị thường không gian dao động. Hiển nhiên, sinh mệnh thủ cũng không phải bị che giấu đi lên. Lại lần nữa thu hồi chính mình tầm mắt, Phục Nhan cũng không có suy nghĩ quá nhiều, nàng đột nhiên điều động khởi chân nguyên hộ thể, sau đó cơ hồ là không có dư thừa do dự, trực tiếp một đầu chui vào trong hồ nước. Bùm một tiếng, theo thân ảnh của nàng hoàn toàn vào nước, tức khắc không khỏi kích khởi một vòng gợn sóng, chậm dại hướng bốn phía nhộn nhạo mở ra. Có lẽ Sinh mệnh thụ đích sát sinh trưởng ở đáy hồ. Đúng là như thế, Phục Nhan mới có thể trực tiếp nhảy xuống đi, chuẩn bị ở trong hồ nước tìm kiếm một ít dấu vết để lại, nàng tốc độ cực mau, giống như một con trùng ngư giống nhau, nhanh chóng xuống phía dưới tìm kiếm. Lộc cộc lộc cộc. Bên hai là một trận lưu động bọt khí bay lên thanh, Phục Nhan tựa hồ không có để ý, không đến một lát công phu, đó là lẻ loi một mình phi thường thuận lợi tiềm nhập đáy hồ. Chỉ thấy khắp đáy hồ phía dưới phá lệ yên tĩnh. Phục Nhan vẫn chưa thấy bất luận cái gì một con sống sinh vật, chống trải đáy hồ, chỉ là giải rác sinh trưởng một ít xanh biếp thủy thảo, cùng một đống cắt đá. Đến nỗi Phục Nhan vừa mới ở bên bờ thấy sinh mệnh thụ thân ảnh, tất nhiên là không hề tung tích. Phục Nhan rõ ràng chính mình không có hoa mắt, cũng không phải chúng cái gì mê viễn trận pháp, vừa mới sinh mệnh thụ ảnh ngược, nàng tuyệt đối không có nhìn lầm, như vậy sinh mệnh thụ liền nhất định sẽ tại đây buồn nguyên thiên linh thác. Suy nghĩ thu hồi, Phục Nhan cũng không có bởi vậy mà từ bỏ Nàng thực mau lại là bắt đầu cẩn thận ở đáy hồ tìm kiếm cái khác manh mối Thời gian một phút một giây trôi đi mà qua, Phục Nhan cơ hồ đã đem toàn bộ đáy hồ phiên cái đế hướng lên trời, chính là như cũ không thu hoạch được gì, sinh mệnh thụ bóng dáng giống như là một giấc mộng cảnh giống nhau, không hề tung tích có thể tìm ra. Xanh biết hồ nước hạ, Phục Nhan không khỏi tạm thời chậm rãi dừng bước chân. Hãy còn suy nghĩ nửa ngày, Phục Nhan liền chuẩn bị trước đi lên nhìn xem lại làm tính toán, chính là liền ở nàng thân hình khẽ nhúc nhích thời điểm Nàng đột nhiên nghe thấy được một cổ phi thường rất nhỏ lưu động thanh, từ sau lưng chậm dãi truyền đến. Lộc cọc, lộc cọc, trong lúc nhất thời, dưới nước phục nhan không khỏi bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nàng phản phất là cảm giác tới rồi cái gì, toàn bộ thân thể bỗng nhiên liền không có bất luận cái gì động tác, ánh mắt chung lại là hiện lên một tia lạnh băng. Bá, bá, ngay sau đó, chính là một cổ lực lượng cường đại kẹp tại đây quần cuộn dòng nước thanh, bay thẳng đến phục nhan sau lưng nào tới, phản phất tùy ý một ngụn liền sẽ đem nàng hoàn toàn cắn ướt. Nhưng mà liền ở ngàn cân treo sợi tóc hết sức, phục nhan thân ảnh lại là giống sớm có chuẩn bị giống nhau, thoáng chốc chính là hơi hơi vừa động, cả người đều biến mất ở tại chỗ. Phanh! Lực lượng cường đại tự nhiên là phát một cái không, sau đó lập tức đánh vào thầm trầm nãy hồ, tùy theo phát ra một trận thật lớn trầm đục thanh. Chỉ là bên này tiếng vang còn chưa tan đi khi, phục nhan thân hình đã là xuất hiện ở một khắc sườn, lẳng lặng nước mắt nhìn lại, một cái thật lớn mãng xà liền nhanh chóng ánh vào mi mắt. Phần 414. Lộc cộc lộc cộc. Theo một trận khổng lồ tiếng nước lưu động, kia chỉ đại mãng chợt ghé mắt nhìn lại đây, một đôi mắt to trừng giống như là một đôi đồng lăng, thoạt nhìn không khỏi làm người một trận sởn tóc gáy. Không đúng. Đang xem thanh đại mãng thân ảnh sau, Phục Nhan đột nhiên liền ý thức được, đây là một con mới vừa hóa giao không lâu đại mãng, bất quá càng làm cho nàng nghi hoặc khó hiểu thời điểm, này phiến đáy hồ nàng đã sớm tra xét qua mấy lần, trong hồ căn bản không có cái khác sinh vật mới đúng. Nay chỉ giao, lại là từ chỗ nào hiện thân mà ra. Suy nghĩ gian, đối diện trường giao đã là lại lần nữa hướng tới Phục Nhan nhào tới, nàng tất nhiên là không rảnh lo quá nhiều, phản xạ có điều kiện dối tay vừa lận, tiên khí linh kiếm chính là xuất hiện ở tay nàng trung. Trong phút chốc, khắp đáy hồ phía dưới đều vang lên một trận trói hai kiếm minh thành, Phục Nhan tất nhiên là không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ, chỉ thấy nhanh chóng chấp kiếm dựng lên, trực tiếp đón nhận cự dao đầu. Xoạn! Dây lắc gian Liền thấy một đạo thật lớn Quang mang hiện lên, phục nhan thân ảnh lại là trực tiếp chui vào cự giao buồn máu mồm to chung, người sau nhanh chóng tùy theo hướng đáy hồ bơi lội mà đi. Nhưng mà, còn không đến mấy cái hô hấp gian, từng đạo lóa mắt kiếm Quang đồng nhiên từ cự giao trong thân thể hiện lên, theo một trận thống khổ tiếng động văng lên, khắp đáy hồ phía dưới ngay sau đó liền chuyển đến một trận kịch liệt bạo phá thanh. Dầm rầm Vừa mới vẫn là bình tĩnh hồ nước, cái này nháy mắt chính là mánh liệt quẩn quẩn lên. Mặt trên một cổ lại một cổ bò sóng phách về phía bên bờ, giống như là ở trải qua báo táp hải mặt bằng giống nhau, thoạt nhìn phá lệ khủng bố đáng sợ. Bất quá thực mau, kiếm quang tan đi, Phục Nhan thân ảnh cơ hồ là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lại lần nữa bỗng nhiên dừng ở đáy hồ trùng, nàng trở tay chấp kiếm, nhìn chằm chằm mọi nơi vỡ thành tra cự giao huyết nục, lại là không, có quá lớn cảm giác. Lại là đi qua mấy cái hô hấp, khắp đáy hồ cuối cùng là một lần nữa khôi phục an tĩnh. Phục Nhan tùy tay vừa động, Chính là thu hồi chính mình linh kiếm, thân ảnh của nàng cũng nhanh chóng hướng tới cự dao vừa mới hiện thân phương hướng lao đi, trong trước mắt chính là rừng ở đáy hồ một góc bên. Xuất hiện ở nàng trước mắt hình ảnh, lại là một cái phi thường thật lớn xa hố, Hiển nhiên vừa mới kia chỉ đại dao, đúng là từ đáy hồ cắt đá chung vụt ra tới, lúc này mới lặng yên không một tiếng động chuẩn bị đánh nàng một cái trở tay không kịp. Chờ thấy rõ xa hố phía dưới tình huống, đáy hồ phục nhan đột nhiên hơi hơi một đốn. Nguyên lai like, Đi thông tiếp theo tầng nhập khẩu lại là liền ở chỗ này. Tại đây phiến cực nóng sa mạc nơi chung, Phục Nhan tính toán đâu ra đấy đã dừng lại có gần một tháng thời gian, hiện giờ mới cuối cùng là tìm được rồi tiếp theo tầng thang lầu, đảo cũng coi như là một cái tin tức tốt. Bất quá, sinh mệnh thụ lại là như cũ không có bất luận cái gì tung tích. Dừng một chút, Phục Nhan vẫn chưa sốt ruột thâm nhập tiếp theo tầng, mà là một cái lấp mình, lại lần nữa bay nhanh thoát ra mặt hồ, theo sau vững vàng dừng ở phía trước bên bờ vị trí. Một lần nữa rũ mắt nhìn về phía trong hồ nước thời điểm, Phục Nhan bỗng nhiên phát hiện, sinh mệnh thụ ảnh ngược trước sau như một có thể thấy, không chỉ có như thế, tựa hồ so vừa mới còn muốn rõ ràng vài phần. thấy vậy, Phục Nhan không tự giác liền lâm vào trầm tư trung. Thức mò, vừa mới chính mình ở đáy hồ hình ảnh, liền giống như là phóng điện ảnh giống nhau, nhanh chóng ở Phục Nhan trong đầu nhất nhất hiện lên, cũng không biết đi qua bao lâu, nàng rốt cuộc là trước mắt sáng ời. Bùm một tiếng. Ngay sau đó... Liền thấy trên bờ thân ảnh lại là chìm vào trong hồ nước, lần này Phục Nhan cơ hội là không có bất luận cái gì trần chờ trực tiếp một đường đi tới đáy hồ xa hố, nàng cũng không có dừng lại quá nhiều, đột nhiên lắc mình tiếp tục chìm vào xuống phía dưới. Hào hào. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cảm giác chính mình giống như thành công xuyên qua cái gì kết giới tùy theo phi thường thuận lợi phá thủy mà ra, nhanh chóng vững vàng mà dừng ở một cái quen thuộc thang lầu thông đạo thượng. hiển nhiên, nàng đã rời đi ngầm tầng thứ tư. Đến tận đây. Phục Nhan đó là cũng không quay đầu lại tiếp tục xuống phía dưới một tầng lao đi, dây lát gian chính là biến mất ở tại chỗ, thật dài thang lầu trong thông đạo, dường như thổi qua một đạo gió nhẹ. Ở nhìn thấy trong hồ nước sinh mệnh thụ ảnh ngược, đột nhiên trở nên càng ngày càng rõ ràng thời điểm, Phục Nhan liền hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình sở thấy sinh mệnh thụ, xác thật là một loại ảnh ngược. Hơn nữa là thông qua tiếp theo tầng lầu thang thông đạo phản xạ ra tới hư ảnh. Kỳ thật chân chính sinh mệnh thụ là tại hạ một tầng. Mà không phải ở vừa mới ngầm tầng thứ tư, đúng là bởi vì như thế, ý thức được chân tướng Phục Nhan, lúc này mới không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp rời đi ngầm 4 tầng, đi trước hạ 5 tầng. Không chỉ có như thế, hạ 4 tầng chính là một mảnh cực nóng xa mạc nơi, nghĩ đến cũng không phải sinh mệnh thụ thích địa phương, nếu là Phục Nhan chính mình là sinh mệnh thụ, khẳng định sẽ lựa chọn đai ở một cái trời trong nắng ấm hoàn cảnh chung. Ông Long Ảm đạm trong thông đạo, theo một trận lóa mắt quang mang hiện lên. Phục Nhan lại lần nữa cảm giác dưới chân một trận đông đưa công phu, chính mình lại là đông nhiên kịch liệt xuống phía dưới rơi xuống. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phục Nhan còn chưa mở hai tròng mắt thời điểm, đã nghe thấy một trận cỏ xanh hương thơm, nàng mí mắt hơi hơi vừa động, rốt cuộc là mở mắt. Một mảnh màu sắc rực rỡ hình ảnh, tức khác ánh vào mí mắt. Chỉ thấy mặt trên không trung phá lệ xanh thảm, còn có nhiều đoá mây trắng chậm dại phiêu động, bốn phía càng là một mảnh thật lớn thảo nguyên, mặt trên khai ra đủ mọi màu sắc đóa hoa Ngay cả trong không khí đều đống nhiên hôn loạn một cổ nhàn nhạt thanh hương. Không thể không nói, ở sa mạc nơi đãi một tháng, lại lần nữa thấy này Phó Xuân về hoa nợ cảnh sát, Phục Nhan cả người đều cảm giác một trận thoải mái, tâm tình cũng không ngọn nguồn nhẹ nhàng. Bất quá thức mau, nàng đó là hoàn hồn. Vừa mới một cái xoay người, một cây cảnh lá tươi tốt đại thụ, đó là lập tức xâm nhập Phục Nhan tầm mắt, chỉ thấy chính mình phía sau phương hướng, giờ này khắc này chính đứng lặng một viên tre trời đại thụ. Trĩng cây đại thụ ước có 10 mét chi cao, tươi tốt cảnh lá xa xa nhìn lại khi, giống như là một cái thật lớn thân thể quạc hương bộ giống nhau, vô số điều thật dài dây đằng đổi chiều ở nhánh cây thượng, theo gió hơi hơi lay động. Nhìn trước mắt Bao La Hùng Vĩ hình ảnh, Phục Nhan không khỏi thoáng chốc sững sờ ở tại chỗ. Đây mới là trong truyền thuyết chân chính sinh mệnh thụ. Hào nửa ngày, Phục Nhan mới hậu chi hậu giác hoàn hồn, nàng tầm mắt không khỏi nhanh chóng đem chỉnh cây sinh mệnh thụ nhìn quét một lần, thẳng đến ánh mắt dừng ở một quả trái cây thượng. Từ từ Thế nhưng có hai quả sinh mệnh quả. Đệ 330 chương 330. To như vậy sinh mệnh thụ hạ, phục nhan chính mình đều có chút không thể tin tưởng nhìn chằm chằm, lảng lảng treo ở trên cây hai quả sinh mệnh quả. Trước mắt hình ảnh, hiển nhiên đã là ra ngoài nàng dự kiến, rốt cuộc phục nhan nhớ rõ, Sở Linh Linh chính là nói rất rõ ràng, trong truyền thuyết sinh mệnh thụ, ngàn năm khai một lần hoa, và năm kết một lần quả, hơn nữa một lần chỉ kết một quả sinh mệnh quả. Chính là hiện giờ, trước mắt sinh mệnh thụ thượng Lại là treo hai quả thoạt nhìn giống nhau như lúc sinh mệnh quả. Nhìn trên cây sinh mệnh quả, Phục Nhân cũng là kinh ngạc hảo nửa ngày, suy nghĩ mới cuối cùng là từ từ thu hồi, nàng đông nhiên chấp chấp mắt, phản phất là vì cuối cùng xác định một lần. Chẳng lẽ này không phải sinh mệnh thụ? Phục Nhân hơi hơi một đốn, theo bản năng tự mình lầm bẩm. Bất quá thức mau, cái này ý tưởng đã bị nàng lập tức ở trong lòng phủ quyết, Phục Nhân tin tưởng bất luận cái gì một vị người tu tiên đứng ở chỗ này ở cảm nhận được cái loại này bừng bừng sinh, cơ sinh mệnh lực sau, đều sẽ kiên định trước mắt sinh mệnh thụ. Lại lần nữa hoàn hồn sau, phục nhan trên mặt kinh ngạc chi sắc đã bị chậm rãi liễm đi, nàng đảo cũng không có vẫn luôn rối rắm cái này, sinh mệnh thụ tồn tại vốn chính là một loại kỳ tích, có thể một lần kết ra hai quả sinh mệnh quả, cũng không phải không có khả năng sự tình. Một trận thanh phong thổi tới, chỉnh viên trên đại thụ tươi tốt cánh lá, đều không khỏi tùy theo nhẹ nhàng lay động lên, giống như tốt nhất trùng gió giống nhau, phát ra thanh thúy sàn sạt thanh. Sinh mệnh quả giống như sớm đã thành thục, Phục Nhan còn chưa tiếp cận, liền có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn chứa một loại sinh mệnh chi lực. Chỉ là loại này sinh mệnh chi lực là khuyết thiếu linh hồn. Nếu tìm được rồi sở linh linh sở cầu sinh mệnh thụ, Phục Nhan tất nhiên là chuẩn bị hái hai quả sinh mệnh quả, bất quá nàng trong lúc nhất thời lại chưa sốt ruột tiến lên, mà là bỗng nhiên hướng tới sinh mệnh thụ chẩm rãi quỳ xuống. Sau đó, chân thành tam dập đầu. Phục Nhan minh bạch, sinh mệnh thụ chịu tải bừng bừng sinh cơ sinh mệnh lực. Yêu cầu tùy thời bảo trì một viên kính sợ chi tâm. Gió nhẹ nhẹ động, vén lên phục nhan song tân trước tóc ái nàng hơi hơi dập đầu thời điểm, ở che trời đại thụ hạ tựa hồ có vẻ phá lệ nhỏ bé, chính là lại rất là chân thành. Lại lần nữa đứng dậy, phục nhan lúc này mới nhảy dựng lên, trực tiếp dừng ở một viên thật lớn nhánh cây thượng, đứng ở chỗ này, nàng duỗi tay liền có thể liền chạm đến treo ở phía trước sinh mệnh quả. Một quả sinh mệnh quả thoạt nhìn kỳ thật cũng hoàn toàn không đại, hai tay liền có thể hoàn mỹ nâng, mượt mà da thượng Còn có nồng đầm linh lực chậm rãi lưu chuyển, Phục Nhan hơi hơi một đốn, rốt cuộc là dối tay hái đệ nhất cái sinh mệnh quả. Đổi chiêu ở nhánh cây thượng dây đằng như cũ phá lệ bình tĩnh, tuy ý Phục Nhan thật cẩn thận bắt lấy sinh mệnh quả. Tuy nói sở Linh Linh chỉ cần một quả liền hảo, bất quá Phục Nhan vẫn là đem hai quả sinh mệnh quả toàn bộ thu vào trong túi. Rốt cuộc này cũng coi như là một hồi đại cơ duyên, sinh mệnh quả tác dụng cũng là không dung kinh thường. Bá! Bá! Thức mau! Phục Nhan thân ảnh đó là lại lần nữa từ sinh mệnh thụ thượng rơi xuống xuống dưới, mới vừa ổn định thân mình, nàng liền lại quay đầu lại nhìn thoáng qua trước mặt Bao La Hùng vị sinh mệnh thụ, sau đó cảm tạ hơi hơi gật đầu. Ầm ầm ầm. Liên ở nàng mới vừa ngẩn đầu khi, một trận thật lớn tiếng vang liền từ phục Nhan bên tay phải chuyển đến, nàng hơi dừng lại, theo bản năng liền ghé mắt tìm theo tiếng nhìn qua đi. Chỉ thấy sinh mệnh thụ hạ một khối mặt cỏ thượng, lại là suy sụp xuất hiện một cái xuống phía dưới thang lầu thông đạo, chỉ là liếc mắt một cái. Phục Nhan liền đột nhiên minh bạch, này liền đi thông tiếp theo tầng nhập cầu. "Đạt ạ." Nhan chóng phục hồi tinh thần lại Phục Nhan, vội vàng lại lần nữa hướng tới một bên sinh mệnh thủ cảm tạ nói. Dứt lời, Phục Nhan cũng không có dư thừa chần chờ, dây lát gian liền nhấc chân hướng tới bên phải đi qua, nhìn một đường xuống phía dưới thang lầu, nàng phi thường thuần thục một cái lắc mình, đó là một đường dọc theo thang lầu thông đạo lược đi xuống. Theo thân ảnh của nàng biến mất tại đây phiến thế giới, thang lầu thông đạo nhập khẩu thực mau chính là một lần nữa bị khép lại. Sàn sạc, ngay sau đó, một trận thanh phong từ tới, trước mặt thật lớn sinh mệnh thụ lại là lập tức trở nên khô vàng lên, nhẹ nhàng một tuổi sở hữu khô vàng lá cây đều chậm dãi vũ rơi xuống. Bất quá đương cuối cùng một mảnh lá cây rơi xuống sau, chỉnh viên đại thụ lại là lại lần nữa chịu phát ra từng mảnh tân mầm, ngắn ngủn trong nháy mắt, giống như lại là một cái tân sinh sắp xảy ra. Vô cực thần cung chung thời gian một chút một chút trôi đi, Phục Nhan cũng không biết chính mình tại hạ 672 tầng trung. Đến tột cùng hao phí bao lâu thời gian, đương nàng xuất hiện ở đi thông hạ 8 tầng thang lầu trong thông đạo khi, cả người đều là chật vật chi sát. Khu khu, ảm đạm trong thông đạo, đồng nhiên vang lên một trận ho khăn thanh, chỉ thấy phục nhan cả người phản phất kiệt lực giống nhau, không khỏi dựa vào bên phải vết tường, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này nàng cả người thoạt nhìn quần áo tạ tơi, mặt trên càng là bị từng khối máu tươi sở xâm nhiễm, như là là bị rất nghiêm trọng thương, chính là phục nhan trên mặt lại nhìn ra tới bất luận cái gì cảm xúc. Nàng hờ hững dơ tay, lau đi khỏe miệng khô cạn vết máu. Hoãn hoãn, lúc này mới phiên tay cầm ra mấy cái chữa thương đan dược một ngụm nuốt vào. Bất quá tức mau, Phục Nhan chính là bắt đầu lo chính mình điều động khởi trong cơ thể chân nguyên tri lực chữa thương, mọi nơi yên tĩnh đáng sợ, tựa hồ chỉ còn lại có nàng hơi thở mong manh tiếng hít thở. Sinh mệnh thụ nơi hạ 5 tầng, liền phảng phất là một cái đường ranh giới giống nhau, mặt trên mấy tầng có bao nhiêu bình thường, phía dưới mấy tầng liền có bao nhiêu đáng sợ. Lúc này Phục Nhan đều lười đến lại đi hồi ước chính mình đã trải qua nhiều ít trang áp chiến. Bất quá đơn giản, nàng nhìn như phi thường chật vật bất ham, trên người máu tươi lại không phải tất cả đều là chính mình, kỳ thật nàng trừ bỏ lực lượng tiêu hao có chút khô kiệt ở ngoài, đảo cũng không có đã chịu thực trọng thương tổn. Điều tức mấy cái canh giờ sau, Phục Nhan thực lực cuối cùng là khôi phục thất thất bát bát. Lại lần nữa một lần nữa đứng lên, Phục Nhan đông nhiên phát hiện thực lực của chính mình, giống như lại có đột phá dấu hiệu, này cũng cuối cùng là một kiện tin tức tốt Nàng không khỏi hơi hơi cười cười. Bất quá cũng không nhanh như vậy, vẫn là khuyết thiếu một lần cơ duyên làm đột phá khẩu. Cũng không có ở thang lầu trong thông đạo trì hoan lâu lắm, một lần nữa khôi phục lại phục nhan, nháy mắt thay đổi một thân thúc eo váy dài sau, đó là trực tiếp nhấc chân tiếp tục một đường xuống phía dưới. Phía dưới chính là ngầm tầng thứ 8. Bám một tiếng rơi xuống, có phía trước vài lần rơi xuống kinh nghiệm, lần này phục nhan lại là chính mình vững vàng rơi xuống đất, vẫn chưa giống phía trước như vậy, cả người đều té rất trên mặt đất. Giang rắc. Rơi xuống đất trong ngáy mắt, Phục Nhan cảm giác chính mình giống như dâm tới rồi thứ gì, cả người không tự giác xuống phía dưới ao hãng non nửa thước. Phần 415. Bốn phía một mảnh đen nhánh, có thể nói là dối tay không thấy 5 ngón tay, Phục Nhan ngước mắt nhìn lại thời điểm, lại là ở vô tận trong bóng đêm, phát hiện đi thông tiếp theo tầng nhập khẩu. Hạ 9 tầng nhập khẩu liền ở Phục Nhan chính phía trước cách đó không xa, giống như nhấc chân sải bước lên vài chục bước liền có thể đến, nhưng mà nàng không có hoàng loạn cũng chưa từng sốt ruột hướng tới phía trước lao đi. Hoan hồn, phục nhan ánh mắt đầu tiên chính là rũ mắt nhìn về phía chính mình dưới chân, chỉ thấy giờ này khắc này, nàng đang đứng ở một khối màu trắng hòn đá thượng, ở trong một mảnh hắc gam có vẻ phá lệ lộn xộn. Bất quá bốn phía một mảnh yên tĩnh, nhưng thật ra cái gì dị tượng cũng không có. Ngao. Liên ở phục nhan hơi hơi nhíu mày thời điểm, lại thấy phía trước đột nhiên lại xuất hiện một cái hòn đá, bất quá lần này lại là một cái màu xám nhạt diện tích, khoảng cách nàng chỉ có một bước xa. Phản phất chính là ở vì cho nàng đi tới cô ý phô hạ lộ. Chỉ là liếc mắt một cái, Phục Nhan liền minh bạch không có đơn giản như vậy, bất quá nàng chung quanh không có cái khác lộ có thể đi, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn là quyết định chú ý. Ngay sau đó, liền thấy màu trắng hòn đá thượng Phục Nhan, không chút do dự một bước vượt đi ra ngoài, cả người vừa lúc vững vàng rừng ở màu xám hòn đá thượng. Cùng lúc đó, hát ám không gian trung tức khắc vang lên một trận chấn động thanh. Phục Nhan vừa mới mặt lộ vẻ kinh ngạc khi liền phát hiện chính mình trước mắt cảnh tượng đang ở phát sinh kịch liệt biến hóa, bất quá là nửa cái hô hấp gian, nàng liền thấy chung quanh một vòng tràn đầy yêu thú thân ảnh, chính thẳng tắp hướng tới chính mình nào tới. Giống giống. Trong phút chốc, khắp không gian trung truyền đến đinh thai nhức góc giống lên một tiếng, sở hữu yêu thú đều là mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, giống như là một trận thật lớn sóng biển, nháy mắt liền một chút toàn bộ chụp đánh lại đây. Phục Nhan, cứ việc sớm đã làm tốt chuẩn bị nhưng là cảm nhận được dưới chân đại địa đều rung động lên, nàng không khỏi kéo kéo khỏe miệng. Ngay sau đó, khắp không gian trung liền vang lên một trận trói thai kiếm minh thanh, đứng ở màu xám hòn đá thượng phục nhan, đã là cầm thật chặt chính mình tiên khí linh kiếm, nhưng mà liền ở nàng theo bản năng thân hình vừa động khi, lại bông nhiên phát hiện một sự thật. Lúc này nàng, giống như không rời đi dưới chân màu xám hòn đá phạm vi. Suy nghĩ gian, bốn phía sở hữu yêu thú đã là toàn bộ nhào tới, không có thời gian băn khoăn cái khác Phục Nhan chỉ có thể bị động chấp kiếm dựng lên, trực tiếp nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài. Và anh Trong lúc nhất thời, bốn phía kiếm quang nổi lên bốn phía, đầy trời yêu thú bị Phục Nhan nhất kiếm phách bay ra đi, toàn bộ trường hợp đều là phá lệ hỗn loạn, Phục Nhan thực mô đã bị một đám lại một đám yêu thú bao phủ. Thấy vậy, nàng chỉ có thể bỗng nhiên dưới chân vừa động, trực tiếp dùng ra chính mình kiếm trận, từng đạo bóng kiếm tức khắc giống như là nụ hoa đái phong đóa hoa giống nhau, nháy mắt liền ở Phục Nhan phía sau hiện lên mà ra. Hiu. Hừ. Giờ khắc này, đầy trời đều tràn ngập một loại ngập trời kiếm ý, mỗi một con yêu thú cũng chưa biện pháp dễ dàng tới gần phục nhan một thước. Giống giống. Ngao. Ô. Ô, ô. Bất quá là nháy mắt công phu, mọi nơi liền truyền đến các loại yêu thú gạo giống thanh, màu sáng hòn đá thượng phục nhan bên cạnh, đã là hình thành một cái thật lớn mũi kiếm lốc xoáy, cường đại mũi kiếm ở dọc theo không khí treo cổ mà đi, rất nhiều yêu thú thậm chí liền đánh trả cơ hội đều không có. Chính là dù cho như thế Ở liên tục công kích 230 cái canh giờ sau, Phục Nhan rốt cuộc là cảm giác một trận mệt mỏi, ngay cả nàng hùng hậu khí hải trung, chân nguyên chi lực đều đã sắp bị hao hết. Nhìn bốn phía như cũ rầm rạp yêu thú đàn, Phục Nhan tùy tay lau đi chính mình mồ hôi trên chán, đột nhiên từ trong lòng móc ra mấy cái phụ triện. Frank! Frank! Mắt thấy Phục Nhan miết này phụ triện xuống phía dưới chấn động, một cổ khổng lồ lực lượng tức khắc lấy nàng vì trung tâm hướng bốn phía buộc phát ra đi, trong khoảnh khắc đó là đem một đám yêu thú hồi phi yên diệt Chính là, nay còn xa xa không đủ. Vì thế liền như vậy lại ngạnh sinh sinh kháng ba ngày, liền ở Phục Nhan chuẩn bị khắc tìm nó phát ghi, mọi nơi cuối cùng là một lần nữa khôi phục bình tĩnh, màu xám hòn đã ở ngoài, như cũ ruôi tay không thấy 5 ngón tay. Bất quá ngay sau đó, theo một trận nhẹ động thanh, chỉ thấy nàng một bước phía trước, lại là lại lần nữa xuất hiện một cái hòn đá. Lần này, đồng dạng là màu trắng. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, liền ở nàng do dự mà muốn hay không bước ra thời điểm. Chính mình dưới chân hòn đá lại là một cái lào đảo, bắt đầu chậm rãi chậm xuống lên. Bá. Bá. dây tiếp theo, Phục Nhan cuối cùng là không có quá nhiều do dự, trực tiếp thân hình vừa động chính là vững vàng rừng ở phía trước màu trắng hòn đá thượng, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, dưới chân lại giống phía trước như vậy, thoáng xuống phía dưới ao hãm non nửa thước. Bất quá thức mau, lại là một lần nữa quy về bình tĩnh. Phục Nhan thật sâu hít một hơi, nơi này tùy thời đều sẽ có nguy hiểm, vừa mới trải qua ác chiến. Đã làm nàng lại lần nữa trở nên có chút tinh lực khô kiệt, trong lúc nhất thời, nàng không khỏi nhanh chóng nuốt vào khôi phục linh đan rượu dược, một bên nhanh chóng khôi phục chân nguyên, một bên âm thầm quan sát đến bốn phía. Chỉ là nửa canh giờ đi qua, mọi nơi lại không có vừa mới cái loại này động tĩnh. Dụ mắt nhìn thoáng qua dưới chân màu trắng hòn đá, phục nhan rốt cuộc là sau về sau giấc bừng tỉnh đại ngộ, chân giẫm màu trắng hòn đá không có việc gì, màu xám hòn đá lại là gặp mặt lâm các loại khôn cảnh. Cùng lúc đó, Phía trước rốt cuộc lại một lần xuất hiện một khối màu xám hòn đá. hiển nhiên, một hôi một bạch hòn đá, là đan sen xuất hiện. Bất quá phục nhan vẫn chưa sốt ruột đi tới, mà là vội vàng nương màu trắng hòn đá thượng ngắn ngủi an toàn thời gian, tiếp tục nhanh chóng một lần nữa khôi phục lên. Nhưng mà không bao lâu, theo một trận nhẹ động thanh, màu trắng hòn đá cũng bắt đầu chậm rãi chậm xuống, xem ra mỗi cái hòn đá thượng có thể dừng lại thời gian, đều là có điều hạn chế. Nghĩ đến chỗ này, màu trắng hòn đá, thượng phục nhan cuối cùng là không coi trần trở, trong nháy mắt liền nhảy tới màu xám hòn đá thượng. Quả nhiên ngay sau đó, phục nhan liền cảm giác chính mình trước mắt nhanh chóng phát sinh một trận trời đất quay cuồng, bốn phía tầm nhìn cũng lại lần nữa trở nên chậm rãi rõ ràng lên, chỉ là lần này, xuất hiện ở bốn phía không hề là một đám yêu thú, mà là từng đạo con dối chi thân. Gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, phục nhan không khỏi ánh mắt một ngừng, trong tay càng là cầm thật chặt chính mình chua kiếm, cũng may vừa mới nàng đã khôi phục không ít thực lực. Sắc! Sắc! Trong ngấy mắt, sở hữu con rối trong mắt trợt sáng lên một đạo hồng quang, chúng nó no giống như máy móc giống nhau, nhìn chầm chằm trung gian Phục Nhan từng trận hô, thanh âm chấn Phục Nhan màng thai đều có chút đau. Cũng không có hoảng loạn, Phục Nhan phục hồi tinh thần lại sau, trở tay liền đem tiên khí cung nhỏ ném đi ra ngoài, thấp thấp nhẹ A nói đi. Chỉ thấy một trận quang mang hiện lên, gấu trắng chính mình không chế được cung nỏ lẳng lặng hiện lên ở giữa không trùng, nó đập vào mắt liền thấy một đám rầm rạp con dối. Tức khác không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh ngươi thật khi ta là quần công tiên khí A. Đối với tiên khí cung nỏ tới nói, ngưng tụ ra tới một chi quang tiễn là yêu cầu khoảng không, nó thực lực vốn là không phải quần công, cũng không trách nó một trận ra đầu tê dại. Điểm này, Phục Nhan tất nhiên là phi thường rõ ràng, bất quá gấu trắng có thể giúp nàng phá hủy một khối con rối, kia nàng cũng liền có thể tiết kiệm một phân tinh lực, hiện giờ nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách chậm rãi tiết kiệm lực lượng. Vì thế thực mau, một người một cung... Liền lâm vào thật lớn hôn loạn giữa. Vẫn là giống như vừa mới giống nhau, khốn cảnh bắt đầu thời điểm, Phục Nhan là không thể rời đi màu xám hòn đá phạm vi, chỉ có thể đứng ở bên trong cùng bốn phía sở hữu con rối đối thượng, như vậy chỉ biết càng thêm tiêu hao thực lực. Hưu. Chỉ thấy một bó quang tiễn dẫn đầu nổ bắn ra đi ra ngoài, Phục Nhan cũng là theo sát sau đó dùng ra cực hạn linh lung kiếm pháp, thoáng chốc khắp không gian trung đô tràn ngập kiếm Minh Thanh, vô số đạo kiếm quang tùy theo lập lệ mà ra mà bốn phía con rối cũng là chưa từng có chút giữ lại, dây lát gian chính là sôi nổi hướng tới Phục Nhan công kích mà đến. Trong lúc nhất thời, mọi nơi tràn đầy bạo phá thanh âm. Trận này con dối chi chiến, Phục Nhan cùng gấu trắng lại là rằng có một ngày một đêm thời gian, mới rốt cuộc miễn cưỡng đem sở hữu con rối chi thân phá hủy, nhưng là còn không đợi nắng có điều thở dốc thời gian, dưới chân hòn đá nhanh chóng lại xuống phía dưới chìm. Không rảnh lo cái khác, Phục Nhan chỉ có thể nhanh chóng thu hồi tiên khí cung nỏ, sau đó thân ảnh này. Thành công nhảy tới thuộc về khu vực an toàn màu trắng hòn đá. Ở biết được màu trắng hòn đá cũng sẽ trầm xuống sau, phục nhan cũng không có ngồi xuống nghỉ ngơi, mà là nhanh chóng nuốt đan uống thuốc, sau đó bắt đầu khôi phục lên. Giang giác. Lần này, lại là khó khăn lắm qua đi nửa canh giờ, màu trắng hòn đá liền bắt đầu trầm xuống, mặt trên phục nhan thấy, tức khắc không khỏi hơi hơi như mày, xem ra dừng lại thời gian lại là càng ngày càng ngắn ngủi. Không có biện pháp. Nàng thoáng chốc cũng chỉ có thể lắc mình nhảy tới phía trước màu xám hòn đá thượng. Tân một vòng khốn cảnh lại lần nữa bắt đầu. Khoảng cách hạ 9 tầng nhập khẩu, rõ ràng chỉ có vài chục bước khoảng cách, chính là này đoạn khoảng cách, Phục Nhan lại hao phí thật lâu thật lâu thời gian, hơn nữa càng đến mặt sau, màu trắng cùng màu xám hòn đá dừng lại thời gian, cũng là càng ngày càng ngắn ủi. Bởi vậy, Phục Nhan không chỉ có không có quá nhiều thời giờ khôi phục, còn cần thiết càng thêm nhanh chóng xông qua một vòng lại một vòng khốn cảnh. Không thể không nói Cho dù phục nhan thực lực lại như thế nào cứng hãn, trong tay pháp bảo lại như thế nào nhiều, cũng là không chịu nổi như vậy liên tục tiêu hao đi xuống. Chỉ là con đường này không có đường lui đang nói, nàng chỉ có thể một con cắn răng, ngạnh sinh sinh kháng qua đi. Mặt sau không có thời gian khôi phục thực lực, nàng đó là đem trong tay băng linh bắt biện tiên lan, còn có âm dương đan, đều dùng không sai biệt lắm. Cũng may, phục nhan trong tay tải nguyên còn là phi thường sung túc. Những năm gần đây thu hoạch, có thể nhanh chóng khôi phục thực lực linh đan rượu dược cũng là tổn không ít, mặc kệ có hay không cái gì cái khác tác dụng phụ, lúc này nàng đều không có bất luận cái gì băn khoăn. Cứ như vậy, một bước lại một bước, cũng không biết thời gian đến tổn cùng đi qua bao lâu, nàng rốt cuộc là đi tới đếm ngược đệ nhất cái màu trắng hòn đá thượng. Mà phía trước cuối cùng một bước, như cũng là màu xám hòn đá. Lần này phục nhan cơ hồ là vừa chạm thượng màu trắng hòn đá, người sau liền lập tức bắt đầu chẩm xuống, nàng kéo chàn đ Chở tay cắn nuốt một ít linh dược sau, lúc này mới lại nháy mắt một cái lắp mình, còn tính vững vàng dừng ở cuối cùng một cái màu xám hòn đá thượng. Giang rắc, một tiếng. Theo hòn đá xuống phía dưới một cái ao hãm, mọi nơi cảnh tượng nhanh chóng đã xảy ra biến hóa. Phục nhan trở tay vừa động một đạo kim sắc quang mang đột nhiên từ tay nàng thượng hiện lên, pháp tác chi lực hóa thành roi giải, bị nàng gắt gao nắm ở trong tay. Kéo kẹt, kéo kẹt. Ngay sau đó, liền thấy mọi nơi truyền đến một trận kéo cái thanh Như là khung xương đông đưa thanh âm giống nhau, Phục Nhan vừa mới toàn diện ngưng thần, liền bỗng nhiên cảm giác một trận âm lánh hơi thở tràn ngập mở ra. Thức mau, liền thấy một con lại một con bạch sâm sâm cốt trưởng từ ngầm vụt ra, Phục Nhan không khỏi thần sắc vừa động, đảo mắt liền thấy từng đạo nhân thể bộ xương khô, giống như cương thi giống nhau từ ngầm bò ra tới. Chúng nó hơi hơi thiên đầu, cặp kia lỗ trống hốc mắt trùng, phản phất có thể để lộ ra tầm mắt giống nhau, tế tế mật mật mà hướng tới trung gian Phục Nhan nhìn qua đi, thấy vậy Nàng không khỏi nắm thật chặt trong tay pháp tắc chi lực. Gấu trắng sớm đã lực lượng tiêu hao hầu như không còn, lúc này Phục Nhan đã là đã không có bất luận cái gì giúp đỡ. Bang! Bang! Chỉ một thoáng, sở hữu bộ xương khô đều là hướng tới Phục Nhan vây công mà thượng, cho dù nàng cắn nuốt không ít linh dược, lúc này toàn thân thực lực cũng chỉ dư lại không đến năm thành, hiện giờ Phục Nhan có thể dựa vào lực lượng, tựa hồ cũng chỉ có trong tay pháp tắc chi lực. Đúng là như thế. Nhìn từng đạo bạch xâm sâm bộ xương khô bị pháp tắc chi lực roi dài chịu đi ra ngoài, nàng cuối cùng là có thể có một ít thở dốc cơ hội, tức khác không khỏi nhân cơ hội nhanh chóng hấp thu trong cơ thể dự lực, chậm rãi khôi phục chân nguyên chi lực. Chính là, bộ xương khô số lượng quá nhiều, hơn nữa chúng nó thực lực đều phi thường cứng hãn, rất nhiều đều có thể so với trên đại lục bình thường tiên nhân. Mà phục nhan hiện giờ lẻ loi một mình đối kháng, tự nhiên là phi thường cố hết sức. Phúc, thức mau. Một ngụm nồng đậm máu tươi đó là từ phục nhan trong miệng phương ra, nàng toàn bộ thân thể cũng bắt đầu có chút lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều sẽ trực tiếp ngã xuống. Nhưng mà, cặp kia sáng ngời trong con ngươi, lại là phá lệ kiên định. Cũng không để ý khỏe miệng máu tươi, phục nhan như cũ gắt gao nắm kim sắp pháp tắt chi lực, kịch liệt hướng bốn phía sở hữu bộ xương khô quét ngang đi ra ngoài, nhưng mà liền tại hạ một khác, rốt cuộc có một khối bộ xương khô từ khe hở trùng chui lại đây, dơ tay liền hướng tới nàng sau lưng công đi ra ngoài Chỉ nghe thấy phụt một tiếng, một đoạn lệnh văng xương ống thẳng tắp xuyên phá phục nhan bụng, nóng bóng máu tươi tức khắc văng khắp nơi mở ra. Khu, khu khu. Phục nhan thần sắc một ngừng, cương đại tinh thần lực tức khắc đem phía sau bộ xương khô dập nát thành tra, trong thân thể xương ống cũng là chợt nghiền nát, nàng hơi hơi vừa mở miệng, nổ ra toàn là sền sệt máu tươi. Trong lúc nhất thời, phục nhan chỉ có thể một tay che lại bị xuyên thấu bụng, một tay tiếp tục huy động pháp tắc chi lực roi dài, dùng hết cuối cùng sức lực chống cự lại, mọi nơi bạch sâm sâm bộ xương khô Phần 416. Giang giác. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Phục Nhan lại chợt cảm giác dưới chân trầm xuống. Màu xám hòn đá bắt đầu trầm xuống. Trong nháy mắt kia, Phục Nhan giống như hoàn toàn đã không có bất luận cái gì đường sống. Buồn Nguyên Thiên Linh Tháp bên ngoài. Lúc này Bạch Nguyệt Ly, Ma Quân cùng Kiếm Hầu Triêu Bình đều là đứng ở Linh Tháp chính phía trước, ba người ánh mắt đều gắt gao nhìn chầm chằm sáng lên quang mang thứ 9 tầng thượng, nơi đó tụ hồ đang ở trải qua kết quả cuối cùng. Khoảng cách phục nhan cùng Chu Thần Kiếm các nàng tiến vào bổn Nguyên Thiên Linh Háp, đã là ước chừng đi qua 3 năm thời gian, thẳng đến 2 tháng trước, thứ 9 tầng quang mang rốt cuộc sáng lên, ba người lúc này mới thời khắc chú ý Linh Háp. Hiển nhiên, lúc này thứ 9 tầng Trung đang ở gặp phải cuối cùng một hồi chiến tranh. Trong lúc này Trung, Bạch Nguyệt Ly ba người đều là ở cái khắc thần cung Trung đạt được không ít cơ duyên, thực lực cũng liền có rất lớn đột phá, một bên ma quân càng là đã khôi phục tới rồi chính mình đỉnh thực lực. Nhìn thứ 9 tầng quang mang, Một bên triêu bình không khỏi lời thề son sắt nói chủ nhân nhất định sẽ đạt được buồn nguyên chi lực, đem cái kia cái gì thi quỷ đạo nhân, đánh tệ ra quần. Nghe vậy, một bên bạch nguyệt ly cùng ma quân lại là không có hẻ răng, mà là tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm thứ 9 tầng thượng quang mang. Các nàng có thể cảm nhận được, thực mau sẽ có người ra tới. Quả nhiên lại đi qua mười mấy ngày thời gian, toàn bộ bổn nguyên thiên linh tháp đỉnh tầng thượng, tức khắc vang lên một trận tiếng nổ mạnh, theo chói mắt quang mang hiện lên. Một đạo thật là trật vật thân ảnh đỗng nhiên từ bên trong vừa ra. Đúng là phía trước thi quỷ đạo nhân. phủ vừa ra tới, hán tựa hồ liền muốn thoát đi nơi này, chính là bên này mà quân cùng Bạch Nguyệt Ly sớm đã thân hình vừa động, lập tức xuất hiện ở thi quỷ đạo nhân trước mặt. Chỉ là liếc mắt một cái, hai người đó là Minh Bạch, thi quỷ đạo nhân vẫn chưa đạt được trong truyền thuyết buồn nguyên tri lực. Đây chính là một cái tin tức tốt. Cũng ngay, thi quỷ đạo nhân cũng không biết ở bên trong đã trải qua cái gì. Cả người chật vật giống như là một con chó nhà co tang, nhìn che ở chính mình trước mặt Bạch Nguyệt Ly cùng ma quân, tức khác giận không thể bóc quát lớn nói. Đối với hắn tức giận, Bạch Nguyệt Ly cùng ma quân tất nhiên là không có để ý. Thi quỷ đạo nhân rỗi tay che lại ngực, rốt cuộc là không có chút nào chần chờ trực tiếp dơ tay vừa động, thật lớn lực lượng công kích, nháy mắt liền hướng tới hai người đánh đi ra ngoài, nhưng mà chính mình lại là nhiễu chặt mày, mặt lộ vẻ thống khổ chi sát. Hào hào! Đối mặt thi quỷ đạo nhân công kích còn không đợi Bạch Nguyệt ly ra tay ngăn cản, một bên ma quân chỉ là nhẹ nhàng ánh mắt khẽ nhúc ních, sở hữu công kích tức khắc đã bị nghiền nát thành cha. Cùng lúc đó, lại là một đạo màu đỏ trùm tia sáng từ bổn nguyên thiên linh thắp trung bay ra tới, thẳng tắp rừng ở thi quỷ đạo nhân phía sau, sau đó hóa thành hình người, đúng là chu thần kiếm. Trong ngay mắt, thi quỷ đạo nhân cơ hồ là bị ba người bao quanh vây quanh, đã không có bất luận cái gì đừng lui. Vâng! Vâng! Nhưng mà liền tại hạ một khắc Toàn bộ Vô Cực Thần Cung bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt dong đưa lên, không đợi mọi người hoàn hồn, liền thấy một bó thật lớn quang mang trực tiếp từ bổn Nguyên Thiên Linh thắp trung nổ bắn ra mà ra. Trong khoảnh khắc, quang mang sông thẳng tận trời. Đệ 331 chương 331. Giang Dác. Dưới chân màu xám hòn đá chợt bắt đầu chậm rãi chìm xuống, phục Nhan gắt gao nắm trong tay pháp tắt chi lực, ánh mắt nhìn chầm chầm lại lần nữa công kích lại đây bộ sương khô, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, nhanh chóng huy động kim sắc roi dài Trong lúc nhất thời, khắp không gian trung đô truyền đến một trận bùm bùm tiếng vang, vô số cụ hình người bộ xương khô, bị nàng chiếu nát không xương Chính là dù cho như thế, Phục Nhan chính mình cũng không có hảo đến chỗ nào đi, bị thương bụng như cũ có máu tươi quẩn quẩn không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra, nàng lúc này bộ dáng liền giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới tu la giống nhau, phá lệ khủng bố. Thức mau, Phục Nhan đã có nửa chân độ cao, đi theo màu xám hòn đá chìm vào vô biên tận trong bóng đêm. Chính là bên ngoài khốn cảnh còn chưa từng biến mất, nàng căn bản không có biện pháp dễ dàng rời đi đi ra ngoài. Kéo kẹt, kéo kẹt, bốn phía bạch sâm sâm hình người bộ xương khô, còn ở tiếp tục từ mà chung bỏ ra tới, sau đó sôi nổi không hẹn mà cùng hướng tới Phục Nhan vây công mà đến. thấy vậy, Phục Nhan không thể không cắn chặt răng, vì không lặp lại vừa mới cục diện, ở nàng huy động pháp tắc chi lực khi cường đại tinh thần lực cũng tùy theo giống như gió lốc giống nhau, kịch liệt hướng tới bốn phía thổi quét mà đi. trong chốc Đầy trời phiêu tán đều là tàn khuyết bạch cốt, chính là một đám tiếp theo một đám bộ xương khô, phục nhan tựa hồ liền thở dốc cơ hội đều không có, chỉ có thể vẫn luôn bị động chống cự lại bốn phía công kích. Chính là, này còn xa xa không đủ. hào. Vì thế ngay sau đó, lại là một cái khổng lồ kiếm trận hiện lên ở phục nhan phía sau, nàng đông nhiên ngước mắt ghi, đáy mắt tràn đầy kiên nghị chi sắc, trong lúc nhất thời vô số đến bóng kiếm nhanh chóng ở nàng bốn phía hình thành. Chanh chanh. Kia một cái chớp mắt, Khắp trong thiên địa trung đô chuyển đến vang tận mây xanh kiếm minh thanh. Lại lần nữa trở tay vừa động, phục nhan đã là một tay chấp kiếm, một tay nắm pháp tắc chi lực roi dài, phía sau càng là một mảnh vô cùng tận bóng kiếm, kia hai mắt phía dưới nhanh chóng hiện lên một mặt điên cuồng chi sắc. Không có người biết, màu xám hòn đá thượng phục nhan đã là dùng hết cuối cùng sở hữu thủ đoạn. Phía sau khổng lồ kiếm trận từ tinh thần lực chống đỡ, chính mình càng là tuân ra trong cơ thể cuối cùng sở hữu chân nguyên chi lực, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt từng khối bộ xương khô. Đồng nhiên gợi lên khoẻ môi, lộ ra một mặt mang theo đỏ tươi huyết sắc ý cười. Ngay sau đó, chỉ thấy vạn kiếm tề phát, từng đạo khủng bố cực kỳ mũi kiếm bay nhanh chạy trốn, không cho bất luận cái gì một khối bộ xương khô tới gần cơ hội. Hưu! Hưu! Khắp không gian trung đô lập lẹ kiếm quang, phục nhan đôi tay cũng không có trì hoãn, một tay tiếp tục tồi động pháp tắc chi lực lực lượng, một cái tay khác lại là nhanh chóng dùng ra chính mình lợi hại nhất kiếm chiêu. Phanh! Ẩm Ẩ Đây chơi lực lượng tức khắc lấy Phục Nhan chính mình vì trung tâm, tích liệt hướng bốn phía bộ phát ra đi, sở hữu Bạch Sâm Sâm bộ xương khô đều là bị quấn vào thật lớn lực lượng gió lốc chung, có thể nói là không một may mắn thoát khỏi. Cứ như vậy, Phục Nhan cơ hồ là dùng hết chính mình cuối cùng lực lượng, mạnh sinh sinh lại kháng hạ gần nửa ngày thời gian, mọi nơi bị nàng dập nát bộ xương khô, càng là vô số kể. Chính là Phục, đưa mọi nơi kiếm trận nháy mắt phá vỡ trong nháy mắt, Phục Nhan rốt cuộc là rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Ngược lại liền phun ra một ngụm đặc sệt máu tươi, nằng cả người trực tiếp ngã xuống dưới chân màu xám hòn đá thượng. Tiên khí linh kiếm cũng tùy theo rời tay mà rơi, thật mạnh té rớt trên mặt đất. Ngay cả pháp tắc chi lực roi giải thượng kim sắc quan mang, đều đã trở nên có chút ảm đạm không ánh sáng, cuối cùng chỉ có thể có chút hữu khí vô lực dừng ở phục nhan trên tay. Bên hai bộ xương khô vụt ra thanh âm còn ở tiếp tục, phục nhan lại là cảm giác chính mình liền một ngón tay đều không thể động đậy, hùng hậu khí hải lúc này càng là sớm đã khô kiệt Rốt cuộc ngưng tụ không ra một dọt chân nguyên. Màu xám hòn đá còn ở tiếp tục chầm xuống, ngã xuống Phục Nhan đã nhìn không thấy mà mặt bằng. Lúc này nàng phản phất là rất vào một ngụm thâm trong giếng, cả người liền như vậy vô lực nhìn mặt trên kia một khối ánh sáng, mọi nơi đều là một mảnh vô cùng tận hắc ám. Không biết có phải hay không sắp gặp phải tử vong nguyên nhân, Phục Nhan đột nhiên nghe không được bất luận cái gì thanh âm, mặt trên những cái đó đáng sợ bộ xương khô tựa hồ cũng chưa thân ảnh, chỉ còn lại có cái loại này chầm xuống rơi xuống cảm Nàng trong tầm mắt, chỉ còn lại có miệng giếng giống nhau lớn nhỏ qua mình, như là một vòng trăng tròn giống nhau, Phục Nhan không biết vì sao, ở chính mình mơ hồ trong tầm mắt, nàng giống như thấy Bạch Nguyệt Ly, kia trương quen thuộc khuôn mặt ảnh ngược ở trăng tròn chung, lặng lặng đối với chính mình mặt lộ vẻ ý cười. Phục Nhan, tính mịch trầm mặt chung, nàng giống như lại nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm, là Bạch Nguyệt Ly ở kêu nàng. Phục Nhan dùng hết cuối cùng sức lực há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói gì. Chính là cảm giác chính mình đã phát không ra bất luận cái gì thanh âm, đôi môi khẽ nết ngáy mắt, lại là một ngụm máu tươi phía sau tiếp trước chẳng ra. Ta muốn chết sao? Phục nhăn tưởng. Chính là, nàng còn không nghĩ liền như vậy chết đi, nàng còn không có phá tan thiên đạo chói buộc, nếu là lúc sau Bạch Nguyệt Ly vĩnh viễn không có biện pháp đột phá làm sao bây giờ. Thông huyền đại lục lớn như vậy, nàng còn có thật nhiều địa phương, không có cùng Bạch Nguyệt Ly cùng đi nhìn xem, nàng còn có thật nhiều thật nhiều sự tình không có cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau hoàn thành. Phục Nhan không cam lòng liền như vậy yên lặng, nàng rốt cuộc một chút một chút vươn ngón tay, đối với trăng tròn chung thân ảnh nâng lên, tựa hồ tưởng sờ sờ đối phương khuôn mặt. Mí mắt giống như càng ngày càng nặng, Phục Nhan cảm giác chính mình thật sự chịu đựng không nổi, nàng rõ ràng tưởng một lần nữa đứng lên, chấp khởi trong tay tiên khí linh kiếm, từng bước một đi đến cuối cùng một khác. Sư. nông đậm vũng máu chung, Phục Nhan rốt cuộc cuối cùng bài trừ một chữ, kia vẫn còn không nâng lên nửa phần ngón tay cũng chung quy là vô lực rơi xuống trở về. Mặt trên kia luân chang tròn đã trở nên càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến Phục nhan đã thấy không rõ kia đạo quen thuộc thân ảnh. Nàng liên lụy khoe miệng, một đôi tràn đầy huyết sắc ánh mắt, đông nhiên ảm đạm đi xuống. Tì tì. Tì tì. Mí mắt rơi xuống trong đáy mắt, Phục nhan giống như nghe thấy được một cái thanh thúy tiếng kêu, thanh âm này nàng hẳn là rất quen thuộc mới đúng, chính là trong lúc nhất thời chính mình trong đầu lại là trống giống. Nàng cuối cùng ý thức, tựa hồ đang ở chậm rãi tiêu tán. Vô tận trong bóng đêm, một mặt màu trắng thân ảnh đột nhiên từ phục nhan trên người xuất hiện, nó phành phạch chính mình phía sau tiểu cánh, hướng tới trên mặt đất đã hôn mê quá khứ bóng người, một lần lại một lần tê ơ. Chính là, phục nhan lại không thể cho nó bất luận cái gì đáp lại. Tiếp đi, tiểu dược đoàn tử chỉ có thể một bên tê ơ, một bên vươn chính mình móng vuốt nhỏ, dùng sức lôi kéo phục nhan một sợi góc áo, tựa hồ muốn mang đối phương bay ra nơi hát cám này. Chính là nó nho nhỏ thân thể, sao có thể tốn đến động ngã vào vũng máu chung phục nhan mặc kệ nó như thế nào nỗ lực, cuối cùng cũng đều là tốn công vô ích thôi. Ông long, trong nháy mắt, một đạo kim sắc quang mang nháy mắt từ nhỏ dược nắm tuyết trắng trên người sáng lên, một vòng chú văn cũng tùy theo vờn quanh lên, thật lớn lực lượng dao động tức khắc hướng bốn phía nhộn nhạo mở ra. Tiếp đi. lúc này tiểu dược đoàn tựa hồ cũng phá lệ thống khổ. Nó đột nhiên buông lòng ra phục nhan góc áo, sau đó phành phạch cánh rơi vào phục nhan tràn đầy máu tươi trong tay, bị phục nhan nắm lấy kia đạo pháp tắc lực. Trong nháy mắt phảng phất là cảm nhận được cái gì cộng minh giống nhau, bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Kim sắc quang mang tức khắc hiện lên khắp không gian, phục nhan trong tay pháp tắc chi lực suy sụt vừa động, lại là lại lần nữa sáng lên. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, một mảnh kim sắc lực lượng nhanh chóng từ nhỏ dược nắm trong cơ thể phân tán mà ra, sau đó lại là dung hướng về phía phục nhan trong tay, lương đạo pháp tắc chi lực giống như chậm rãi bắt đầu trùng hợp lên. Tiếp tí. Toàn bộ trong quá trình, tiểu dược đoàn tử tựa hồ đều phá lệ thống khổ. Theo kim sắc quang mang nhanh chóng lưu truyền lên, nó trong cơ thể lại là thoáng chốc hiện lên một đạo ánh lửa, tựa hồ có ngọn lửa bắt đầu ở nó trên người bốc cháy lên. Xôn sao? Hào hào. Ngay sau đó, tiểu dược đoàn tử bỗng nhiên ngước mắt dự lên, chỉ thấy nó phía sau một con cánh, lập tức mãnh liệt đong đưa một chút, một con thật lớn hỏa hình cánh lại là vừa ra. Trong lúc nhất thời, khắp hác cám không gian trung, lại là vang lên một trận gió minh thanh. Giờ này khắc này nhỏ hẹp không gian chung sớm đã đã không có kia một mặt tuyết trắng nho nhỏ thân ảnh, phục nhan phía trước, lại là xuất hiện một con thật lớn kim sắc phượng hoàng, nó phủ vừa hiện thân, ngáy mắt liền không tự giác ngửa mặt lên trời thét dài lên. Cùng thời gian, hợp hai làm một pháp tắc chi lược lại là chính mình quấn quanh thượng phục nhan thân thể, theo kim quang hiện lên, trên người nàng miệng vết thương cuối cùng chậm dãi đình chỉ tràn ra máu tươi. Bá! Bá! Thức mau, hôn mê Trung phục nhan lại là một cái xoay người. Vững vàng mà dừng ở Phượng Hoàng sau lưng, người sau cũng là không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp huy động chính mình thật lương cánh, xôn xao một tiếng, chính là thẳng tắp chiều thượng bay đi. Thức mau, mặt trên không gian trung liền nhanh chóng hiện lên một mảnh ánh lửa, lại lần nữa hiện thân thời điểm, một con thật lớn Phượng Hoàng đã là ngừng ở giữa không chung. Nó ru mắt nhìn chầm chầm mọi nơi rầm rạp bộ xương khô, hai trong mắt trung tức khắc hiện lên một mảnh cực nóng, bất quá chớp mắt nháy mắt, liền thấy Phượng Hoàng nhẹ nhàng huy động cánh. Một đoàn lại một đoàn phượng hoàng ngọn lửa, chính là lập tức từ trên không rơi xuống xung dưới. Cuối cùng trực tiếp tạp hướng về phía phía dưới sở hữu Bạch Sâm Sâm bộ xương khô. Phrain. Phrain. Trong lúc nhất thời, khắp không gian tựa hồ đều lâm vào một mảnh biển lửa chung, vô số bộ xương khô bị thiêu thành cho tàn, cứ việc ngầm còn có bộ xương khô tiếp tục tỏa ra, chính là phượng hoàng ngọn lửa lại là bất tử bất diệt, phản phất muốn thiêu xuyên toàn bộ không gian giống nhau, thực sự đáng sợ. Theo một trận bùn bùn thiêu đốt thanh rơi xuống, Lại đi qua một canh giờ, mọi nơi rốt cuộc là không hề thấy một khối bộ xương khô thân ảnh. Phần 417 Thức mau, trước mắt không gian chính là một cái trời đất quay cùng, vừa mới sở hữu hình ảnh đều hoàn toàn biến mất không thấy, mà các nàng đã là lại lần nữa xuất hiện ở ngầm tầng thứ 8. Chỉ thấy dưới chân màu xám hòn đá sớm đã trầm xuống đến vô tận trong bóng đêm, giữa không trung phượng hoàng tựa hồ cũng cảm nhận được một cổ mạc danh lực cắn ướt, nó cơ hồ là không có bất luận cái gì trần chờ tức khác mở ra thật lương cánh. Đột nhiên một cái bay vọt, đó là thành công vượt qua cuối cùng một bước. Phương Hoàng cuối cùng là mang theo trên lưng Phúc Nhan, vững vàng rừng ở thông thường ngầm thứ 9 tầng lối vào, nó dụ mắt nhìn chằm chằm phía dưới thang lầu thông đạo, hơi dừng lại, bất quá lại chưa dừng lại tốc độ. Thật mau, liền thấy một đạo ánh lửa bay thẳng đến thang lầu trong thông đạo bay đi, khổng lồ thân ảnh trước mắt chính là biến mất ở ngầm tầng thứ 8. Mà phía sau cũng nhanh chóng toàn bộ ẩn vào trong bóng đêm. Phúc Nhan cảm giác cái mũi thượng có chút phát ngứa, nàng không khỏi hơi hơi nhíu mày. Sau đó chậm rãi mở hai mắt. Đập vào mắt đó là một mảnh xanh thẳm không trùng, mà rơi ở nàng chóp mũi thượng thân ảnh, lại là một con màu sắc và hoa văn con bướm. Lúc đó một đôi cánh chính hơi hơi nhẹ động, Phục Nhan thấy vậy, không khỏi nghi hoặc chớp chớp mắt. Tựa hồ là cảm nhận được nàng động tác, kia chỉ con bướm nháy mắt bị kinh động, sau đó nháy mắt phành phạch cánh bay đi. Chỉ để lại tràn đầy khó hiểu Phục Nhan. Dừng một chút, nam ở bùi hoa trung Phục Nhan cuối cùng là chậm rãi ngồi dậy thân, nàng ngước mắt nhìn quanh bốn phía khi Đấy mắt toàn là một mảnh mê mang, trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy sở hữu hết thể đều có chút xa lạ. Nơi này là nơi nào? Nàng? Lại là ai? Phục nhan bình tĩnh rũ mắt nhìn chầm chầm chính mình đôi tay, cảm giác trong đầu trống giống, nàng giống như cái gì cũng nghĩ không ra, rồi rắm một lát, nàng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Lưu loát từ bùi hoa chung một lần nữa đứng lên, Phục nhan lúc này mới thấy rõ mọi nơi hoàn cảnh, tất cả đều là một tảng lớn một tảng lớn bùi hoa cùng mặt cỏ. Khắp không gian trung rốt cuộc nhìn không tới cái khác đồ vợ. Phục nhan thoáng sừng sốt, không khỏi nhắc chân hướng phía trước phương đi đến. Một bước lại một bước, cũng không biết thời gian đến tuột cùng đi qua bao lâu. Phục nhan chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi, nàng không thể không dừng lại bước chân. Sau đó ngồi ở một bên nghỉ tạm, chỉ là này phó quang cảnh hạ. Nàng thực mau lại cảm giác một trận miệng khô lưới khô. Nàng tưởng, uống nước. Cơ hội là trong đầu mới vừa hiện ra cái này ý niệm, Phục nhan liền nghe thấy được một trận dòng nước thanh. Nàng theo bản năng ngước mắt nhìn lại, chính mình bên cạnh lại là bỗng nhiên xuất hiện một cái dòng suối nhỏ. Suối nước dốc rách, phá lệ thanh triệt. Phục nhan có chút kinh ngạc, bất quá bản năng vẫn là sử dụng nàng tiến lên, sau đó dùng tay phủng suối nước uống lên mấy khẩu, thật là mát lạnh. Giải khác, Phục nhan thực mau lại cảm giác một trận đói khác, nàng không khỏi nghi hoặc dối tay sờ sờ chính mình bụng, giống như lúc này yêu cầu tìm đồ vật ăn. Nếu là nơi này có cây ăn quả thì tốt rồi. Nàng tưởng, đông. Nhưng mà ngay sau đó, bầu trời thật giống như có thứ gì rất xuống dưới, Phục Nhan vội vàng nhìn qua đi, lại phát hiện một viên đỏ rực trái cây rừng ở chính mình bên cạnh, nàng đông nhiên ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình phía sau lại là xuất hiện một viên thật lớn cây ăn quả, mặt trên kết đầy trái cây. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi vui vẻ. Đến nỗi trống rông xuất hiện dòng suối nhỏ cùng cây ăn quả, nàng tựa hồ không có quá lớn nghi hoặc, phản phất này hết thảy đều là bình thường sự tình giống nhau. Giang giác, một tiếng. Chỉ thấy dưới tảng cây Phục Nhan rỗi tay nhặt lên trái cây, rất là sảng khoái cắn một ngụm, trái cây phá lệ thanh thúy mà lại ngọt lành, nàng không khỏi thỏa mãn cười cười. Giải quyết ăn uống chi dục Phục Nhan lại có chút nhàm chắn lên, nàng nhìn bốn phía trống rông thế giới, đồng nhiên cảm thấy có chút đơn điệu, nếu là có nhiều hơn, đủ loại kiểu dáng cây ăn quả thì tốt rồi. Suy nghĩ gian, chờ Phục Nhan một lần nữa hoàn hồn thời điểm, lại phát hiện trước mặt thế nhưng thật sự xuất hiện một mảnh quả lâm. Đủ loại kiểu dáng trái cây thoạt nhìn đều phá lệ no đủ Làm người rất có muốn ăn Ở cánh rừng chung vui mừng đi dạo một lần Phục nhan liền có chút mệt mỏi Ngược lại không khỏi dựa vào một viên cây ăn quả hạ Sau đó ở một trận trong gió nhẹ Ngủ rồi Phục nhan Hoàng hốt gian Phục nhan giống như thấy một cái mơ hồ thân ảnh Người nọ nhìn nàng thấp thấp mà hô một tiếng Nàng có chút không nghe rõ Chỉ cảm thấy càng thêm nghi hoặc Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm Phục nhan vẫn là cảm giác một trận mờ mịt Nàng ngồi ở dưới tảng cây trầm mặc hồi lâu, suy nghĩ mới từ từ hoàn hồn, nàng nhìn trước mắt thế giới, vẫn là cảm thấy có chút trống giống. Không nên là như thế này, không nên chỉ có nàng một người. Trong nháy mắt kia, giống như có thứ gì nhanh chóng từ nàng trong đầu hiện lên, Phục Nhan cũng không biết là cái gì, nhưng là nàng theo bản năng cảm giác chính mình cần thiết bắt lấy nó. Vì thế thực mau nàng đột nhiên nâng lên chân, chính là nhanh chóng ở cánh rừng chung chạy vội lên. Cũng không biết đi qua bao lâu. Nàng giống như thấy phía trước có một bóng người, Phục Nhan rốt cuộc dừng lại bước chân, nhìn đối phương mặt lộ vẻ ý cười, buồn miệng thốt ra hô sư tỉ. Thức mau, lại một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên. Phục Nhan ánh mắt sáng ngợi bạch dược đoàn, thủy lưu thanh, đồng chan, ma quân. Trong lúc nhất thời, giống như mọi nơi hiện ra một đạo lại một đạo thân ảnh, Phục Nhan đều có thể nhất nhất nhận ra đối phương, nàng đột nhiên tươi sáng cười. Nàng nhớ rõ, chính mình là Phục Nhan. Những cái đó là nàng ái nhân. Là nàng một đường đi tới đồng bọn cùng bằng hữu Ông ong. Ngay sau đó, Phục Nhan liền thấy một đạo kim sắc quang mang hiện lên, nàng thấy một đạo chú văn hiện lên ở chính mình trên người, hơi hơi dơ tay, nàng rõ ràng cảm nhận được một cổ cường đại pháp tác chi lực. Vạn vật đều có pháp tắc pháp tắc nhưng sinh vạn vật. Đúng là như thế, Phục Nhan tại nội tâm pháp tắc thế giới, mặc kệ nghĩ tới cái gì, đều sẽ nhất nhất hiện ra ở nàng trước mặt. Lại lần nữa ngước mắt khi, cặp kia sáng ngời đáy mắt, đồng dạng phiếm hơi hơi kim quang. Khụ khụ. Hôn mê trùng phục nhan rốt cuộc là từ từ chuyển tỉnh, nàng bỗng nhiên mở hai trong mắt ghi, liền cảm giác toàn thân trên giới đều là một trận xuyên tim đau, hôn mê trước ký ức nhanh chóng thu hồi, nàng không khỏi vội vàng ngồi dậy tới. Bốn phía thực an tĩnh, trước mắt hình ảnh lại là cùng buồn nguyên thiên linh tháp tầng thứ nhất giống nhau như lúc, nàng không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc. Tỉnh. Nhưng mà ngay sau đó, phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái thanh thúy thanh âm, phục nhan không khỏi hơi hơi một đốn, theo bản năng liền quay đầu nhìn qua đi một đạo thân ảnh đột nhiên ánh vào mi mắt. Thấy vậy, Phục Nhan bỗng nhiên không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt, hảo nửa ngày mới gian nan ra tiếng nói tiểu. "Bạch Dược đoàn. Nàng nghĩ tới, chính mình hôn mê cuối cùng một khắc, nàng giống như nghe thấy được tiểu Dược đoàn tử tiếng kêu, lại nhìn thấy hiện giờ trước mặt một thân vàng dòng thân ảnh, Phục Nhan trong lòng tức khắc liền hiện ra đáp án. "Ừm." Bạch Dược đoàn ánh mắt đạm nhiên, chỉ là tùy ý gật gật đầu. Cho dù nghe thấy được xác định trả lời, Phục Nhan cũng là nửa ngày mới quá thần tới. Nàng tức khắc không khỏi một bên thử đứng lên, một bên hỏi nơi này là Ngầm thứ 9 tầng Bạch Dược đoàn hờ hướng trở lại Thật vất vả đứng lên, Phục Nhan lại là một cái chân mềm Thiếu chút nữa liền một lần nữa té ngã trên đất Bất quá vẫn là bị nàng sống sờ sờ kiên trì Lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía Bạch Dược đoàn thân ảnh Phục Nhan lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn Đến nỗi Bạch Dược đoàn nhìn như lãnh đạm thần sắc Phục Nhan đảo cũng không có để ý Rốt cuộc nàng phía trước liền minh bạch Tiểu dược đoàn tử chỉ là phượng hoàng ý thức ngủ say sau hóa thân. Chân thật Bạch dược đoàn chỉ sợ Soma quân còn muốn đại. Tự nhiên là không có khả năng còn giống tiểu dược đoàn tử giống nhau, đơn thuần mà lại nhiệt tình. Bạch dược đoàn nhìn nhìn phục nhan tàn bại thân thể, không khỏi hơi hơi như mày, bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, mà là ngước mắt hướng tới một bên nhìn lại, hay còn mở miệng nói buồn nguyên tri lực. Sau khi nghe xong, phục nhan không khỏi một đốn, lúc này mới thuận thế nhìn qua đi, chỉ thấy to như vậy chín tầng trung gian. Thình lình tạo một cái ngọc sắc của đá bất quá nơi này không phải tầng thứ nhất lúc này mặt tự nhiên không phải là nàng hưông ngọc gấn mà là một đoàn phi thường nhưu hòa quan mang đó chính là làổ nguyên tri lực qua đi nó có thể chữa khỏi trên người của người sở hữu thương Bạch dược đoàn bình tĩnh Thu hồi tầm mắt tựa hồ trong truyền thuyết bổ nguyên tri lực đối nàng không có bất luận cái gì lực hấp dẫn phục nhan một đốn không khỏi có chút kinh ngạc ghé mắt nhìn nàng Bạch dược đoàn đột nhiên nhìn thẳng nàng ánh mắt Lo chính mình nói thế giới căn nguyên, thế giới pháp tắc, không phải tất cả mọi người có thể nhung chảm. Nghe xong lời này, Phục Nhan mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, xem ra nếu là nàng không thể không chế pháp tắc chi lực, cũng là không có khả năng đạt được buồn nguyên chi lực. Nghĩ tới còn ở bên ngoài chờ chính mình bạch nguyên ly, nàng rốt cuộc không có tiếp tục dối giám, ngay sau đó chính là nhấc chân đi qua. nhưng ở buồn nguyên chi lực trước mặt khi, Phục Nhan không tự giác hít sâu một hơi, đồng nhiên nâng lên bàn tay, một chút một chút dừng ở buồn nguyên chi lực Trong nháy mắt này, khắp không gian chợt bắt đầu kịch liệt đông đưa lên, Phục Nhan thấy chính mình trên người pháp tắt chi lực nhanh chóng hiện lên, trước mặt bổn nguyên chi lực lại là phóng lên cao. Thật lớn quang mang nháy mắt xuyên qua bổn nguyên thiên linh tháp, sông thẳng tận trời. Bổn nguyên thiên linh tháp bên ngoài, Bạch Nguyệt Ly ba người đã là sắp xuất hiện tới thi quỷ đạo nhân gắt gao vây quanh. Nhưng mà ngay sau đó, toàn bộ vô cực thần cung mãnh liệt một cái đông đưa, ngược lại liền thấy một đạo thật lớn quang mang từ bổn nguyên thiên linh tháp trung Vũ ra, trong lúc nhất thời giữa không trung mấy người Đều là hơi hơi có chút kinh ngạc. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhanh chóng hoàn hồn, nàng nhìn về phía bên kia Chu Thần Kiếm, vội vàng ra tiếng hỏi Thần Kiếm tiền bối, Phục Nhan nàng vì sao còn ở buồn nguyên thiên linh thắp trung, chưa từng cùng tiền bối cùng nhau ra tới. Ngay vậy, đối diện Chu Thần Kiếm lại là hơi hơi như mày chín tầng xuống dưới, chúng ta cũng không từng gặp ỡ. Không đúng a Mặt sau Chiêu Bình càng là vẻ mặt kinh ngạc nói Phục Tiên Nhân hẳn là cùng chủ nhân cùng nhau, nàng đi vào không bao lâu sau chính là trực tiếp nhảy một tầng, đuổi theo chủ nhân a. Sau khi nghe xong, Chu Thần Kiếm bỗng nhiên thần sắc một ngừng, nghiêm túc nói Bổn Nguyên Thiên Linh Tháp, không, có khả năng nhảy hai tầng. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi lại lần nữa nhìn về phía phía dưới Bổn Nguyên Thiên Linh Tháp, theo thi quỷ đạo nhân cùng Chu Thần Kiếm trước sau ra tháp, bên trong sớm đã không có bất luận cái gì một tầng quang mang sáng lên. Liên ở Bạch Nguyệt Ly trong lòng trầm xuống khi, một bên ma quân lại là thần sắc một đốn, bỗng nhiên mở miệng nói nàng, đã tìm được rồi Bổn Nguyên chi lực. Nói, ma quân tầm mắt không khỏi rừng ở kia nói sông thẳng tận trời quang mang thượng. Đối diện Chu thần kiếm cũng không khỏi bất đắc gì cười cười, hay còn nói cuối cùng, vẫn là bị nàng tìm được rồi. Mấy người khi nói chuyện, trung gian bị vây quanh thi quỷ đạo nhân tức khắc thần sắc phát lệnh, chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị lắc mình thoát đi thời điểm, một đạo sắc bén mũi kiếm cùng một cổ khổng lồ lực lượng, chật trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Trước sau ma quân cùng Chu thần kiếm, lúc này mới thoáng thu tay. Fang. Frank! Frank! Thức mau! Liền thấy thi quỷ đạo nhân không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt, hắn còn chưa tới kịp gào giống một tiếng, cả người liền bị hoàn toàn nổ mạnh mở ra. Cùng lúc đó, toàn bộ vô cực thần cung chung, đột nhiên lại chuyển đến một trận đinh thai nhức góc phượng minh thành, ngay sau đó Bạch Nguyệt Ly cùng ma quân mấy người, liền thấy một mảnh ánh lửa hiện lên. Xuất hiện ở các nàng trước mắt, lại là một con thật lớn ngọn lửa phương hoàng. Đây là chu thần kiếm một đốn, không khỏi buột miệng tốt ra. Màu xem, một bên chiêu bình nhưng thật ra tay mắt lanh lẹ. Nhanh chóng rôi tay chỉ vào thật lớn quang mang chung một đạo thân ảnh nói chủ nhân, kia giống như chính là Phục Tiên Nhân. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Bạch Nguyệt Ly cũng là nháy mắt hướng tới sông thẳng tận trời quang mang chông được đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh giờ này khắc này, chính dọc theo quang mang nhanh chóng bay lên. Ma người nọ, đúng là Phục Nhan. Lúc đó Phục Nhan, đã là không có dư thừa thời gian hướng tới bên này nhìn qua, ở buồn nguyên tri lực nhập thể sau, nàng liền cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhàng, chính như Bạch Dược đoàn lời nói Nàng phía trước đã chịu trọng thương, thực mau chính là hoàn toàn khỏi hẳn. Chỉ là lúc này nàng, ở đối mặt cường đại buồn nguyên tri lực, cũng là phá lệ thống khổ, có như vậy trong ngáy mắt, Phục Nhan cảm giác chính mình toàn bộ thân thể giống như đều phải nổ mạnh. Bá! Bá! Cùng lúc đó, liền ở giữa không chung mấy người tầm mắt đều là bị phượng hoàng cùng Phục Nhan hấp dẫn chú khi, lại thấy vừa mới thi quỷ đạo nhân nổ mạnh lực lượng lốc xoáy chung, thế nhưng thoáng chốc bay ra một đạo thân ảnh, chính kịch liệt chạy về phía quang mang chung Phục nhan Người nọ đúng là phía trước dung nhập thi quỷ đạo nhân trong cơ thể thi quỷ. Cảm nhận được có người đánh úp lại, Phục Nhan không thể không chịu đựng cường đại thống khổ mở con ngươi, đột nhiên liền thấy chỉ còn lại có nửa cái thân mình thi quỷ, đã là rừng ở chính mình trước mặt. Thi quỷ nhìn nàng, lộ ra một cái thị huyết tươi cười chúng ta không chiếm được đồ vật, ngươi cũng mơ tưởng. Phần 418 Vừa dứt lời, Phục Nhan liền cảm thấy chính mình thân ảnh vừa động, thi quỷ ở tiêu tán cuối cùng một giây. Lại là mang theo nàng nháy mắt lẹ ra vô cực thần cung, về tới nguyên thủy xâm lâm. Về tới bị thiên đạo ý chí không chế. Này phiến đại lục. Chương 332-332. Ông Long. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ nguyên thủy xâm lâm trung đô chuyển đến một trận thật lớn chấn động thanh. Sở hữu người tu tiên đều không tự giác mà dừng bước chân, ngước mắt tìm theo tiếng nhìn qua đi. Trong chức mắt công phu, liền thấy một bó lóa mắt qua mang, đột nhiên trống rông hiện lên ở nguyên thủy xâm lâm trung cơ hồ là trong nháy mắt sông thẳng tận trời. Trong phút chốc, một chung vô hình lực lượng tùy theo hướng bốn phía nhộn nhạo mở ra. Động tĩnh to lớn, cơ hồ là ở Nguyên Thủy Sâm Lâm bên ngoài tiên nhân, đều có thể trước tiên phát hiện một vài, mà mọi nơi tu tiên nhóm đều là lộ ra một bộ không thể tưởng tượng thần sắc, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa chân trời kia nói quá mang, hay còn lẩm bẩm ra tiếng cảm khái. Đó là cái gì? Trời dáng dị tượng, có thể hay không là có cái gì bảo vật xuất thế? Không được Ta phải đi xem, nói không chừng còn có thể vớt đến cái gì cơ duyên. Có bảo vật lại như thế nào, hiện giờ nguyên thủy xâm lâm chung nhiều như vậy tiên nhân tồn tại, nơi nào còn đến phiên chúng ta bình thường người tu tiên, bất quá. Lớn như vậy động tĩnh cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Bá, bá, thức mau, mọi người phục hồi tinh thần lại, liền sôi nổi không hẹn mà cùng hướng tới nơi xa lược qua đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên thủy xâm lâm chung người tu tiên, đều hướng tới một phương hướng hội tụ mà đi. Mà liền ở rừng sâu trung mố một chỗ, một đạo thân ảnh đồng dạng đống nhiên ngước mắt gắt gao nhìn chầm chầm nơi xa động tĩnh. Nàng một thân màu đen quần áo, bên hông đừng một phen hải nhận, thực mau chính là thu hồi chính mình tầm mắt, dơ tay kéo xuống chính mình trên đỉnh đầu mũ có rẻm, nửa khuôn mặt liền nhanh chóng bị ẩn vào một bóng ma hạ. Ngay sau đó, liền thấy nàng trực tiếp một cái lắp mình, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà liền ở nàng rời khỏi sau, vừa mới ngầm, lại là trở nên phá lệ ướt lên trong gió nhẹ tựa hồ đều hôn loạn một cổ, nhạt nhạt nước biển hơi thở. Cùng lúc đó, ở nguyên thủy sâm lâm bên ngoài đông vực trung, chỉ thấy lúc trước lòng tên nơi sụp đổ sơn trong cơ thể, đột nhiên không biết khi nào hiện lên trói mắt quá mang, một đạo thân ảnh tùy theo vừa ra, vương vàng dừng ở đỉnh núi phía trên. Người nọ hơi hơi ngước mắt, rõ ràng là tiến vào lòng tên nơi vài thập niên lâu phu quyển. Chỉ là hiện giờ phu quyển trên người truyền đến hơi thở, lại là hoàn toàn không giống lúc trước, lúc này nàng dưới Đều để lộ ra một chung sâu không lường được hơi thở Chỉ sợ cho dù bình thường tiên nhân thực lực Đều khó có thể nhìn ra nàng hiện giờ chân chính tu vi Hơi hơi một đốn Phu quyển không khỏi thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi Nàng ngước mắt nhìn quanh bốn phía Trong đầu ký ức tức khắc một bộ một bộ hiện ra tới Nhưng mà nhưng vào lúc này Nàng đột nhiên cảm nhận được phía trước Chuyển đến một trận thật lớn lực lượng dao động Phu quyển thoáng chốc không khỏi hơi hơi như mày Đồng nhiên ngước mắt hướng tới nguyên thủy lâm phương hướng nhìn qua đi Một đạo sông thẳng tận trời cô sáng nhanh chóng ánh vào mi mắt. Đây là Buồn Nguyên Chi Lực. Phu Quyền lại lần nữa cảm nhận được trong không khí rất nhỏ lực lượng, tức khắc không khỏi hay còn kinh ngạc ra tiếng. Theo sau, nơi xa lại là lại vang lên một trận thật lớn vượng minh thanh. Thấy vậy, Phu Quyền rốt cuộc thoáng chốc hoàn hồn, nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Nguyên Thủy Sâm Lâm, đáy lòng nháy mắt cảm giác một mảnh chấn động, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng cơ hồ là không có chút nào chần chờ, trực tiếp thân vừa động. Nhanh chóng liền biến mất ở đỉnh núi Lại lần nữa hiện thân thời điểm Phu quyển cả người đã xuất hiện nguyên thủy sâm lâm Cùng đông vực chỗ giao giới ào ào. Phía trước thật lớn cột sáng trung Giống như nhanh chóng hiện lên một trận ánh lửa Phu quyển trước tiên liền cảm nhận được cái gì Cùng lúc đó Khắp trên bầu trời đều đã xảy ra dị biến Chỉ là liếc mắt một cái Phu quyển sắc mặt tức khắc chính là biến đổi Trong lòng thầm kêu không tốt Nàng không có bất luận cái gì trì hoãn Rốt cuộc một đầu thoán vào nguyên thủy xâm Lâm nguy Kịch liệt mà hướng tới cột sáng phương hướng lao đi, vô cực thần cung chung. Ở nhìn thấy đột nhiên tuân ra tới thi quỷ bay về phía Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly cùng mọi nơi mọi người đều là sắc mặt đột biến, chính là tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, các nàng căn bản không kịp ngăn cản. Ngay sau đó, liền thấy một trận hắc ảnh hiện lên, thi quỷ cùng Phục Nhan thân ảnh, đó là bỗng nhiên biến mất ở lóe mắt cột cổ sáng trung. Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly cơ hồ là trong nháy mắt lượt qua đi, bất quá vẫn là chậm một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Bá! Bá! Thức mau, mà sau ma quân cùng chu thần kiếm, cũng là trước tiên từ chân trời lược lại đây, các nàng nhìn trước mắt trống trải không trung, đều là những mày Sao? Sao lại thế này? Phục, phục tiên nhân đâu? Mặt sau chiêu Bình nhìn một mặt này, chỉ cảm thấy tràn đầy kinh ngạc, nàng phi thường khó có thể tin mà nhìn chằm chằm phục nhan biến mất địa phương, nghi hoặc lầm bẩm. Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy trong lòng châm xuống, Bất quá nàng vẫn là cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại, nhanh chóng bắt đầu cảm thụ phục nhan hơi thở. Phục nhan có pháp tắc chi lực hộ thân, thi quỷ không có khả năng thật sự xúc phạm tới nàng, Bạch Nguyệt Ly tin tưởng vững chắc điểm này, chỉ là hiện giờ phục nhan lại không biết bị đối phương đến tuột cùng đưa tới nơi nào. Một trận ánh lửa hiện lên, một đạo mạn diệu thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thế gian này, thế nhưng còn tồn lưu có một con thuần huyết phượng hoàng. Chu thần kiếm trước tiên nhìn chằm hóa thành hình người bạch dược đoàn đức khắc không khỏi có chút không thể tưởng tượng tự mình lầm bẩm. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới hoàn hồn, trong đầu nhanh chóng hiện lên cái gì, nàng cùng một bên Ma Quân, cơ hồ cùng thời gian đem ánh mắt dừng ở Bạch dược đoàn trên người. Cứ việc Bạch Nguyệt Ly nháy mắt liền nhận ra tiểu dược đoàn tử thân ảnh, bất quá đáy mắt vẫn là có chút kinh ngạc chi sắc, nàng sắc thật chưa từng nghĩ đến, tiểu dược đoàn tử lại là rốt cuộc đột phá pháp tắc chi lực chói buộc, trọng hoạch tân sinh. Đi ra ngoài, Bạch dược đoàn cũng không có giải thích cái gì, Mà là hướng tới trước mặt Bạch Nguyệt Ly lẳng lặng nói. Nói xong, liền thấy nàng tùy ý dơ tay vung lên, trước mặt liền trống rông xuất hiện một cái quyển lửa, Bạch Dược đoàn dẫn đầu một cái lắc mình, chính là hóa thành một đạo ánh lửa, trực tiếp bay vào quyển lửa chung, sau đó nháy mắt biến mất ở vô cực thần cung. thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng không khỏi trước mắt sáng ngời, nàng đột nhiên liền ý thức được Bạch Dược đoàn nói chung ý tứ, xem ra đối phương biết được phục nhan hiện giờ ở nơi nào. Nghĩ đến đây Bạch Nguyệt Ly cơ hội là không có bất luận cái gì trần chờ, đồng dạng nhanh chóng hóa thành một đạo trùm tia sáng, trực tiếp bay vào phía trước quyển lửa trung, sau đó thuận thế hoàn toàn biến mất không thấy. Cao ngạo. Một bên ma quân tự hồ ý có điều liêu, thực mau cũng là hóa thành một đạo hắc ảnh theo sát sau đó, cơ hồ chính là chớp mắt ngáy mắt, vô cực thần cung mặt trên trên bầu trời, cũng chỉ dư lại Chu Thần Kiếm cùng Chiêu Bình hai người. Chủ nhân. Chiêu Bình thấy, vội vàng chạy tới, thuận thế mắt nhìn một bên Chu Thần Kiếm hỏi, chúng ta Muốn hay không theo sau. Nói, phía trước kia nói quyển lửa đã bắt đầu thu nhỏ lại lên, phản phất tùy thời đều khả năng tiêu tán. Nhìn một màn này, Chu Thần Kiếm tức khắc có chút đau đầu mà dè dè chính mình Huệ Thái Dương, rốt cuộc mấy người bên trong, chỉ có nàng đối với Bạch Dược đoàn thân phận là hoàn toàn không biết, lúc này tất nhiên là có chút nhất định cân nhắc. Bất quá thực mau, nàng liền một lần nữa hóa thành một thanh màu đỏ trường kiếm, hưu một tiếng, vẫn là lựa chọn đuổi kịp ma quân mấy người, rốt cuộc cho Dụ Phục Nhan đã đạt được bổn nguyên chi lực. Sự tình cũng không có giống nhau chung đơn giản như vậy. Đi. Ngay vậy, Triều Bình tất nhiên là không có trì hoãn, rốt cuộc ở quyển lửa sắp tiêu tán cuối cùng một giây, nhanh chóng theo đi lên. Lúc đó Nguyên Thủy sâm lâm mặt trên trên bầu trời, chỉ thấy một bên không gian tức khắc xuất hiện một trận vặt mèo thực mau chính là một mảnh ánh lửa hiện lên, Bạch Dược đoàn thân ảnh dẫn đầu rừng ở giữa không chung. Bạch Nguyệt Ly cùng ma quân mấy người, cũng là theo sát sau đó. Ra tới trong ngay mắt, Bạch Nguyệt Ly lập tức cảm nhận được phục nhan quen thuộc hơi thở Nàng tức khắc không khỏi ngước mắt nhìn qua đi, chỉ thấy vô cực thần cung chung thật lớn của sáng, lúc này lại là vọt tới nơi này. Mà đột nhiên biến mất phục nhan, như cũ hiện lên ở kia nói thật lớn cột sáng chung. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi phản xạ có điều kiện tiến lên vừa động, tựa hồ tưởng bay thẳng đến phục nhan xẹt qua đi, chỉ là giây tiếp theo, nàng lại là bị một bên Bạch Dược đoàn rũi tay ngăn cản. Bạch Nguyệt Ly nhìn ngăn ở chính mình trước mặt cánh tay, hơi dừng lại, dōng nhiên ngước mắt nhìn về phía đối phương. Bạch Dược đoàn trầm mắt, lại là như cú gắt gao nhìn chằm chằm phục nhan phương hướng, bất quá thực mau, nàng thanh âm chính là ở Bạch Nguyệt Ly bên thai vang lên, hiện tại không nên qua đi, nếu không ngươi cũng sẽ đã chịu liên lụy. Ầm ầm ầm. Bạch Dược Đoàn nói âm vừa ra, toàn bộ nguyên thủy xâm lâm trên bầu trời, tức khác liền chuyển đến một cổ trầm thấp tiếng sấm thanh, Bạch Nguyệt Ly còn không có tới kịp dò hỏi trong đó nguyên nhân, liền thuận thế ngước mắt nhìn về phía không trung. Giờ này khác này, trên bầu trời sớm đã là hội tụ tảng lớn tảng lớn dày nặng mây đen bên trong tiếng sấm cuồn cuộn. thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi sắc mặt biến đổi, ngược lại lại đem tầm mắt rừng ở phía trước cột sáng trung phục nhan trên người, đáy mắt toàn là lo lắng chi sát, đến nỗi Bạch Dược đoàn vừa mới vì sao ra tay ngăn lại chính mình, đáp án cũng không cần nói cũng biết. Một hồi khủng bố đến mức tận cùng tiên tiếp đã là sắp xảy ra. Trên bầu trời tiếng sấm còn ở tiếp tục quay cuồng, lúc này đã có không ít người tu tiên chạy đến nơi này, bất quá bọn họ không dám dễ dàng tới gần. Chỉ có thể ở rừng sâu chung nhìn trên bầu trời hết thảy. Này! Đây là thiên kiếp sao? Như thế nào như thế khủng bố, chỉ là liếc mắt một cái ta cảm giác liền phải bị áp bách không thở nổi. Ta chưa bao giờ gặp qua này chung đáng sợ thiên kiếp, phi thăng thành tiên thiên kiếp, cũng không kịp này một nửa khủng bố đi, đến tuột cùng là người nào, độ kiếp lại là như vậy đáng sợ. Các ngươi không nghe nói sao, gần nhất trên đại lục độ kiếp vốn là xuất hiện vấn đề, rất nhiều tiên nhân đều bất đắc dĩ mạnh mẽ áp xuống chính mình đột phá dấu hiệu. Hiện tại cư nhiên còn có người dám độ kiếp. Mau xem, kia đạo quang trụ Trung bóng người. Như thế nào? Hình như là sương hoa cung công chủ. Theo này thanh rơi xuống, mọi người lại là không hẹn mà cùng hướng tới Phục Nhan phương hướng nhìn qua đi, tức khắc đầy mặt đều là kinh ngạc chi sắc. Mà lúc này cột sáng chung Phục Nhan, cũng rốt cuộc ở tầm mắt mọi người chung chậm rãi mở hai mắt. Ngước mắt nhìn trên bầu trời thiên kiếp, Phục Nhan rốt cuộc là bình tĩnh xuống dưới, thi quỷ sớm đã hồn phi tán Đường hắn bắt Lây chính mình xuất hiện ở Thông Huyền trên đại lục, nàng liền nháy mắt hiểu được. Cắn nuốt buồn nguyên tri lực sau, Phục nhan thực lực nhất định sẽ được đến trực tiếp bay vọn, này trung đột phá dấu hiệu, nàng là không có khả năng áp chế đi xuống, cần thiết thuận thế độ kiếp, không chỉ có như thế, ở cảm nhận được trong cơ thể kia cổ khổng lồ lực lượng, cùng trên bầu trời khủng bố đến cực điểm thiên kiếp. Phục nhan rất rõ ràng, lần này không phải bình thường đột phá thiên kiếp, mà là chân chính thành thần chi kiếp. Chính như ma quân lần trước như vậy, mà đúng là như thế. Thi quỷ tài sẽ cô y đem phục nhan mang ra tới Hắn muốn cho nàng ở thiên đạo dưới mí mắt độ thành thần kiếp Này khó khăn trình độ có thể nghĩ Có thể nói trận này thành thần kiếp Thành công sát suất cũng không có mấy thành Cơ hồ chỉ có đường chết một cái Đây là thi quỷ cuối cùng điên cuồng Cho dù chính mình kết cục là hôi phi yên diệt Hắn cũng muốn phục nhan giống như chính mình giống nhau Bị thiên kiếp đánh hồn phi phách tán Giang giác, một tiếng Lại là một đạo thật lớn kia chấp cắt qua phía chân trời Ở đây sở hữu người tu tiên cảm giác chính mình màng thai đều là chấn động, nếu không phải có chân nguyên che chở, nói không chừng sẽ trực tiếp bạo phá mở ra, bởi vậy có thể thấy được, hiện giờ trên bầu trời thiên lôi, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Trong lúc nhất thời, nhìn cổ sáng trung phục nhan thân ảnh, phía dưới mọi người đều là không chịu không chế, nuốt nuốt chính mình nước miếng. Trên bầu trời thiên lôi còn ở tiếp tục tập kết, xa xa nhìn lại, dường như khắp không trung đều bị người bao phủ ở, dây nặng lôi vân thẳng tắp hấp bách mà đến, giờ này khắc này Cơ hồ không ai dám dễ dàng tới gần. Bá, bá. Thậm chí không ít tu vi giống nhau người tu tiên, sôi nổi về phía sau lao đi, còn có người lấy ra phòng ngự trận pháp, hoặc là pháp bảo, dùng để bảo hộ chính mình. Ông Long. Thật mau, nửa phiến trên bầu trời đều truyền đến một trận thật lớn chấn động, chỉ thấy kia đạo quang trụ rốt cuộc bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà phục nhan cũng cuối cùng bởi vậy trọng hoạch tự do, hơi hơi ngước mắt khi, cặp kia sáng ngời đáy mắt, sớm đã tràn đầy lạnh tố xương chi sắc. Buồn nguyên tri lực rốt cuộc bị nàng hoàn toàn căn ướt, Phục Nhan cảm giác hiện giờ chính mình, giống như tùy tay một lóng tay, liền có thể nhẹ nhàng động núi sông, tiên nhân dưới người tu tiên, ở nàng trong mắt giống như con kiến giống nhau, dơ tay liền có thể đem này dập nát. Nhưng mà, Phục Nhan trên mặt lại không có bất luận cái gì kinh hỉ chi sắc, nàng hãy còn nắm chặt bàn tay, ngước mắt nhìn về phía đen nghìn nghịt không chung. Chỉ thấy nàng thân hình trận lõe, đảo mắt chính là rừng ở cao hơn trống không vị trí. phần 419 Tiếng sấm vang tận mây xanh, Phục Nhan rõ ràng cảm nhận được. Thanh thân kiếp, đã là tiến đến. Trong lúc nhất thời, mọi nơi mọi người giống như cũng dự kiến cái gì, không khỏi tức khắc ngừng lại rồi hô hấp, gắt gao theo dõi mặt trên kia đạo thân ảnh. Phía dưới bạch nguyệt ly ánh mắt, tư thủy tự chung đều dừng ở Phục Nhan trên người, nàng cảm thấy chính mình thân mình đều ở run nhẹ nhẹ, lại là có chút không dám lại xem đi xuống, nàng đông nhiên ghé mắt nhìn về phía một bên ma quân. Phục Nhan nàng, nàng sẽ thành công phi sao Bạch Nguyệt Ly cũng không biết chính mình hỏi ra những lời này, đến tuột cùng hao phí bao lớn sức lực. Nàng chỉ có thể gắt gao nhìn chầm chầm ma quân, như là bắt được cái gì cứu mạng dâm dạ. Ma quân thật lâu không có ra tiếng, liền ở Bạch Nguyệt Ly cho rằng đối phương sẽ không giải thích thời điểm. Nàng rốt cuộc ngước mắt nhìn thẳng chính mình, bình tĩnh nói, nàng cắn nuốt buồn nguyên tri lực, còn nắm giữ pháp tác tri lực. Nếu là nàng đều không thể thành thần đột phá thiên đạo chói buộc, kia thông huyền trên đại lục, sẽ không có nữa người thứ hai có thể Mà quân lần trước độ thành thần kiếp thời điểm, thiên đạo còn chưa từng như thế điên cùng, cho nên Phục Nhan đến tuột cùng có bao nhiêu đại năm chắc, nàng cũng là không có kết luận. Bất quá chính như nàng lời này lời nói, nếu là Phục Nhan đều thất bại, trên đại lục không bao giờ sẽ xuất hiện người thứ hai. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi dừng lại, nàng đột nhiên liền hiểu được, một lần nữa ngước mắt nhìn chầm chầm trên bầu trời Phục Nhan, thần sắc của nàng trở nên dị thường kiên định, vừa mới bất an, phản phất nháy mắt lướt qua. Một đường đi tới. Phục nhan tồn tại vốn lại như là một cái kỳ tích. Nàng, chỉ tin nàng. Lúc đó Phục nhan sớm đã không có không bất luận cái gì suy nghĩ, nàng hiện tại trong lòng ý niệm, sắc thật chỉ còn lại có một cái. Đó chính là thành thần, phá tan thiên đạo chói buộc. Nàng đống nhiên trở nên bình tĩnh lên, trở tay vừa động chính là cầm chính mình tiên khí linh kiếm, nhìn cắt qua phía chân trời thiên lôi, Phục nhan đấy mắt nhanh chóng hiện lên một tiêu kiên nghị. Giang giác. Ngay sau đó một đạo thật lớn cửu thiên trọng lôi rốt cuộc thuận thế rơi xuống, Phục Nhan vừa muốn chuẩn bị tiến lên đón đánh khi, lại bỗng nhiên cảm giác một trận cực nóng nhanh chóng lan tràn toàn bộ thân thể. Trong nháy mắt kia, giống như có một đoàn ngọn lửa suy sụp ở nàng trong cơ thể bốc cháy lên. Này chung cảm giác, Phục Nhan cũng không xa lạ, nàng thoáng chốc tràn đầy khiếp sợ trừng lớn hai mắt, sau đó nhanh chóng rũ mắt điều tra thân thể của mình, hoàng hốt gian, nàng giống như thấy chính mình toàn thân đều bốc cháy lên. Này, thế nhưng là nghiệp họa Và anh, liền ở Phục Nhan thật lâu không có hoàn hồn khi, trên bầu trời cửu thiên trọng lôi đã là thẳng tóc mà phách vào nàng trong cơ thể, cường thế lôi đỉnh chi lực nhanh chóng bạo tẩu, hơi thở đều phản phất bắt đầu chảy ngược. Nô đối mặt thình lình xảy ra đà kích, Phục Nhan không tự giác kêu rên ra tiếng. Phục Nhan như thế nào cũng không nghĩ tới, nghiệp hỏa cùng thiên lôi song kiếp lại là đồng thời xuất hiện ở chính mình trên người. Chính là nàng căn bản không kịp nhiều lự, trong thân thể bị thương nặng thống khổ, tức khác liền đem nàng suy nghĩ một lần nữa kéo về Lại lần nữa ngước mắt, hai trong mắt chung đã là ảnh ngược hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Cẩn thận ngậm lại, Phục Nhan cắn nuốt buồn nguyên tri lực sau, thực lực sắc thật vượt qua quá lớn, này chung giới tình huống nhất định sẽ tao ngộ nghiệp họa kiếp, chỉ là nàng phía trước đem lực chú ý đều dừng ở thiên đạo trên người, nhất thời lại là quên mất sự thật này. Không rảnh lo cái khác, trên bầu trời Phục Nhan chỉ có thể lập tức treo không đả toa lên, nàng cố nén đánh xuống tới đạo thứ nhất cửu thiên trọng lôi, bắt đầu tự mình phòng hộ lên. Ầm ầm Bất quá đạo thứ hai Cửu Thiên Trọng Lôi vẫn chưa trì hoan lâu lắm, thực mau lại là cắt qua phía chân trời, thẳng tắp hướng tới Phục Nhan bổ xuống, dưới, người sau thân thể hơi khom, tựa hồ đang ở cực lực cùng với chống lại. Trong lúc nhất thời, nghiệp hỏa kiếp ở linh hồn chỗ sâu trong tiêu đốt, thiên lôi kiếp rèn luyện thân thể. Phục Nhan lúc này trải qua thống khổ, đã không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nàng chỉ có thể tận lực thu nhỏ lại chính mình thần thức, không cho nghiệp hỏa nhanh chóng thổi quét đi lên. Cũng may thiên lôi kiếp mới vừa bắt đầu, Giai đoạn trước Cửu Thiên Trọng Lôi cứ việc rất là khủng bố, bất quá trước mắt hết thảy lại cũng ở Phục Nhan thừa nhận trong phạm vi. Nửa ngày công phu đi qua, Phục Nhan đã là thừa nhận rồi 15 nói Cửu Thiên Trọng Lôi. Bạch Nguyệt Ly gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng, nàng tựa hồ không có phát hiện, chính mình môi giới đã bị căng trắng bệnh, chính là nàng hoàn toàn không màng, như cũ gắt gao nhìn chằm chầm độ kiếp Phục Nhan. Chúng ta tựa hồ đều đã quên, nay chung giới tình huống nghiệp hỏa kiếp cũng sẽ xuất hiện. Chu thần kiếm lén mắt nhìn thoáng qua Ma Quân. Đột nhiên có chút trịnh trọng nói. Xong kiếp đồng thời buông xuống, cơ hồ là chưa bao giờ nghe thấy việc. Suy nghĩ gian, lại một đạo khủng bố đến cực điểm cựu thiên trọng lôi thẳng tóc rơi xuống. Lần này Phục Nhan trên người hơi thở rốt cuộc có điều như loạn, chỉ nghe thấy phước, một tiếng, một ngụm máu tươi thuận thế từ nàng trong miệng phút ra. Chính là Phục Nhan lại lần nữa một lần nữa ổn định thân mình, một đôi mày chưa bao giờ thả lỏng quá. Nhìn hình ảnh này, tất cả mọi người là không tự giác trái tim run rẩy, chính phía dưới rừng rậm Càng là bởi vậy đã chịu thiên kiếp lan đến, nháy mắt đã bị san thành bình điện. Cứ như vậy, một đạo lại một đạo thiên lôi lần lượt đánh vào Phục Nhan trên người, cơ hồ trong nháy mắt ra chóc thịt bong, nhưng thoáng chốc lại bị buồn nguyên tri lực một lần nữa khép lại, Phục Nhan chỉ cảm thấy chính mình giống như tùy thời đều khả năng bị xé thành hai nửa. Phúc! Đương thừa nhận rồi hơn 20 nói kiểu thiên trọng lôi sau, Phục Nhan rốt cuộc là lại lần nữa bùng nổ xoay người một lăn, cả người đều cực kỳ thống khổ hộc ra máu tươi. Nàng vô lực ở không trung súc thành một đoàn, linh hồn chỗ sâu trong nghiệp hỏa thiêu đến càng ngày càng vượng, Phục Nhan cảm giác chính mình ý thức bắt đầu có chút mơ màng hồ đồ lên, trong đầu càng là một mảnh hốn đột. Thức mau, một đóa ngọn lửa hồng liên lập tức ở Phục Nhan dưới thân nở rộ mở ra. Nhìn Phục Nhan như vậy thống khổ bộ ráng, Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình giống như đều không thể hô hấp, nàng rối tay gắt gao che lại trái tim, nơi đó từng đợt chịu đau. Ngay sau đó, chỉ thấy mọi người bên cạnh hiện lên một đạo ánh lửa Vừa mới vẫn là hình người bạch dự đoàn, trật lại lần nữa hóa thân thành một con thật lớn ngọn lửa phương hoàng, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì trần chờ trực tiếp một cái xoay tròn bay vọn, nháy mắt liền rừng ở phục nhan phía sau. Bá! Bá! Theo một trận phượng minh tiếng văng lên, rừng sâu Trung vừa mới đổi tới phu quyển tức khắc ngừng bước chân, sau đó vội vàng hướng tới trên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy thật lớn ngọn lửa phương hoàng, suy sụp mở ra một đôi cánh, lại là ở hút hồng liền trung nghiệp hỏa chi lực. Chương 333-333. Hào 333. hào. To như vậy không chung phía trên, một trận vô hình nghiệp hỏa đột nhiên bay về phía phượng hoàng khẩu. Mọi người nhìn một màn này, đều là có chút trận mắt há hốc mồm. Bất quá lúc này Phục Nhan tất nhiên là không có băn khoăn quá nhiều. Ở Bạch Dược đoàn hỗ trợ không chế được nàng trong cơ thể nghiệp hỏa khi, nàng hôn loạn suy nghĩ cuối cùng là có thể chậm dãi thu hồi. Thức mau, nàng rốt cuộc lại lần nữa mở hai tróng mắt. Nghiệp hỏa như cũng còn ở đốt cháy. Bạch dược đoàn cũng không có khả năng giúp phục Nhan toàn bộ thừa nhận, bằng không nàng từ lúc bắt đầu liền sớm đã ra tương trợ, bất quá có này ngắn ngủi một cái trước mắt, đối với phục Nhan tới nói, lại cũng là lớn lao trợ rút. Cùng lúc đó, lại là một đạo khủng bố cựu thiên trọng lôi từ không chung rơi xuống, trực tiếp thật mạnh phách vào phục Nhan trong cơ thể. Nàng gắt gao nắm song quyền, trong cơ thể chân nguyên rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ mở ra, lượng đạo lực lượng nhanh chóng ở phục Nhan trong cơ thể len lỏi tương đễ, nàng đột nhiên ánh mắt một ngừng. Bằng bạc lực lượng tức khắc đem thiên lôi bao vây căn ướt. Lúc này đây, cuối cùng thuận lợi thừa nhận xuống dưới, không có đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Chỉ là phục nhan còn chưa tới kịp tùng một hơi công phu, trước mặt bạch dược đoàn tựa hồ đã đạt tới một cái điểm tới hạ, chỉ thấy nó đột nhiên một tiếng ngửa mặt lên trời trường minh, sau đó nhanh chóng huy động chính mình cánh, một bước lên trời. Đen nghiền nghiệt mây đen hạ, phượng hoàng thân ảnh đã hóa thành một đoàn thật lớn ngọn lửa, một cổ khổng lồ lực lượng tức khắc từ bên trong nhộn nhạo mở ra. Nghe tiếng Phục Nhan không khỏi ngước mắt nhìn qua đi. Bởi vì hút nghiệp hỏa duyên cớ, lúc này Bạch Dược đoàn không thể không như vậy trải qua một hồi tắm hỏa tân sinh, bốn phía nhanh chóng kết hạ một tầng vô hình kết giới, không người có thể dễ dàng tới gần. Bất quá Phục Nhan đảo cũng không có quá lo lắng, rốt cuộc nàng tin tưởng Bạch Dược đoàn tất nhiên sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Nghe trên bầu trời thật lớn tiếng sấm, Phục Nhan cũng không có thời gian nghĩ nhiều, nàng ngược lại lại là ở giữa không chung ngồi xuống, phản chính là móc ra một phen Sau đó thuận thế toàn bộ nuốt vào. Xong kiếp hay còn ở, hết thể vẫn là muốn tiếp tục. Nhìn trên bầu trời hình ảnh, phía dưới mọi người tức khắc sôi nổi lộ ra khiếp sợ thần sắc, tựa hồ còn có người tu tiên không có thấy rõ ràng thế cục, không khỏi vội vàng mở miệng sôi nổi nghị luận lên. Rồi sau đó Phương Phu Quyển, ở nhìn thấy ngọn lửa phượng hoàng thân ảnh khi, trong óc đột nhiên liền hiện lên một đạo tuyết trắng bóng dáng. Từ Long Tê Nơi ra tới thời điểm, Phu Quyển còn lo lắng tiểu dược đoàn tử không thể tránh thoát pháp tắc chi lực chói buộc Hiện giờ xem ra, đối phương rõ ràng đã khôi phục tự do thân. Dục hỏa trùng sinh sau, bạch dược đoàn thực lực sẽ trở nên phá lệ khủng bố. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, phu quyển ánh mắt lúc này mới dừng ở độ kiếp phục nhan trên người. Lúc này nàng tất nhiên là rõ ràng đến minh bạch, toàn bộ thông huyền trên đại lục đến tổn cùng đã xảy ra cái gì. May mắn, nàng ra tới còn không tính vãn. Không có dư thừa trí hoãn, ngay sau đó liền thấy phu quyển thân hình vừa động, trực tiếp dừng ở giữa không trung bạch Nguyệt Ly bên cạnh Sau đó nhanh chóng ổn định thân mình. Long tộc người, Chu Thần Kiếm nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thân ảnh, không khỏi có chút kinh ngạc ra tiếng, nàng tựa hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra Phu quyển thân phận thật sự, lấy thực lực của nàng đảo cũng không kỳ quái. Phu quyển lễ phép hơi hơi gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía một bên Bạch Nguyệt Ly. Mà Bạch Nguyệt Ly toàn thân tâm đều dừng ở phục nhan trên người, hảo nửa ngày mới phát hiện Phu Quyền thân ảnh, bất quá hiện tại rõ ràng không phải ôn chuyện thời điểm, nàng dừng một chút miễn cưỡng lộ ra một mặt ý cười nói trở về liền hảo. Ân. Phu Quyển nhẹ nhàng lên tiếng. Đơn giản đánh một lời chào hỏi, hai người tầm mắt lúc này mới một lần nữa dừng ở không chung phía trên. Thấy vậy, mặt sau Chu Thần Kiếm lại là không khỏi cười khẽ một tiếng, hay còn nói Long tộc cùng Phượng tộc đều tới rồi hỗ trợ, xa cách mười mấy vạn năm, thông huyền đại lục có lẽ lần này thật sự có thể. Nói, Chu Thần Kiếm ánh mắt cũng không khỏi tự giác nhìn về phía Phục Nhan. Giờ khắc này Chính như ma quân lời nói, chính cái đại lục hy vọng đều dừng ở người nọ trên người, nếu là liền phục nhan đều thất bại, này phiến đại lục chỉ sợ sẽ vinh truy hát cám. Cựu thiên trọng lôi còn ở liên tục rơi xuống, phục nhan thân ảnh lại là đứng lặng ở nơi đó dáng sừng sưng bất động. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lúc này đều những cái đó tiên nhân cũng chạy đến, bọn họ nhìn chầm chằm hiện giờ trường hợp, cũng đều là lộ ra một bộ hoảng sợ chi sát, bất quá bọn họ thực mau là có thể đoán được đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. trong lúc nhất thời Mọi người thần sắc toàn là phức tạp, đến nơi đến tụt cùng suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Phúc Nhan lại không để ý quá nhiều, cũng không biết thời gian đến tuột cùng đi qua bao lâu, nàng rốt cuộc cảm giác trong cơ thể nghiệp hỏa giống như đang ở chậm rãi rút đi, cực nóng linh hồn rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp. Xem ra, nghiệp hỏa kiếp rốt cuộc bị nàng độ qua đi. Nghiệp hỏa kiếp vẫn chưa đã chịu thiên đạo khống chế, cứ việc nó mang đến tôi luyện cũng là phi thường khủng bố, bất quá có bạch dược đoàn trợ giúp chính mình chia sẻ một ít nghiệp hỏa. Phục Nhan lúc này mới có thể thuận lợi nhanh chóng vượt qua đi. Trong ngay mắt, chân trời cũng tùy theo vang lên một đạo phượng minh thanh. Chỉ thấy một đôi thật lớn ngọn lửa cánh bay lên trời, phượng hoàng thân ảnh rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm mắt, nàng vẫn chưa ở không chung xoay quanh lâu lắm, trong chớp mắt lại là hóa thành một đạo ánh lửa, lặng lặng dừng ở Bạch Nguyệt Ly mấy người bên cạnh. Không có việc gì đi. Bạch Nguyệt Ly biết đối phương là vì trợ giúp Phục Nhan, lúc này tự nhiên hướng tới Bạch Dược Đoàn mở miệng hỏi. Bạch Dược Đoàn đạm nhiên lắc đầu không ngại. Dứt lời, tự hồ cảm thấy một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, Bạch Dược đoàn không khỏi ghé mắt nhìn qua đi, trong lúc nhất thời vừa lúc đụng phải Phu Quyền tầm mắt, hai người đều là hơi hơi một đốn. Tiên bối, Phu Quyền dẫn đầu hoàn hồn, kia hai mắt đế nhanh chóng hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, bất quá dây lát lướt qua, nàng đống nhiên hơi hơi gật đầu nói. Hiển nhiên, nàng đã biết được Bạch Dược đoàn thân phận thật sự. Ngay vậy, Bạch Dược đoàn như cũ thần sắc nhạt nhạt. Hảo nửa ngày mới có tốt hơn chỉnh lấy hạ mở miệng nói xem ra những cái đó lao ra hỏa lựa chọn hôn mê, sắc thật là một cái không tồi lựa chọn. Phu quyển nếu ở Long Tê Nơi đạt được lực lượng, trên người tự nhiên không khỏi lây dính cái khắc Long Tộc hơi thở, bạch dược đoàn chỉ là liếc mắt một cái, liền cảm nhận được Long Tê Nơi những người đó, cũng còn sống được hảo hảo. Lời này nghe có chút đánh ý vị, nhưng thật ra lệnh phu quyển trong lúc nhất thời không biết nên làm gì trả lời. Vì thế thức mau, mọi nơi lại lâm vào một trận trầm mặc. Mà một bên Bạch Nguyệt Ly, tất nhiên là không có nhận thấy được không khí mất tự nhiên, rốt cuộc cùng hai người trò hỏi qua sau, nàng toàn thân tâm lại lần nữa đều dừng ở Phục Nhan trên người. Phần 420. Ở không có tận mắt nhìn thấy Phục Nhan thuận lợi vượt qua thành thần kiếp trước, nàng một trái tim phòng trường đều sẽ không bình yên rơi xuống đất. Cũng may lúc này, Phục Nhan nghiệp hỏa kiếp đã thuận lợi vượt qua đi, kế tiếp đó là chính thức cùng Thiên đạo trực diện tương đối, nghĩ đến phía trước ma quân độ kiếp tình hình, Bạch Nguyệt Ly liền mạc danh có chút bất an. Trên bầu trời Phục Nhan rốt cuộc một lần nữa đứng lên, tựa hồ là cảm nhận được quen thuộc tấm mắt, nàng không khỏi hơi hơi rũ mắt hướng tới Bạch Nguyệt Ly phương hướng nhìn qua đi, sau đó nhợt nhạt lộ ra một mặt ý cười tới. Phản phất đang nói sư tỷ không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Giây tiếp theo, Phục Nhan lại lập tức thu hồi tấm mắt, nàng biết Bạch Nguyệt Ly đã thấy, hôm nay vô luận như thế nào, nàng cũng muốn phá tan thiên đạo ý chí gông siềng cùng trói buộc, lại lần nữa ngước mắt nhìn chầm chầm mắt như rầm rạp lôi vân cặp kia thanh minh đáy mắt sớm đã tràn đầy kiên định chi sắc. Ầm ầm ầm. Đây chơi đại địa, tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen mang đến áp bách tựa hồ so với phía trước càng thêm đáng sợ. Thức mau, liền thấy một đạo tia chớp xẹt qua phía chân trời, đương thứ 50 nói cửu thiên trọng lôi rơi xuống thời điểm, lại là cũng như trên thứ đột phá như vậy, đồng thời xuất hiện lưỡng đạo thiên lôi, thẳng hướng tới phục nhan bổ qua đi. Thấy vậy, mọi nơi người tu tiên nhóm không khỏi sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Ta, ta có phải hay không hoa mắt? Thấy thế nào thấy đồng thời có lưỡng đạo thiên lôi rơi xuống. Có người không thể tin tưởng rỗi xoa xóa mắt. Có người đồng dạng đại kinh thất sắc này kiếp đã đủ khủng bố, thế nhưng còn sẽ một lần rơi xuống lưỡng đạo cửu thiên trọng lôi, quả thực không cho người một đinh điểm đường sông a, này cũng quá biến thái. Đối với phía rơi kinh ngạc chi sắc, phục nhan lại là sắc mặt chưa biến, đối này nàng phản phất sớm có điều liêu giống nhau, rốt cuộc lần trước đột phá thời điểm, nàng cũng đã đã trải qua một hồi. Bất quá lần trước lưỡng đạo cửu thiên trọng lôi lực lượng thêm lên, Phòng Trừng cũng không này non nửa đạo thiên lôi khủng bố. Phục Nhan không rảnh lo cái khác, nhanh chóng nổ tung bàng bạc buồn nguyên tri lực, tùy theo bắt đầu kịch liệt ở trong cơ thể lên lỏi, đối mặt lưỡng đạo cửu thiên trọng lôi rơi xuống, nàng cũng không có chút nào lùi bước, trực tiếp nên diện mà thượng. Oanh! Một tiếng. Lưỡng đạo thiên lôi trung tốc đánh vào Phục Nhan trên người, nàng tức khắc cảm giác chính mình giống như chỗ sâu trong một thân hôn độn gió lốc, toàn thân huyết mạch bắt đầu chảy ngược, mỗi một tấc cốt nục đều ở kêu gào. Theo một trận tiếng nổ mạnh rơi xuống, Phục Nhan cả người nháy mắt giống như như diệu đứt dây, nhanh chóng đã bị đánh bay đi ra ngoài, bất quá giây tiếp theo nàng lại là một cái lấp mình, lại lần nữa giống như pho tượng giống nhau, kiên định đứng lặng ở giữa không chung. Khóe miệng có máu tươi tràn ra, chính là nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là tùy lau một phen, như cũ gắt gao nhìn chầm chằm trên bầu trời thiên kiếp. Rang rắc, một tiếng, lại là lưỡng đạo cửu thiên trọng nhanh chóng theo sát sau đó mà rơi. Phục Nhan lại lần nữa nên diện mà thượng. Như thế tới tới lui lui mấy chủ biến, lúc này trên bầu trời kia đạo thân ảnh, toàn thân trên giới tựa hồ sớm đã đã không có nửa khối tốt địa phương, nóng bỏng nhiệt huyết sâm nhiễm tảng lớn vào áo. Một giọt một giọt yêu diễm màu đỏ hoa hồng, chậm rãi rơi xuống ở rừng sâu. Nhưng mà, thiên lôi rơi xuống tần suất lại là càng lúc càng nhanh, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ để lại cho phục nhan bất luận cái gì thở dốc sẽ. Thật lớn tiếng sấm vang tận mây xanh, lệnh chúng nhân đều không tự giác vì nầy sợ hãi. Mưa rơi xuống một đạo thiên lôi, Mọi người đều là một lần kinh hãi Thời gian cứ như vậy vạn phần dày Vo trôi đi, trong ngáy mắt Phục nhan rốt cuộc lại là thừa nhận rồi hơn 20 nói thiên lôi, hơn nữa Mỗi một đạo thiên lôi còn đều là gấp đôi Này đáng sợ, nếu là không có chính mắt thấy Căn bản khó có thể tưởng tượng Lúc này Phục nhan thân ảnh Sớm đã là có chút lung lay sắp đổ Nàng há mồm ho nhẹ một tiếng Đều là một ngụm đặc sệt máu tươi phun trào mà ra Tựa hồ đã khó có thể thấy răng bạch Chính là dù cho như thế Phục nhan thân ảnh Cũng chưa từng chân chính Nga xuống quá. Lúc này, giống nhau Linh Đan Diệu Dược đối với nàng tới nói, đã sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, hốn hồ ở buồn nguyên thiên linh thác, nàng liền sớm đã đem tiên lan cùng cái khắc Linh Dược dùng hết. Đúng là như thế, hiện tại phục nhan chỉ có thể dựa vào trong cơ thể buồn nguyên tri lực chẩm rãi chữa trị. Chính là thiên lôi một đạo tiếp theo một đạo rơi xuống, đối với phục nhan thân thể tạo thành bị thương, là căn bản khó có thể nhanh chóng chữa trị trở về, nàng chỉ có thể tiếp tục kéo rách nát thân thể cùng chi chống lại. Vâng. Một tiếng vang lớn chuyển đến. Đương đệ thập đạo thiên lôi đánh xuống tới sau. Phục nhan bóng dáng rốt cuộc là thật mạnh run lên. Sau đó thẳng từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới. Bất quá mọi người ở đây cho rằng nàng sẽ lấy thất bại chấm dứt thời điểm. Lại thấy Phục nhan không ngờ lại là một cái xoay người. Một lần nữa bay lên trời. Ẩm Ẩm ầm Giờ này khắc này. Trên bầu trời lôi hải phản phất lại lần nữa đã xảy ra chuyển biến. Bất quá là một lát công phu Đệ thập nhất nói cửu thiên trọng lôi, rốt cuộc là ở tầm mắt mọi người hạ xuống. Trong lúc nhất thời, không nói bốn phía bình thường người tu tiên, ngay cả ma quân cùng bạch dược đoàn các nàng, đáy mắt đều nhanh chóng hiện lên một tiếng ngạc nhiên. Lần này, lại là có nói khủng bố đến cực điểm thiên lôi chém thẳng vào xuống dưới. Như thế nào? Sao lại có thể một lần đánh xuống đạo thiên lôi? Chiêu Bình nhìn một màn này, không khỏi theo bản năng buộc miệng thốt ra nói. Chính là một bên mấy người sắc mặt đều là châm xuống. Không có người có thể trả lời nàng vấn đề này. Nhìn đạo Thiên Lôi rơi xuống, không giống người khác hoảng loạn cùng đầy mặt kinh ngạc chi sắc, trên bầu trời phục nhan lại là hơi hơi gợi lên khóe môi, sau đó lộ ra một cái thị huyết ý cười. Thanh thân kiếp tổng cộng 981 đạo thiên lôi, cứ việc mặt sau sẽ càng ngày càng đáng sợ, chính là tại đây khủng bố áp bách hạ, phục nhan vẫn là một đường gọi tới hiện tại, tin tưởng nàng muội thừa nhận một lần, thiên đạo liền sẽ nhiều một phân bất an. Một lần lưỡng đạo không được, lại là đồng thời rơi xuống nói Tựa hồ, bắt đầu sốt ruột, suy nghĩ nhanh chóng thu hồi, phục nhan ở liễm đi khỏe miệng ý cười đồng thời, đột nhiên nâng vung lên, ngay sau đó liền thấy một đạo kim sắc quang mang hiện lên, pháp tác chi lực chợt ở nàng phía trên hóa thành một mặt kim sắc cái chắn Hào hào, ngay sau đó, nói khủng bố cựu thiên trọng lôi, đã là dừng ở pháp tác chi lực cái chán thượng, khắp không gian đều tùy theo kịch liệt run dày lên. Bất quá thức mau, đạo thiên lôi rốt cuộc vẫn là thuận lợi xuyên qua pháp tác chi lực cái chắn Thình linh lại lần nữa thật mạnh bổ vào phục nhan trên người, nàng một cái kêu rên ra tiếng, như cũng bị đánh quay cuồng vài vòng, máu tươi càng là tùy theo phun trào mà ra. Bất quá phía trước có pháp tắc chi lực cái chắn lọc, chân chính dừng ở phục nhan trên người cửu thiên trọng lôi, tất nhiên là không phải là toàn bộ đánh sâu vào. Lại lần nữa ổn định thân mình thời điểm, phục nhan đã cảm giác chính mình có chút chịu đựng không nổi, lại đến một lần, nàng khẳng định sẽ trực tiếp bị thiên lôi đánh rất đi xuống, thật sâu chôn nhập nguyên thủy sâm lâm. Chanh chanh. Ngay sau đó, liền nghe thấy khắp trên bầu trời vang lên một trận thật lớn kiếm minh thanh. Nửa cái hô hấp gian công phu, Phục Nhan Tiên Khí Linh kiếm lại là phân hóa ra vài đạo thân kiếm, sau đó sôi nổi rừng ở phía dưới, ngược lại lập tức thuận thế chống đỡ nàng lung lay sắp đổ thân thể. Mới vừa làm tốt này hết thảy, không chung lại là nhanh chóng có một đạo tia chấp cắt qua phía chân trời. Thứ mau, thứ 12 nói nói Cửu Thiên Trọng Lôi, lại là lập tức bổ xuống dưới, Kim sát Pháp Tắc chi lực cái chắn đột nhiên lập lòe khởi lóe mắt qua mang. Không bố thiên lôi lại lần nữa rơi xuống, thật mạnh xuyên thấu qua cái chắn, kịch liệt hướng tới Phục Nhan đánh đi xuống. Phanh! Phanh! Theo từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, mọi người liền thấy một cổ thật lớn thiên lôi chi lực, giống như là một mảnh lốc xoáy giống nhau, nhanh chóng đem Phục Nhan cả người xé rách mở ra. Lúc này Phục Nhan nhìn đều lệnh người hái hùng cái vía, nhưng mà thiên kiếp còn ở tiếp tục, lại lần nữa nhìn đạo thiên lôi rơi thẳng hạ thời điểm, chỉ thấy phía dưới Chu thần kiếm nhanh chóng lắc mình vừa động. Lại là nháy mắt xuất hiện phục nhan trên không. Giang giác, một tiếng vang lớn. Mắt thấy nói khủng bố cựu thiên trọng lôi rốt cuộc xuyên qua pháp tác chi lực cái chán. Phía dưới chu thần kiếm tức khắc một cái lắc mình, lại là hóa thành chính mình nguyên thân, đem màu đỏ bóng kiếm đột nhiên hiện lên mà ra. Theo một trận rất nhỏ run rời thanh, màu đỏ chu thần kiếm bốn phía suy sụp hiện ra một mảnh rầm rạp mũi kiếm. Theo nàng kiếm chỉ trời cao, trong lúc nhất thời khắp trên bầu trời đều vang lên đinh thai kiếm Minh nhức g Mắt thấy nói Cửu Thiên trọng lôi rơi xuống, Chu Thần kiếm rốt cuộc là không có một lát do dự, trực tiếp nên diện nổ bắn ra đi ra ngoài. Ông oang. Chỉ một thoáng, khắp thiên địa đều tùy theo run rẩy lên, mắt thường có thể thấy được không gian đều bắt đầu vặn vẹo lên, thật lớn lực lượng dao động, tức khắc nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Bất quá thực mau, Chu Thần kiếm nuôi kiếm liền sôi nổi bị thiên lôi đánh dập nát, nàng chỉnh nhược điểm kiếm, cũng là xôn xao một tiếng, trực tiếp bị ngập trời lực lượng bắn bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, Đạo Thiên Lôi như cũ thuận thế phách vào Phục Nhan trong cơ thể. Nhưng là có pháp tắc chi lực cái chắn cùng Chu Thần Kiếm hỗ trợ ngăn cản, lần này Đạo Thiên Lôi lực lượng, kỳ thật sớm bị tiêu hao hơn phân nửa, đối với Phục Nhan tới nói, đã là sống sót sau thai nạn. Mà bay đi ra ngoài Chu Thần Kiếm tựa hồ có chút không có thể ổn định thân mình, bay thẳng đến một phương hướng nổ bắn ra đi ra ngoài. Bá! Bá! Nhưng mà ngay sau đó liền thấy một đạo màu đen thân ảnh hiện lên, ma quân nhanh chóng xuất hiện ở một bên lại là trực tiếp giũi cầm thật chặt hồng kiếm chuôi kiếm, thật lớn lực lượng dao động tùy theo nhộn nhạo mở ra, bất quá vẫn là bị ma quân một lần nữa chấn áp đi xuống. Có ma quân trợ giúp, chu thần kiếm thoáng chốc liền một lần nữa ổn định xuống dưới. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, chu thần kiếm rốt cuộc lại lần nữa hóa thành hình người, nàng có chút lòng còn sợ hai vô vô ngực, lầm bẩm thành thần kiếp quả nhiên đáng sợ. Một lần nữa ổn định ổn định thân mình, chu thần kiếm lúc này mới ngước mắt nhìn một bên ma quân, thân xác tựa hồ có chút mất tự nhiên chớp chớp theo sau mới rất là khô khô mở miệng nói cảm tạ. Chủ nhân, vừa dứt lời, một bên tràn đầy lo lắng chiêu bình liền chạy tới, vội vàng dôi tiến lên nâng chu thần kiếm. Ma quân lẳng lặng nhìn hai người, bình tĩnh sắc mặt thượng nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc, nàng hay còn gật gật đầu, ngược lại đó là biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa hiện thân thời điểm, lại đồng dạng đi tới không chung phía trên. Theo một trận tiếng sấm vang tận mây xanh, ngược lại lại là đạo thiên lôi xuyên qua pháp tắc chi lực cái chán, nhanh chóng hạ xuống thấy vậy, ma quân tự nhiên cũng là không có trì hoãn, nâng chính là hướng tới thiên lôi tiêu hao mà đi. Cũng như vừa mới chu thần kiếm như vậy, ma quân cũng là dùng hết lực lượng trợ giúp phục nhan tiêu hao thiên lôi hơn phân nửa lực lượng, theo sau bổ vào phục nhan trên người, cũng chỉ dư lại lưỡng đảo kiểu thiên trọng lôi. Bất quá ma quân thực lực khôi phục đến đỉnh sau, tiêu hao thiên lôi hoàn thành, đảo cũng không có chật vật bị đánh bay đi ra ngoài, mà là chính mình một cái kịch liệt lấp mình, một lần nữa trở xuống phía dưới giữa không trung. Nàng không nói thêm gì, ngược lại liền cùng chu thần kiếm giống nhau, nhanh chóng ở một bên khôi phục lên. Vì thế kế tiếp thời gian, phu quyển cùng bạch dược đoàn các nàng cũng là sôi nổi tiếng lên trợ giúp Phục Nhan tiêu hao lần lượt thiên tiếp ngay cả những cái đó đều thiên nhân, ở lo trước lo sau một phen, thế nhưng cũng hợp lực trợ giúp Phục Nhan chặn lại một hồi. Đúng là như thế, Phục Nhan cuối cùng thừa nhận mười mấy đạo thiên lôi, đều là không có như vậy khủng bố, nàng rách nát thân thể cũng cuối cùng có thể có được thở dốc thời gian. Nhìn một đám tre ở chính mình trên không thân ảnh, Phục Nhan không khỏi có chút động dung, tựa hồ tất cả mọi người ở chờ mong nàng có thể thuận lợi độ kiếp, do đó phá tan thế giới này gông xiềng Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi song gắt gao nắm tay, giang giác. Ngay sau đó, lại là đạo thiên lôi rơi thẳng hạ, mặt sau thiên kiếp càng ngày càng khủng bố, mỗi lần tiêu hao một lần, mấy người đều yêu cầu khôi phục đã lâu đã lâu, bất quá trong chốc lát, đã là luân đi một vòng. Lần này, hẳn là sẽ không có người có thể đi lên hỗ trợ. Phục nhan cũng không có bởi vậy hoảng loạn, một đôi con ngươi ngược lại càng thêm kiên định, nàng đột nhiên tuân ra chính mình vừa mới khôi phục sở hữu chân nguyên, chuẩn bị lại lần nữa lẻ loi một mình nên diện mà thượng. Ào ào. Nhưng mà liền dây tiếp theo, Phục nhan lại là giống như nghe thấy được một trận nước biển thanh âm, nàng không khỏi hơi hơi một đốn, lại lần nữa ngước mắt nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện chính mình trước mặt nhiều một đạo màu đen thân ảnh. Người nọ cơ hồ không có dư thừa trần chờ trực tiếp hướng không trung tung ra một phiến lộng lây vỏ sò. Thật mau, khắp trên bầu trời liền phản phát hiện ra một mảnh thật lớn sóng biển, chất giống như pháp tắc chi lực giống nhau, nhanh chóng hình thành một đạo màu lam cái chắn, vững chắc chặn đánh xuống mà đến đạo thiên lôi. Trong lúc nhất thời, khắp không chung đều bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nhìn ngươi nọ bóng dáng, phục nhan thoáng kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ đến, giao nhân tộc cũng sẽ tiến đến hỗ trợ, bất quá nàng cũng minh bạch, Lam Ngưng ra tới trợ giúp chính mình, cũng là cùng đám kia đều tiên nhân giống nhau, gần là vì có thể phá tan thế giới gông xiềng mà thôi. Nhanh chóng hoàn hồn, Phục Nhan cũng không có nghĩ nhiều, đã có người ra tới hỗ trợ, nàng liền yêu cầu tận lực tiết kiệm cuối cùng sức lực. Phần 421 thứ mau, bị tiêu hao qua đi thiên lôi, thuận thế phách vào nàng trong cơ thể. Lam ngưng chỉ là ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua, ngược lại lại là lắc mình cầm chính mình có chút tổn hại pháp khí, nhanh chóng rơi xuống trở về. Ấm Ấm Ấm. Cứ như vậy, ở mọi người dưới sự trợ giúp, Phục Nhan rốt cuộc nền đón thứ 19 đạo thiên lôi. Lần này đã không có người có thể trợ giúp nàng, nàng đột nhiên một cái xoay người, mang theo khổng lồ lực lượng, nên diện mà thượng. Ngay sau đó, Phục Nhan nghe thấy được một trận dập nát thanh âm chuyển đến, nàng dưới thân tiên khí linh kiếm, lại là trận hoàn toàn rách nát, cuối cùng giống như một ít lạn cục đá giống nhau, thẳng rơi xuống đi xuống. Mà Phục Nhan cũng không có hảo đến chỗ nào đi, nàng tự hồ sớm đã thành một cái huyết người, cả người phá thành mảnh nhỏ, giống như dưới nhẹ nhàng chạm vào một chút, là có thể trực tiếp hoàn toàn tiêu tán. thấy vậy Phía dưới Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình giống như đình chỉ hô hấp, nàng dối che miệng, gắt gao cắn môi dưới, không cho chính mình phát sinh thanh tới. Chính là đầu đại nước mắt, lại là như mưa tích giống nhau, từ mỗi một cái khe hở ngón tay gian lã trã rơi xuống. Nhưng mà nàng thậm chí liền thương tâm thời gian đều không có, bởi vì thứ tám mười đạo kiểu thiên trọng lôi đã là lại lần nữa rơi xuống, lần này tất cả mọi người là nhanh chóng lắc mình mà đi, Bạch Nguyệt Ly đồng dạng theo sát sau đó. Trong lúc nhất thời Trên bầu trời lại là hội tụ một đám thân ảnh. Các nàng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, sôi nổi hợp lực hỗ trợ lập tức này đếm ngược đệ nhị đạo thiên lôi, Bạch Nguyệt Ly cảm giác khẩu có nóng bỏng mùi máu tươi vập tới, nàng lại hoàn toàn không màng, ngạnh sinh sinh lại nuốt đi xuống. "Phain! Phain!" Chỉ một thoáng, khắp không trung đều đã xảy ra thật lớn tiếng nổ mạnh, Bạch Nguyệt Ly các nàng đều là bị hoàn toàn đánh bay đi ra ngoài, cuối cùng tiêu hao quá nửa thiên lôi, rốt cuộc vẫn là đánh vào phục nhan trong cơ thể. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, Phục Nhan hai tay liền như vậy trực tiếp bị xé rách mở ra. Trong nháy mắt kia, Phục Nhan đã cảm nhận được chính mình khí hải cũng truyền đến rách nát thanh âm, còn có cuối cùng một đạo thiên lôi, nàng giống như thật sự có chút bất lực. Chính là, Phục Nhan cũng không tưởng liền như vậy từ bỏ, mọi người đều ở tận tâm tận lực trợ giúp nàng độ kiếp, nàng sao lại có thể làm đại gia thất vọng, lại sao lại có thể làm bạch nguyệt ly thất vọng. Nàng đáp ứng rồi, nàng nhất định sẽ không có việc gì đứng ở sư tỉ bên cạnh. Các nàng Nói tốt muốn vẫn luôn đi xuống đi. Ông long. Ngay sau đó, liền thấy không trung thượng pháp tắc chi lực đột nhiên một lần nữa vừa động, thoáng chốc lại là gắt gao quấn quanh ở Phục Nhan thân thể thượng, nàng ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi vân, đáy mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Theo một trận thật lớn tiếng sấm vang lên, cuối cùng đạo thiên lôi rốt cuộc là thẳng hạ xuống, Phục Nhan chịu đựng thật lớn thống khổ, lại lần nữa mạnh mẽ điều động khởi chính mình tổn hại khí hải, đem còn thừa không có mấy trấn nguyên, tất cả bốc cháy lên. Cương đại tinh thần lực cũng là hóa thành một mặt cái chắn gắt gao hộ ở chính mình trước người. Nửa cái hô hấp gian, nàng rốt cuộc hoàn toàn cùng cuối cùng thiên kiếp đã xảy ra thật lớn va chạm, khủng bố lôi đình lốc xoáy, phục nhan đột nhiên cảm giác thế giới một mảnh an tĩnh. Khiếu huyết lưu không ngừng, tinh thần lực cũng bị nháy mắt dập nát, nàng giống như cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy, cái gì cũng cảm giác không đến. Toàn bộ thân thể giống như là một mảnh lá khô, khinh phiêu phiêu, giống như gió thổi một chút Liền đột nhiên không biết phương hướng là vật gì. Nàng cứ như vậy, một chút một chút rơi vào vô tận bực sâu. Nhưng mà lúc này trên bầu trời, lại là lại lần nữa đánh xuống tới cuối cùng một đạo cửu thiên trọng lôi. Trong nháy mắt kia bị đánh bay đi Bạch Nguyệt Ly cung cơ hồ không có chút nào chần chờ Nàng thoáng chốc đồng dạng bốc cháy lên sở hữu ma khí, kích liệt mà chạy về phía rơi xuống phục nhan. Bá! Bá! Giây tiếp theo, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc thuận lợi xuất hiện ở phục nhan trên không chính là nàng muốn giựt bắt lấy người nọ khi, khủng bố cựu thiên trọng lôi lại là trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Chỉ một thoáng, Bạch Nguyệt Ly rõ ràng cảm giác được chính mình sở hữu lực lượng đều kịch liệt tiết ra ngoài mở ra, nàng phản phất là bay hơi bóng cao su, toàn thân lực lượng hoàn toàn bị nghiền nát thanh tro. Trong nháy mắt, kia đầy đầu tung bay tóc đen nhanh chóng nhuộm đẫm thành bạch. Bạch Nguyệt Ly lấy thân chặn lại cuối cùng một đạo cửu thiên trọng lôi, nàng giối tung đầy đầu đầu bạc, lẳng lặng nhìn dưới thân phục nhan, đột nhiên lại là nở nụ cười đi Vô tận hắc ám, Phục Nhan rõ ràng đã không có tri giác, chính là nàng vẫn là ý thức được, giống như có một giọt nóng bỏng nước mắt, dừng ở chính mình trên mặt, nàng không biết vì sao, cũng nở nụ cười. Gió nhẹ thổi qua, Phục Nhan thân ảnh nhanh chóng hóa thành một mảnh tinh hỏa, chỉ là nháy mắt gian công phu, liền biến mất ở giữa không trung. Bạch Nguyệt Ly muốn rỗi bắt lấy kia phiến tinh hỏa, nhưng trung quy là không có thể nắm lấy, nàng chơ mắt nhìn dưới thân người, hoàn toàn hôi phi yên diệt, liền một khối thi thể đều chưa từng lưu lại Đầu bạc nhẹ dương, giống như trở thành khắp trên bầu trời cuối cùng một mạt sát thái. Lực lượng toàn bộ bị loại bỏ, hiện giờ Bạch Nguyệt Ly phẳng phất phàm nhân giống nhau, thẳng từ giữa không chung rơi xuống, cũng may nghìn cân treo sợi tóc hết sức, mọi nơi bông nhiên chuyển đến một trận rồng ngâm thanh. Ngay sau đó, liền thấy một cái hắc long trợt thân hình vừa động, vương vàng mà tiếp được rơi xuống Bạch Nguyệt Ly. Dưng ở phu quyển trên lưng Bạch Nguyệt Ly giống như người chết giống nhau, nàng như cũ vẫn duy trì lấy động tác hai mắt lỗ trống Một đầu tóc bạc lẳng lặng rối tung trên vai, nàng đã không có nước mắt nhưng lưu. Hoàng Hốt Gian, nàng giống như giống như vừa mới phục nhan giống nhau, hoàn toàn đánh mất khiếu sáu thước. Nhìn này cuối cùng kết cục, khắp nguyên thủy Sâm Lâm giống như đều hoàn toàn lâm vào trầm mặt, tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn lên không trùng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời biển mây như cũ tiếp tục quay cuồng, thật lớn thiên lôi vàng tận mây xanh. Cuối cùng, vẫn là thất bại. Cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu. Tiên tinh thế rơi rốt cuộc vang lên một cái ngơ ngác thanh âm. Chính là, lại không có bất luận cái gì đáp lại hắn. Ô ô Chiêu Bình nhìn trước mắt phảng phất ném hồn phách giống nhau bạch nguyệt ly, tức khắc không khỏi khóc lên, nàng nghẹn ngào nói làm sao bây giờ? Phục tiên nhân ngã xuống, Bạch tiên nhân cũng. Cũng. Ô ô. Ngay vậy, mọi nơi ma quân cùng Bạch dược đoàn mọi người đều là không có bất luận cái gì ngôn ngữ, các nàng ngước mắt nhìn chưa từng tan đi lôi vân, đáy mắt tựa hồ cũng hiện lên một tia tuyệt vọng. Cuối cùng Phục Nhan vẫn là không có thể thành thần. Nay phiến đại lục như cũ sẽ bị thiên đạo ý chí đùa bỡn với cổ trưởng chi. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Phục Nhan ngã xuống, cả cái đại lục đều sắp lâm vào một mảnh hắc ám thời điểm. Một bó kim sắc ánh sáng đột nhiên xuyên thấu qua thật mạnh tầng mây, thẳng xối lạc xuống dưới. Mau xem, đó là cái gì? Có người trước tiên phát hiện ánh sáng, vội vàng không thể tưởng tượng ra tiếng hô. Ngay sau đó, cơ hồ tất cả mọi người thuận thế nhìn qua đi, bọn họ đều là chừng lớn hai mắt. Gắt gao nhìn chầm chầm kia nói từ mây đen sái lạc xuống dưới ánh sáng. Thức mau, khắp trên bầu trời đều bắt đầu đã xảy ra thật lớn biến hóa, chỉ thấy dày nặng lôi vân lại là lại lần nữa sái lạc xuống dưới một bó lại một bó ánh sáng, tức khác chiếu sáng cả cái đại lục Không đến một lát công phu, thật lớn quang mang rốt cuộc đem sở hữu mây đen đuổi đi, trong nháy mắt kia, giống như có một cổ nồng đậm linh khí tùy theo sái lạc xuống dưới. Mọi người nhìn một màn, đều là đầy mặt khó có thể tin Ma phía dưới ma quân cùng bạch dược đoàn, lại là đông nhiên hơi hơi như mày, ngược lại đồng dạng không thể tin tưởng ra tiếng nói thông huyền đại lục gông siềng. Rốt cuộc bị đánh vỡ. Thuộc về thiên đạo áp bách, tựa hồ cũng trong nháy mắt này, hoàn toàn biến mất không thấy. Liên ở tất cả mọi người khiếp sợ khó có thể phục thêm khi, một đạo thân ảnh đột nhiên thừa sở hữu quan mang, chậm rãi từ trên trời ráng xuống, nàng một thân khiết tịnh váy dài tùy phượng ngây động, giống như thần đê, không dính bụi trần. Kia! Đó là tầm mắt mọi người đều dừng ở người nọ trên người, kinh ngạc giống như đã nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Ngay cả bên này Triều Bình cũng là run rẩy ra tiếng kia. Đó là Phục Tiên Nhân, nàng. Nàng không có ngã xuống. Khi nói chuyện, lại thấy Phục Nhan khinh thân vừa động, thoáng chốc chính là thẳng mà hướng tới các nàng phương hướng rơi xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chính là Phục Nhan lại hoàn toàn không thèm để ý. Nàng rốt cuộc để chân chân dừng ở Bạch Nguyệt Ly bên cạnh. Chính là phía dưới đầy đầu đầu bạc người, lại là như cũng không có nửa điểm phản ứng, giống như là một khối tử thi giống nhau. Phục Nhan chậm rãi ngồi xổm đi xuống, nàng dôi đem Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng nâng dậy tới, lại nắm lấy cùng áp xuống đối phương hữu, nàng ngưng theo Bạch Nguyệt Ly đầu bạc, rốt cuộc lộ ra người sau khuôn mặt. Chỉ thấy đầu bạc hạ Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt lỗ trống, không có nửa phần biểu tình, nàng giống như là một cái rối gỗ, nhậm người tùy ý điều khiển, Phục Nhan lặng lặng nhìn nàng, rốt cuộc mở miệng hô một tiếng sư tỉ. Nàng thanh âm Tựa hồ đều là run dậy. Chính là, trước mặt Bạch Nguyệt Ly vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Phục nhan tựa hồ cũng không thèm để ý, nàng nâng lẳng lặng đuốt ve đối phương gương mặt, ngược lại lại lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tới. Nàng nói sư tỉ, ta đã trở về. Dứt lời, ngay sau đó liền thấy Phục nhan hãy còn cúi người tiến lên, nhẹ nhàng hôn lên Bạch Nguyệt Ly tái nhợt đôi môi, hai mắt khép hờ nháy mắt, một giọt thuần tịnh nước mắt đột nhiên từ nàng khỏe mắt rơi xuống à à. Chỉ thấy hai người chi gian nhanh chóng hiện lên một đạo bạch quang, bạch nguyệt ly đầy đầu đầu bạc lại là trợt khôi phục thành tóc đen, phàm nhân chi khu thân thể thế nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu phát sinh thật lớn biến hóa. Thức mau một loại vô hình dao động liền từ bạch nguyệt ly trong cơ thể chuyển đến. Giờ này khắc này, bạch nguyệt ly trên người không còn có nửa phần ma khí, lưu chuyển ở nàng trong cơ thể, đã là một cổ bàng bạc linh lực, nàng không hề là một người ma tu, mà là bình thường người tu tiên. Quang mang tan đi thời điểm cặp kia lôi trống con người tựa hồ rốt cuộc có sát thái, Bạch Nguyệt Ly cứng đờ chỉ cũng là tùy theo dần giật, giật, cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sau đó lẳng lặng nhìn trước mắt bóng người. Lại lần nữa mở hai trong mắt, phục nhan rốt cuộc bung ra Bạch Nguyệt Ly, nàng đỗng nhiên lộ ra một cái dịu ngoan tươi cười tới, thanh thúy kêu sư tỷ, ta đã trở về. Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, tựa hồ xác định hồi lâu, mới rốt cuộc nhận ra trước mặt bóng người, nàng không khỏi rũi rừng ở phục nhan khuôn mặt một lần lại một lần cảm giác hạ độ ấm. Hồi lâu, nàng mới đồng dạng lộ ra một cái tươi cười tới. "Phúc Nhan." Bạch Nguyệt Ly nhìn nàng, tựa hồ phá lệ nghiêm túc hô. "Là ta, Sư tỷ." Phúc Nhan cười, nàng vẫn không núc núc, tùy ý đối phương một chút một chút cảm giác chính mình tồn tại. Bạch Nguyệt Ly cười, lại hô Phục Nhan." "Là ta, Sư tỷ." Phúc Nhan đáp lời. "Phúc Nhan." Nàng hô. "Là ta." Nàng đáp lời. "Phúc Nhan." "Là ta." Nàng một lần lại một lần tê, nàng cũng một lần lại một lần đáp lời. Kia một khắc, mọi âm thanh đều tĩnh. Thế gian lại vô người khác, chỉ còn lại có các nàng lẫn nhau. Mười ngón tay đan vào nhau, vĩnh sinh vĩnh thế. Chương 334 phiên ngoại 1. Từ ngày ấy nguyên thủy xâm lâm sự tình qua đi, phục nhan tên này, đột nhiên như thủy triều giống nhau, nhanh chóng thổi quét đến cả cái đại lục mỗi một góc. Một khi nhắc tới tên này, sở hữu người tu tiên hoặc là bình thường phàm nhân, đều không khỏi lộ ra đầy mặt kính nể chi sắc cô ngươi là không biết, nghe nói lúc trước các tiên nhân không thể độ kiếp nguyên nhân, đúng là bởi vì chúng ta thông huyền đại lục bị ngoại giới gây một tầng thật lớn công xưởng, mà thi quỷ đạo nhân lại là ngoại giới người. Đúng vậy, sư phụ ta lúc ấy liền ở Nguyên Thủy xâm Lâm, tận mắt nhìn thấy Dương Hoa cung phục cung chủ chí chết rồi sau đó sinh, nhất cử thành thần phá tan không trung. Nguyên lai, like, tiên nhân phía trên cư nhiên còn có càng cao giai cấp, tu tiên quả nhiên là một cái vô trùng mực sự tình, là cả đời theo đuổi. Phục cung chủ thật là quá lợi hại. Hiện giờ càng là cả cái đại lục mắc như này không thẹn đệ nhất nhân, hiện tại Sương Hoa cũng chính là sở hữu người tu tiên tế phá đầu đều tưởng bái nhập tông môn, nếu không phải ta tư chất còn thấp, ta cũng nhất định phải đi cạnh tranh một phen. Khoảng cách Phục Nhan thành thần sau, đã là suốt đi qua một năm thời gian, trong lúc này sự tích của nàng cũng là nhanh chóng bị rộng khắp truyền lưu, hiện giờ Bắc Vực càng là thành một cái đánh tạp địa điểm. Cơ hội sở hữu người tu tiên, nghe song Phục Nhan trải qua lúc sau, đều sẽ tiến đến Bắc Vực du lãm một phen. Mà ở Nam vực Sương Hoa Cung, càng là bị đông đảo cầu học người tu tiên đạp vỡ ngay cửa, không thể không nói, hiện giờ cả cái đại lục thượng, Sương Hoa Cung đã là trở thành sở hữu người tu tiên đệ nhất môn tuyển. Bất quá, lệnh sở hữu người tu tiên đều rất là tò mò là, từ các nàng từ nguyên thủy sâm lâm sau khi trở về, Phục Nhan tựa hồ không bao giờ từng lộ quá mặt. Đối này, mọi người cách nói cũng là hoa hòe loẹ loẹn. Có nói Phục Nhan đang bế quan củng cố tu vi, cũng có nói Phục Nhan sớm đã phi thăng ra ngoài đi hướng cái khác dị giới, bất quá sự thật đến tuột cùng như thế nào, lại cũng không ai có thể chân chính nói được rõ ràng. Phần 422 Nhưng mà đối với ngoại giới thanh âm, thân là chính chủ Phục Nhan lại là chưa từng lưu ý quá. Lúc này nàng, đã là lẻ loi một mình đi tới thần thù cung. Thần thù cung vẫn là nguyên lai bộ dáng, tựa hồ cũng không có cái gì cái khác biến hóa, nên đón Phục Nhan như cũng là tử hề cùng tuyết vu hai người. Hiện giờ Phục Nhan thực lực đại thịnh, cho dù nàng cái gì cũng không làm. Bình thường tiên nhân ở nàng trước mặt, đều sẽ vô hình cảm nhận được một cổ nhàn nhà thuy áp Đúng là như thế, lại lần nữa thấy Phục Nhan khi, tử hề cùng tuyết vu hai người, đều không tự giác trở nên phá lệ tất cung tất kính lên. Phục cung chủ thỉnh. Ngay vậy, Phục Nhan đảo cũng không nói thêm gì, hơi hơi gật đầu sau, chính là một cái lắc mình xuất hiện ở thần thù cung đại điện. vai thập niên đi qua, sở linh linh lúc trước thương thế tự nhiên sớm đã khỏi hẳn, thực lực cũng trở về đỉnh thời khắc, nàng thoạt nhìn vẫn là thường lui tới lãnh đạo bộ đạm Nhìn trở về Phục Nhan, nàng Đảo cũng không có trước tiên dò hỏi sinh mệnh quả tin tức, mà là bình tĩnh nhìn đối phương. "Chúc mừng." Sở Linh Linh bình tĩnh nói, đối với Phục Nhan thuận lợi thành thần, nàng tựa hồ cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Phục Nhan thoáng gật gật đầu, Đảo cũng không có út út mở mở cái gì, ngược lại chính là phiên lấy ra một quả sinh mệnh quả, sau đó ngước mắt nhìn Sở Linh Linh nói: "Tiền bối thác ta tìm kiếm sinh mệnh quả, may mắn không làm lụng mệnh." Dứt lời, trước mặt Sở Linh Linh không khỏi hơi hơi một đón. Nàng đột nhiên nhìn chầm chằm Phục Nhan sinh mệnh quả, ngốc lăng hảo nửa ngày, mới chầm rãi ruôi tiếp nhận, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Phục Nhan giống như thấy ruôi tới kia chỉ, thoáng chốc run rảy một chút. Bất quá thức mau, kia cái sinh mệnh quả đó là dừng ở sở linh linh. Cảm nhận được sinh mệnh quả hơi thở sau, sở linh linh không khỏi bình tĩnh rũ mắt nhìn lại, tựa hồ thật lâu đều không thể hoàn hồn. Đà tạng, Phục Nhan nhìn trước mặt sở linh linh, ánh mắt nhẹ giật mình, bất quá nàng đảo cũng không nói thêm gì Nàng biết đối phương hiện tại khẳng định tưởng một người đợi, vì thế liền cũng không có nhiều dừng lại, hơi hơi gật đầu, ngược lại chính là biến mất ở đại điện. Nếu sinh mệnh quả đã thành công giao cho sở Linh Linh, Phục Nhan tất nhiên là chưa từng ở lâu, cùng tử hề tuyết vu hai người đánh một lời chào hỏi, nàng cả người liền trực tiếp tức thì rời đi thần thù cung. Chờ các nàng hai người phản ứng lại đây khi, thậm chí đều chưa từng cảm nhận được. Không khí chuyển đến một tia khác thường dao động. Có thể thấy được hiện giờ Phục Nhan thực lực, có bao nhiêu sâu không lường được. Xương Hoa Cung Tinh Nguyệt Phong thượng. Chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, vừa mới còn ở Thần Thù cung phục nhan, lại là nháy mắt xuất hiện ở chính mình phòng. Ngước mắt nhìn trên giường kia đạo thân ảnh, cặp kia đáy mắt không khỏi nhiễm một mảnh ôn nhu chi sắc. Dừng một chút, phục nhan tựa hồ cũng không có dư thừa chần chờ, thực mau chính là nghiếp niếp chân hướng đi mép giường, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ còn chưa từng tỉnh lại, hai trong mắt khép hờ, vô cùng mịn màng khuôn mặt thượng, tựa hồ còn hiện lên một mạt nhàn nhạt đỏ ửng. Thấy vậy, Phục Nhan ánh mắt tức khắc có chút tham lam đến nhìn Bạch Nguyệt Ly ngủ nhan. Chỉ cảm thấy, như thế nào cũng xem không đủ. Ngày ấy thành thân lúc sau, bởi vì Bạch Nguyệt Ly ma tu căn cơ hoàn toàn bị cửu thiên trọng sống đánh thoái, Phục Nhan liền mượn này tinh lọc đi trên người nàng tàn lưu ma khí, nàng cũng lại lần nữa biến trở về kiếm tu. Bất quá trọng tố khí hải cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên này suốt một năm thời gian, Phục Nhan đều ở trợ giúp Bạch Nguyệt Ly một lần nữa tu luyện. Cũng may... Hiện tại Bạch Nguyệt Ly cuối cùng hoàn toàn ổn định ở tiên nhân thực lực tu vi. Nghĩ đến đây, Phục Nhan ánh mắt đột nhiên trở nên càng thêm ôn nhu lên, nàng nhẹ nhàng duỗi xúc lên chăn, sau đó thuận thế ở Bạch Nguyệt Ly bên cạnh nằm xuống, nàng nghiêng thân mình, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối phương. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Ly trên mặt đỏ hưởng tựa hồ càng sâu. Phục Nhan không khỏi thấp thấp cười khẽ một tiếng, mà vốn dĩ ngủ người cuối cùng mở hai trong mắt, nàng giả vờ giận trừng mắt nhìn Phúc Nhan liếc mắt một cái, có chút khàn khàn nói cười cái gì. Ta chính là suy nghĩ, sư tỷ khi nào mới nguyện ý mở mắt ra nhìn xem ta. Phục nhăn hơi hơi đem chính mình toàn bộ thân mình lại gần qua đi, ánh mắt lại là trong lúc lơ đãng rừng ở Bạch Nguyệt Ly cổ chỗ vẹt đỏ. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng vừa động, tự hồ muốn nghiêng đi thân mình, chính là tức khắc liền cảm giác eo tiếp theo mềm. thấy vậy, Phục nhăn không khỏi rối rừng ở Bạch Nguyệt Ly eo hạ, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa, ấm áp lực lượng nháy mắt chạy qua một tức da thịt, nàng thấp thấp nói thời gian còn sớm Sư tỷ lại tiếp tục ngủ một lát đi. Trong nháy mắt, Bạch Nguyệt Ly cảm giác Phục Nhan hạ giống như nhanh trong thoán quá một đạo địa lưu, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng lại lần nữa cảm giác một trận mặt nhiệt. Người đi đâu nhi?" Bạch Nguyệt Ly cũng không biết có phải hay không tưởng rời đi lực chú ý, đương nhiên ghé mắt nhìn chằm chằm Phục Nhan hỏi. Phục Nhan tất nhiên là biết gì nói hết, đem chính mình đi thần thù cung một chuyến nói cho đối phương. "Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sự tìm được rồi sinh mệnh quả." Bạch Nguyệt Ly đang nghe nói tin tức này thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc, rốt cuộc sinh mệnh thụ thật sự tồn tại trên đại lục. Phục Nhan ngược lại lại duỗi thân ôm Bạch nguyên Ly, thuận thế ra tiếng nói phòng trường đúng là bởi vì đã nhận ra thông huyền trên đại lục thiên đạo, chính mình diễn sinh ra ý chí, sinh mệnh thụ lúc này mới tiến vào vô cực thần cung, sau đó sinh trưởng ở buồn Nguyên Thiên Linh Thác một phương thế giới. Sinh mệnh thụ trời đất này linh vật, đối với thế giới cảm giác vốn chính là số một cây nhị, nhận thấy được bất lợi, nó tất nhiên là sẽ vì chính mình chọn lựa một cái bình tĩnh mà an toàn địa phương. Nghe xong lời này, Bạch Nguyệt Ly đảo cũng là nhận đồng gật gật đầu. Bất quá, sinh mệnh quả thật sự có thể Bạch Nguyệt Ly hơi hơi một đốn, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, không khỏi nhìn Phục Nhân hỏi. Hoàn thành sở tiền bối tâm nguyện sao? Dứt lời, Phục Nhân cũng là thoáng trầm mặc nửa ngày. Rồi nắm thật chặt bên kia chăn, Phục Nhân lúc này mới nhìn Bạch Nguyệt Ly giải thích nói lại để sở tiền bối đã tìm được rồi diệp tịch một kêu tàn khuyết linh hồn, lại lấy sinh mệnh quả vì thân thể, sống lại đối phương Cứ việc chưa từng hiểu biết đến các nàng chi gian đời trước đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là Phục Nhan cũng có thể đoán được, diệp tịch linh hồn sớm đã tổn hại, muốn hoàn toàn sống lại đối phương, cho dù lợi dụng sinh mệnh quả, cũng không có đơn giản như vậy. Rốt cuộc, chữa trị linh hồn là một kiện dài dòng sự tình. Nguyên lai, sinh mệnh quả lại là có thể dựng dục sinh mệnh. Bạch Nguyệt Ly có chút tiếc hận đồng thời, cũng không khỏi hay còn nhẹ giọng cảm khái một tiếng. Nghe vậy, Phục Nhan lại là đột nhiên cười cười Ngay sau đó liền thấy nàng phản vừa động, lại là xuất hiện một quả hình tròn trái cây, một cổ đồng bộ hướng về phía trước sinh mệnh lực, đó là chậm rãi nổn nhạo mở ra. Nhìn phục nhan trái cây, Bạch Nguyệt Ly trong óc đột nhiên liền có đáp án, nàng không khỏi buột miệng thốt ra nói đây là. Ân. Tựa hồ biết nàng muốn nói cái gì, phục nhan thực ngo liền cấp ra khẳng định trả lời. Bất quá Bạch Nguyệt Ly tựa hồ vẫn là có chút khó hiểu, nghi hoặc nói đồn đãi sinh mệnh thụ ngàn năm khai một lần hoa, và năm chỉ kết một cái quả, như thế nào sẽ Vấn đề này, Phục Nhan cũng là không thể nói rõ ràng sinh mệnh thụ tồn tại vốn chính là một cái kỳ tích, có lẽ tại đây một vàn năm, lại đã xảy ra cái gì cái khác sự tình. Bạch Nguyệt Ly như cũ nhìn chầm chằm Phục Nhan sinh mệnh quả, hảo nửa ngày mới chầm rãi hoàn hồn, không có tiếp tục dối dắm vấn đề này, nàng ngược lại không khỏi tò mò dối đụng vào một chút trước mặt sinh mệnh quả. Sư tỉ. Phục Nhan đột nhiên hô một tiếng. Bạch Nguyệt Ly một đốn, theo bản năng ngước mắt nhìn đối phương. Chỉ thấy trước mặt Phục Nhan đột nhiên trở nên phá lệ nghiêm túc, nàng lẳng lặng mà nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly, đột nhiên mở miệng từng câu từng chữ hỏi sư Tỷ Nguyệt Ý: "Cùng ta cùng nhau, dựng dục một cái tân sinh mệnh sao?" Vừa dứt lời, toàn bộ phòng đột nhiên đều trầm mặt xuống dưới. Bạch Nguyệt Ly ánh mắt có chút dại ra, đang nghe thấy Phục Nhan nói sau, nàng đột nhiên liền ý thức được cái gì, tức khác chỉ cảm thấy trong óc trống giống, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thấy vậy, Phục Nhan cũng không nóng nảy, liền như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Bất quá nghĩ nghĩ, Phục Nhan cũng cảm thấy chính mình có chút xúc động, không khỏi lại lần nữa nói sư tỷ không cần nghĩ nhiều, chúng ta hai người cũng sẽ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống đi. Ngay vậy, trước mặt Bạch Nguyệt Ly lúc này mới chẩm dai phục hồi tinh thần lại, nhưng mà nàng lại là không có trả lời Phục Nhan vấn đề, ngược lại nhìn chẳng chẳng hai người sinh mệnh quả, bình tĩnh hỏi có thể chứ. ân Phục Nhan một đốn, ngược lại đó là đáp lời. Thức mau, nàng đột nhiên rỗi cầm thật chặt Phục Nhan trưởng Đáy mắt tràn đầy ý cười nói ta thực chờ mong. Dứt lời, nhìn trước mặt lệnh người động dung Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh mềm mại, nàng đột nhiên có chút hối hận, nàng mới không nghĩ thêm một cái người phân đi sư tỉ lực chú ý. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan hơi hơi một cái cúi người, cực nóng mà hôn lên Bạch Nguyệt Ly đôi môi. Nàng một chút một chút đuốt ve ấm áp môi rằng, sau đó chậm rãi công lực thành trì, đầu lưỡi tương để trong nháy mắt, giống như có một đạo điện lưu nhanh chóng từ hai người thân thể thoăn quá. Tê, tê dại dại, làm người không tự giác muốn như vậy trầm luân đi xuống. Nô! Bạch Nguyệt Ly tự hồ không nghĩ tới Phục Nhan sẽ như vậy như tình, tức khác chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều sủi lơ xuống dưới, nàng thật mạnh thở hồn hẹn. kia một khắc, các nàng hô hấp đều gắt gao đàn chéo ở bên nhau. Hào nửa ngày, Phục Nhan mới rốt cuộc đông ra đối phương, nàng nhìn ánh mắt hiện ra sương mụn Bạch Nguyệt Ly, không khỏi hơi hơi lộ ra một mạt nhật nhạt ý cười, sau đó lẩm bẩm nói sư tỉ. Bạch Nguyệt Ly còn lại là thật mạnh thở phi phò, trên mặt sớm đã nhuộm đẫm một mảnh đường đỏ, đỏ tươi ướt át đôi môi thoạt nhìn càng là phá lệ dụ hoặc. Bất quá trong óc còn đang suy nghĩ Phục Nhan vừa mới lời nói, Bạch Nguyệt Ly thực mau chính là hoàn hồn, sau đó giận chứng mắt nhìn đối phương liếp mắt một cái, thấp thấp nói đừng. Đừng náo loạn. Sư tỷ thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Phục Nhan không dám trở lên trước lô mãng, thoáng chốc thoáng ở hai người chi gian kéo ra một cái an toàn khoảng cách, sau đó mới nghiêm túc hỏi chỉ có chúng ta hai người. Kỳ thật cũng thực hảo. Kỳ thật Phục Nhan vừa mới nói, sắc thật có chút dọa tới rồi Bạch Nguyệt Ly, rốt cuộc trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ đến quá vấn đề này. Đối với bình thường người tu tiên tới nói, muốn một cái có được chính mình huyết mạch hài tử, cũng không có dễ dàng như vậy. Rất nhiều đạo lưu chi gian cùng nhau sinh sống mấy trăm năm, đều khó có thể thành công đến dựng dục một cái tân sinh mệnh ra tới. Bất quá nghĩ đến tại đây thế gian, sẽ có một cái thuộc về các nàng hai người sinh mệnh, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên liền có chút chờ mong lên. ân Bạch Nguyệt Ly nhìn thẳng Phục Nhan ánh mắt, nghiêm túc đáp. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi nhìn nhau cười. Thật mau, liền thấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đồng thời ở chính mình trong lòng gỡ xuống một giọt tinh huyết, các nàng chậm rãi tới gần, hai giọt tinh huyết đột nhiên chậm rãi tương dung ở bên nhau, huyết quang lưu chuyển tràn gian, hai người tinh huyết đã là rơi vào kia cái sinh mệnh quả. Ầm hào. Trong phút chốc, một trận lóe mắt quang mang liền ở toàn bộ phòng sáng lên, chờ mọi nơi một lần nữa khôi phục lại sau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly giang Đã là nhiều một cái tã lót trẻ con. Ô a a. Giây tiếp theo, toàn bộ phòng đống nhiên vang lên một trận trẻ con khóc nỉ non thanh. Thật là vang dội thanh thúy. Phục nhan rũ mắt nhìn từ sinh mệnh quả hóa thành trẻ con, ở trên người nàng rõ ràng cảm nhận được, chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly hơi thở. Đó là, các nàng nữ nhi. chương 335 phiên ngoại nhị. Trong ngấy mắt, lại là 10 năm đi qua. Hiện giờ Sương Hoa cùng đã là nên đón một cái thật lớn tình thế, muôn có thể nói là nhân tài đông đúc. Không có thiên đạo ý chí ác bách lúc sau, hiện tại trên đại lục tiên nhân cũng dần dần nhiều lên. Trong lúc này, Lưu Tiêu cũng phi thường thuận lợi nên đón đột phá thiên kiếp, thực lực lại lần nữa được đến một cái phi thăng. Mà Sương Hoa cung tiên nhân đại năng, trừ bỏ hắn cùng Phục Nhan hai người ở ngoài, đã là một con trưởng đều đến không hết, 12 ngọn núi đều che kín đệ tử, hết thảy đều có người xử lý gọn gàng ngăn nắp. Đúng là bởi vì như thế, tuy nói Phục Nhan vẫn là Sương Hoa cung công chủ, Bất quá sớm đã là cơ bản sự tình gì cũng không cần phải xem vào, ngay cả nàng phía trước kia củ con dối đều thu trở về, rốt cuộc hiện giờ Sương Hoa Cung đã là có hai vị phó cung chủ cùng 10 vị phong chủ, xác thật không có gì sự tình yêu cầu Phục Nhan tự mình giải quyết. Hiện giờ nàng liền giống như thành một cái ném trường quài. Đương nhiên, Phục Nhan Đảo cũng nhạc thanh nhàn, tại đây 10 năm thời gian, nàng cơ bản đều là bồi bạch nguyệt ly, cùng nhau chiếu cố các nàng hai người nữ nhi. Bất quá tu luyện tự nhiên cũng là chưa từng rơi xuống, tu hành chi lộ, không tiến tắc lui, cứ việc phục nhan đã phi thăng thành thần, bất quá lại cũng không phải đến tới rồi tu tiên trung điểm. Tu tiên, vốn chính là một kiện vô trừng mực sự tình. Mà Bạch Nguyệt Ly ở phục nhan dưới sự trợ giúp, hiện giờ tu vi cũng cuối cùng là khôi phục tới rồi, phía trước đỉnh thời khắc thực lực tu vi. ngày nay, phục nhan lại là lẻ loi một mình, lại lần nữa đi tới nguyên thủy xâm lâm, nàng cơ hội là không có bất luận cái gì dừng lại. Đảo mắt chính là đi tới vô cực thần cung nơi vị trí Phần 423 ào ào. Cứ việc hư Ông Ngọc Cấn bị lưu tại buồn Nguyên Thiên Linh háp Nhưng là hiện giờ Phục Nhan Lại hoàn toàn là có thể bằng vào lực lượng của chính mình mở ra vô cực thần cung Vì thế theo một cổ khổng lồ lực lượng từ bốn phía nhộn nhạo mở ra Một đạo quang môn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thoáng khinh Thân vừa động Phục Nhan thân ảnh đã là đi tới chân chính vô cực thần cung Nơi này vẫn là nguyên lai bộ dáng Đập vào mắt đều là một mảnh kim bích huy hoàng cung điện, Phục Nhan cũng không có băn khoăn quá nhiều, ngược lại lại lần nữa rừng ở bổn nguyên thiên linh tháp trước mặt, ngước mắt nhìn cao ngất 9 tầng tháp, nàng ánh mắt lưu chuyển nhẹ động. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan một cái lớp mình, lại là phi thường nhẹ nhàng lại lần nữa xâm nhập bổn nguyên thiên linh tháp. Theo một đạo quang mang hiện lên, Phục Nhan lại lần nữa hiện thân thời điểm, đã là xuất hiện ở tầng thứ nhất, mọi nơi như cũ phá lệ an tĩnh, phản phất cái gì biến hóa cũng không có phát sinh. Nàng tùy ý nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, lúc này mới thu hồi chính mình tầm mắt. Phục Nhan cũng không có dừng lại lâu lắm, thực mau đó là nhấc chân hướng tới gian cái kia ngọc sắc cột đá bên đi qua, thông thấu khư bông ngọc cấn như cũ rừng ở mặt trên, nàng dụ mắt nhìn chầm chằm mặt trên, hơi dừng lại. Không đến nửa cái hô hấp gian, lại thấy Phục Nhan trực tiếp nâng rừng ở khư bông ngọc cấn thượng, một cổ bàng bạc lực lượng nháy mắt từ nàng lòng bàn tay bùng nổ mà ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ tầng thứ nhất đều bắt đầu chấn động lên. Ao ngo cùng lúc đó, khư bông ngọc gấn nháy mắt hiện lên trói mắt quá mang, Phục Nhan chỉ cảm thấy bốn phía một trận trời đất quay cùng, trước mắt cảnh tượng thực mau chính là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gió nhẹ thổi qua, Phục Nhan lại lần nữa xuất hiện ở một đống núi hoa. Lần này, Phục Nhan trước sau như một nghe thấy, phía trước truyền đến một cái chuông bạc thanh thúy tiếng cười, đương nhiên ngước mắt nhìn lại, lần trước cái kia tiểu nữ hài đang ở phía trước chơi đùa. Tiểu nữ hài đồng dạng nhanh chóng phát hiện Phục Nhan tồn tại, nàng không khỏi hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại đây. Lần này đã không có lao giả cảnh cáo, nàng suy nghĩ hảo nửa ngày, vẫn là có chút tò mò đã đi tới ngươi là... Ai a Tiểu nữ hải phá lệ ngây thơ hồn nhiên, phục nhan lại là có một trận hoàng hốt. Không biết khi nào, chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly nữ nhi mới có thể trưởng đến như vậy lớn nhỏ, cứ việc sinh mệnh quả có thể nhanh chóng dựng dục sinh ra mệnh, nhưng là nàng sinh trưởng chu kỳ lại là cùng bình thường người tu tiên không giống nhau. Hiện giờ đều qua đi 10 năm, hai người tiểu nữ nhi còn ở vào phàm nhân hài đồng như vậy vừa mới học được đi đường giai đoạn. Bá. Bá. Liên ở Phục Nhan âm thầm hoảng hốt thời điểm, hai người chi gian nhanh chóng có một trận gió mạnh thổi qua, nàng không khỏi lập tức hoàn hồn, đột nhiên ngước mắt một lừng, lẳng lặng nhìn đột nhiên xuất hiện lão giả. Lần trước Phục Nhan vẫn là nhẹ nhàng đã bị hắn thổi ra nơi này, bất quá hiện tại tưởng đuổi nàng rời đi, lại là không có dễ dàng như vậy. Lão giả đem tiểu nữ hài xả đến bên cạnh, ngước mắt nhìn Phục Nhan, có chút tức giận nói bổn nguyên chi lực đều đã câm đi, lại tới nơi này làm gì? Phục nhan biết lão giả đang lo lắng cái gì, rốt cuộc hắn là buồn nguyên thiên linh thắp tháp linh, nếu là đem hắn khống chế được, nói không chừng liền có thể đem thiên linh thắp chiếm làm của riêng, cái này dụ hoặc lực đối với bất luận cái gì người tu tiên tới nói, đều là không có biện pháp bình tĩnh. Ta muốn thái âm huyền thiết. Phục nhan đảo cũng không có út út mở mở ý tưởng, trực tiếp nhìn chầm chầm lão giả đã nói lên chính mình ý đồ đến. Kỳ thật thật cũng không phải nàng đối buồn nguyên thiên linh thắp không có ý tưởng, bất quá nàng kỳ thật rất rõ ràng Lão giả tu vi tuyệt đối không ở chính mình dưới, thật động lên, cũng không thể chiếm được cái gì tiếng nghi. Ngay vậy, lão giả không khỏi hừ lạnh một tiếng, hướng tới Phục Nhan chính là một bộ thổi dâu trừng mắt nói ngươi thật sự cho rằng, tưởng từ tan nơi này lấy đồ vật sẽ rất đơn giản sao. Phục Nhan không nói chuyện, như cũ ngước mắt bình tĩnh nhìn đối phương. thấy vậy, lão giả nháy mắt tức giận nâng vung lên, Phục Nhan thân ảnh cũng theo sát nhanh chóng biến mất ở này phiến trong thiên địa, lại lần nữa hiện thân khi, nàng phẳng phất ở vào một mảnh độn Giang rắc. Giây tiếp theo, Phục Nhan cảm giác chính mình giống như dấm lên thứ gì, hai chân đều tùy theo ao há một tức, chờ nàng rũ mắt nhìn lại thời điểm, một khối không lớn không nhỏ màu trắng hòn đá, đột nhiên ánh vào mi mắt. Phục Nhan. Không nghĩ tới buồn nguyên thiên linh thắp thắp linh, lại cho nàng tới loại này khiêu chiến. Nhanh chóng hoàn hồn, Phục Nhan trên mặt đảo cũng không có cái khác biểu tình, trực tiếp nhấc chân một bước càng tới rồi phía trước màu xám nhạt hòn đá. Sương hoa cung tinh nguyệt phong thượng. Bạch Nguyệt Ly Du mắt nhìn thoáng qua ngủ nữ nhi, đáy mắt toàn là ôn nhu chi sắc, dừng một chút nàng lúc này mới đứng dậy rời đi phòng. Hôm nay Nam vực khó được nên đón một cái hảo thời tiết, ấm áp ánh mặt trời cơ hồ sái lạc ở xương hoa cung mỗi một góc. Bạch Nguyệt Ly đẩy cửa ra tới thời điểm, vừa lúc thấy Minh Hy thượng tình Nguyệt Phong. Minh Hy là tới tìm Phục Nhan, bất quá Bạch Nguyệt Ly lại lá lắt đầu, chỉ có thể nói cho đối phương Phục Nhan không hề cung. Vì thế cuối cùng, bồi Bạch Nguyệt Ly hàn huyên trong chốc lát thiên Mình hiện cũng chỉ có thể xoay người hạ Tinh Nguyệt Phong. Thật mau, mọi nơi lại khôi phục tang tĩnh. Bạch Nguyệt Ly thân ảnh tắm mình dưới ánh mặt trời, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía nơi xa chân trời, trong óc không khỏi có chút lo lắng. Hôm nay Phục Nhan đi ra ngoài thời điểm có chút dáng vẻ vội vàng, cũng chưa kịp giải thích cái gì, cả người liền cùng Bạch Nguyệt Ly đánh một tiếng tiếp đón, sau đó nhanh chóng biến mất ở Tinh Nguyệt Phong thượng. Cứ việc Bạch Nguyệt Ly rất rõ ràng, hiện giờ trên đại lục cơ bản không có thứ gì có thể cấp Phục Nhan tạo thành thương tổn. Bất quả nàng vẫn là có chút lo lắng. Cũng không biết, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là làm Bạch Nguyệt Ly không nghĩ tới chính là, Phục Nhan này vừa đi, trong trước mắt, lại là có suốt 5 ngày thời gian chưa từng lộ quá mặt, mà nàng phát ra đi tin tức cũng giống như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm đáp lại. Phản phất trong nháy mắt công phu, Phục Nhan hoàn toàn nhân gian búc hơi. Đến tận đây, liền ở Phục Nhan rời đi ngày thứ 10 sáng sớm, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ rốt cuộc ngồi không yên. Nàng đem nữ nhi thác cho Thủy Lưu Thanh cùng Minh Hy chiếu cố, liền chuẩn bị ra ngoài xương hoa cung, tìm kiếm Phục Nhan tung tích. Tuy nói ngắn ngủn 10 ngày thời gian, đối với các nàng tới nói cũng bất quá là chấp mắt một cái chấp mắt, nhưng là Phục Nhan chưa bao giờ chưa từng đáp lại nàng truyền đi tin tức. Đúng là như thế, ở dàn xếp hảo hai người nữ nhi sau, Bạch Nguyệt Ly liền trực tiếp ra tinh nguyệt phong thượng phủ đệ. Nhưng mà liền ở nàng chuẩn bị lắc mình rời đi xương hoa cung thời điểm, lại bỗng nhiên rốt cuộc cảm nhận được một cổ phá lệ quen thuộc hơi thở Đúng là biến mất 10 ngày phục nhan. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Ly tất nhiên là không có quá nhiều do dự, lập tức xoay người liền hướng tới tinh Nguyệt Phong sau núi lược qua đi.